một kích cuối cùng để hắn cũng bị thương không nhẹ, trên thân vết máu loang lổ, nhưng là ai nấy đều thấy được, Diệp Vũ thắng, tắm rửa cổ đế huyết vương thể điều bại. Bắc Tuyền Thánh địa vô số người đều khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trương Dương ở một bên, hắn đối với kết quả này không chút nào không ngoài ý muốn. Đi theo Diệp Vũ lâu như vậy, đã sớm biết Diệp Vũ cỡ nào nghịch thiên. Diệp Vũ đứng tại đó, không thể không thừa nhận Lưu Kinh Nam cường đại. Lĩnh vực của hắn rất mạnh, cứ việc chính mình hoàn toàn áp chế nhưng là cuối cùng hắn liều mạng trọng thương đánh ra cái kia một, cũng suýt nữa đánh xuyên qua hắn. Không hổ là bất hủ cổ giáo truyền nhân, bội phục. Một câu nói kia từ Diệp Vũ trong miệng nói ra, Bắc Tuyền Thánh Địa người tu hành đều khóe miệng co giật, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn chính là vũ nhục. Nhưng Diệp Vũ xác thực thật tâm thật ý nói ra câu nói này, cùng ai có thể buộc hắn đến loại tình trạng này, cực ít. Thánh pháp hư không ô hóa, không biết vị kia có thể mang ta đi nhìn qua. Diệp Vũ câu nói này để bốn phía trầm mặc. Nếu là trước đó, bọn hắn khẳng định lập tức mang đến, nhưng bây giờ mọi người đều biết, hắn chỉ cần nhìn qua liền có thể học hư không thánh pháp, ai nguyện ý mang? Chỉ bất quá, sau lưng của hắn đứng đấy thánh nhân, liền xem như bất hủ cổ giáo cũng không muốn chọc. Làm sao? Các vị muốn quịch nợ sao? Diệp Vũ hỏi. Dẫn hắn đi thôi. Một cái lão giả phiêu nhiên mà xuống, đối với một trưởng lão nói một câu, sau đó đem Lưu Kinh Nam ôm, hắn nhìn thật sâu một chút Diệp Vũ, cứ vậy rời đi. Diệp Vũ không biết người này, nhưng là cảm giác được sự cường đại của hắn. Nhíu mày, cũng không biết người này là ý tưởng gì. Lưu Kinh Nam bị mấy cái bán thánh cường giả hỗ trợ chữa thương, hắn rất nhanh liền khôi phục không ít. "Lần này đại chiến, ngươi có cảm giác gì?" Một người trong đó hỏi. Lưu Kinh Nam cười khổ nói, "Ta quá yếu." "Không phải ngươi quá yếu, mà là đối phương quá mạnh." Một người lại cười nói, "Thực lực của ngươi, mặc kệ tại thời đại kia, đều có thánh nhân chi tư." Mặc dù không có đi đến đỉnh phong, nhưng có thể có thể so với hiếm khi, thế nhưng là vẫn bại. Người bại không oán, hắn quá mạnh, mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn, mà lại có thể có ngộ tính như vậy, ngươi làm sao có thể không bại? Loại ngộ tính này là kinh khủng nhất, liền xem như cổ đế đều khó mà so sánh. Lưu Kinh Nam cắn răng, chỉ là lần này bị thua, ta thành tội nhân, giáo ta hư không ô hỏa, sợ muốn truyền ra ngoài. Một bộ thánh pháp mà thôi. Đối với chúng ta bất hủ cổ giáo tới nói, còn không tính cái gì. Muốn so phía dưới, ta không hi vọng ngươi vì vậy mà gặp khó. Trong mắt của ta, ngươi có thể siêu việt ta, thậm chí có hy vọng thánh nhân. Thánh nhân sao? Lưu Kinh Nam cười khổ nói, bại thì phải tự cường, lần này bại một lần, không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Diệp Vũ mặc dù mỗi lần đều đến cực hạn, nhưng là cứng thì dễ gãy, đằng sau con đường không nhất định có thể đi thông thuận. Lưu Kinh Nam đột nhiên nhìn về phía bán Thánh Cường giả nói ra, vậy liền như vậy sao? Chúng ta Bắc Tuyển Thánh địa bị thua, đối với chúng ta uy vọng cũng có cực lớn ảnh hưởng. Có phải hay không? Đại ca xuất thủ. Lưu Kinh Nam nghĩ đến đại ca của mình, vị kia yêu nghiệt tồn tại, cho tới nay đều bị thuyết tàng tại Bắc Tuyển Thánh địa, ngoại nhân không biết hắn tồn tại, nhưng là Lưu Kinh Nam lại biết hắn đến cùng nhiều nghịch thiên, chính mình nhiều khi tu hành đều là hắn chỉ điểm. Hắn không thích hợp xuất thủ, hắn có nhiệm vụ của hắn. Một vị bán thánh cường giả nói ra, huống chi đại ca của ngươi xuất thủ, chưa chắc nhất định có thể bắt lấy hắn. Một câu nói kia để Lưu Kinh Nam rung động, có chút không dám tin, hắn tuy mạnh, có thể làm sao có thể là đại ca đối thủ, đừng nói trước đại ca thể chất, liền chỉ bằng vào mượn cổ đế pháp, cũng không phải là hắn có thể nghênh chiến. Ngươi không nên xem thường hắn. Thánh nhân có thể làm cho hắn trốn đi đại biểu cho Đông Thắng thần châu, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Đại ca ngươi thể chất mặc dù phi phàm nghịch thiên, Nhưng là ngươi liền vững tin thể chất của hắn yếu. Hắn một mực liền không có triển lộ qua thể chất, thế nhưng là nghe nói cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, hắn đồng dạng bộc phát qua thể chất đại thế. Nói đến đây, bán thánh cường giả dừng một chút nói ra, lần này ngươi bại không ủy khuất, bởi vì đây không phải thực lực chân chính của hắn, tỷ như thần nguyên, hắn chưa bao giờ thi triển. Thần nguyên, tự uẩn thiên địa đại đạo ở trong đó, hắn ngay cả thánh pháp đều có thể tu hành đến loại tình trạng này, cái kia dung nhập trong cơ thể hắn thần nguyên đâu? lại sẽ tới loại tình trạng nào? Thần Nguyên, đây mới thật sự là khủng bố. Tại giai đoạn này, Thần Nguyên siêu việt hết thảy, liền xem như thánh pháp, thần thông các loại cũng không sánh nổi. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Thần Nguyên, bản thân liền có thể thể hiện ra đại đạo chi lực, đây là hiển hóa đại đạo a. Đại ca cũng không phải không có Thần Nguyên." Lưu Kinh Nam tiếp tục nói, "Hắn là có. Cho nên ta mới nói, đại ca ngươi xuất thủ, chưa chắc có thể bắt lấy hắn, nhưng chưa hề nói sẽ bị thua." chỉ là vì đánh bại hắn, liền bại lộ đại ca ngươi, không đáng giá. Nếu là mỗi người đều như vậy nghĩ, cái kia Bắc Cương thật muốn bị hắn đánh xuyên qua. Bán Thánh Cường giả cười cười, đánh xuyên qua thì như thế nào? Hôm nay đánh xuyên qua, ngày khác chỉ cần có người xuất thế bại hắn, cái kia trước đó hết thảy đều tan thành mây khói. Vậy bây giờ rồi, hiện tại, hắn thật muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, đó là Bắc Cương tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu dạng này sỉ nhục, chia sẻ đến chúng ta Bắc Tuyền Thánh địa lại có bao nhiêu? Kinh Nam, ngươi muốn nhìn về phía trước, ngươi so với đại ca ngươi, thiếu chính là cái nhìn đại cục. Đông Thắng Thần Châu đang thay đổi, chẳng lẽ chúng ta cái này vài châu liền sẽ không biến sao? Lúc này, tất cả mọi người tại Tích Lũy. Chúng ta bắt Tuyền Thánh địa ẩn giấu đi đại ca ngươi, mặt khác những cái kia tuyệt đỉnh thế lực, liên nhất định không có ẩn tàng sao? Lưu Kinh Nam không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết vì cái gì trong tộc muốn ẩn tàng đây hết thảy, có thể nghĩ đến bán Thánh đều nói đại ca không nhất định có thể cầm xuống Diệp Vũ. Hắn hay là không gì sánh được rung động. Bắc Cương cấm kỵ chi địa, trước đó không lâu cũng bạo động a. Bán Thánh Cường giả thở dài một cái, đáng tiếc chúng ta không phải thánh nhân, ngay cả cổ đế lưu lại điển tịch, chúng ta đều không có tư cách đi quan sát, không biết cấm kỵ chi địa đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lưu Kinh Nam trầm mặc, hắn đã từng muốn đi qua cấm kỵ chi địa, nhưng là năm đó mấy vị thiên phú thực lực đều không thua hắn tồn tại, chính là tiến về cấm kỵ chi địa, sau đó một đi không trở lại. Bọn hắn đang thảo luận cái gì Diệp Vũ không biết, Diệp Vũ hắn đi nhìn qua hư không ô hòa. Diệp Vũ vốn cho là hắn bại lộ, Bắc Tuyền Thánh Địa sẽ thẻ hắn, nhưng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền gặp được hư không ô hòa. Diệp Vũ nhìn rất nhanh, không đến một ngày thời gian. Cái này khiến Bắc Tuyền Thánh Địa trên dưới đều hãi nhiên. Lúc này bọn họ cũng đều biết, Diệp Vũ là học được thánh pháp. Dĩ vãng chỉ là nghe nói, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vũ thật không đến một ngày liền ngộ được thánh pháp, đây là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Diệp Vũ đạt được thánh pháp không có dừng lại, hắn mang theo Trương Dương xuống núi, nhưng là ái cũng biết, Diệp Vũ đằng sau tại Bắc Cương Đường sẽ không như thế an bình. Nhìn qua có thể chiếm được thánh pháp, mọi người sẽ còn để cho ngươi có cơ hội nhìn qua sao? Chương 731, Bắc Cương chi Bắc. Lưu Kinh Nam bị thua, cái này tại Bắc Cương là có tính chấn động. Lưu Kinh Nam mặc dù tại Bắc Cương xếp hạng vẫn chưa tới top 10, có thể đó là bởi vì ở trên hắn còn có cảnh giới đại pháp tắc cao phẩm cùng đỉnh phong tồn tại. ngoại trừ cảnh giới nguyên nhân, riêng lấy cùng giai chiến lực đến luận, ít nhất cũng là ba vị trí đầu. Mà chính là như vậy, nhưng hắn vẫn bại. Trọng yếu nhất chính là một tin tức để bọn hắn đều rung động tại chỗ. Diệp Vũ thế mà nhìn qua thánh pháp liền ngộ được. Mặc kệ là vô định cổ giáo hay là chân cực cổ giáo, chiếm được tin tức này lúc đều rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người đều chú ý những này bị Diệp Vũ nhìn qua thánh pháp bí thuật đại giáo. Thánh pháp bị người sở học, bọn hắn có thể tiếp thu được sao? Đây cũng không phải là nhìn qua mà thôi. Chỉ bất quá, Bắc Cương tất cả thế lực đều an tĩnh lại, giống như đều rất đại độ. Đương nhiên, rất nhiều người đều đang chăm chú Diệp Vũ, không biết hắn có còn hay không đi khiêu chiến mặt khác cổ giáo cầu nhìn qua Thánh Pháp. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lại đột nhiên biến mất một dạng, cũng không thấy nữa tung tích của hắn. Cái này khiến rất nhiều người đều thật bất ngờ. Trương Dương cũng không có đi theo hắn, Trương Dương lúc này đã về tới Bắc Tân thành. Nói đến Trương Dương, rất nhiều người đều rất rung động. Trương Dương thực lực thế mà tăng vọt, trở lại Bắc Tân thành thời điểm, vừa vận động phải Bách Cường bảng 53 một vị thiên kiêu. Trương Dương đánh với hắn một trận, thắng chi. Cái này rung động tất cả mọi người, phải biết xếp hạng 53 chẳng khác nào là kim thân 13. Hơn nữa nhìn Trương Dương nhẹ nhõm trình độ, rất nhiều người suy đoán hắn có kim thân cảnh top người trình độ. Cái này khiến vô số người khó có thể tin, bởi vì trước lúc này, Trương Dương liền tiến vào Bách Cường bảng đều làm không được. Rất nhiều người phát hiện, Trương Dương thế mà pháp tướng ngưng tụ 99 đạo, đạt đến cực hạn. Cái này khiến vô số người đều khó có thể tin, 99 đạo pháp tướng, liền xem như bình thường nhất pháp tướng, cực hạn cũng so hạ xuống lôi kiếp hai lần kim thân muốn khó hơn nhiều. Trương Dương đi theo Diệp Vũ một đoạn thời gian, liền cải biến nhiều như vậy sao? Trương Dương tự nhiên cải biến rất nhiều, 99 đạo pháp tướng đều là Diệp Vũ chỉ điểm. Diệp Vũ có kinh nghiệm, tự nhiên biết làm sao có thể thành tựu cực hạn. Tại Diệp Vũ nhắm vào chỉ điểm ngăn cản Trương Dương một chút tai hại, đều bị Diệp Vũ nhổ, nay mới khiến hắn thực lực tăng vọt. Trương Dương gặp qua Diệp Vũ tu hành, tầm mắt của hắn tăng vọt, trở lại Bắc Tân thành, hắn trực tiếp bế quan, hắn muốn nhất cử thành tựu pháp tận cảnh. Trương Dương cường đại, cũng làm cho rất nhiều người càng phát tắt tiếng. Diệp Vũ tiện tay liền có thể bồi dưỡng được một cái người như vậy, vậy hắn tự thân khẳng định càng thêm cường đại. Cứ việc Diệp Vũ lúc này chưa từng hoàn toàn đánh xuyên qua Bắc Cương, Nhưng là rất nhiều người xem ra, Bắc Cương đúng là không người nào chống đỡ được hắn. Dù sao, từ Bắc Tuyển Thánh Địa truyền ra tin tức, hắn cùng Lưu Kinh Nam một trận chiến còn chưa vận dụng toàn lực. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, mà lúc này Diệp Vũ lại tại một cái thành nhỏ bên trong trong tửu lâu ăn Bắc Cương mỹ thực. Mặc kệ là thánh pháp hay là bí thuật, hắn tích lũy đủ nhiều. Diệp Vũ không tiếp tục đi khiêu chiến, trên thực tế khiêu chiến ý nghĩa không lớn. Những người kia ngoại trừ cảnh giới, căn bản là không có cách cùng hắn so. Nếu như chỉ là vì vượt cấp một trận chiến mà nói, vậy không có tất yếu. Cái này cũng không có thể cho hắn mang đến cái gì. Những ngày gần đây, Diệp Vũ một mực tại vững chắc lấy tự thân lĩnh vực, đồng thời không ngừng tu hành đến hoàn thiện tự thân lĩnh vực. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, mượn khấu tâm chú, Diệp Vũ thực lực tại vững bước tăng lên. Đối với người khác tới nói, thành tựu lĩnh vực muốn đạt tới cao phẩm rất khó, độ khó không thua thành tựu lĩnh vực. Nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cái này bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đạt tới lĩnh vực cao phẩm, một cái từ từ tích lũy quá trình mà thôi. Mà lại có sơn hà xã tắc đồ phụ trợ, loại này tích lũy muốn ra so với người khác tới nhanh. Những ngày này tu hành, để Diệp Vũ đối với sơn hà xã tắc đồ hiểu rõ càng ngày càng sâu. Diệp Vũ rất muốn nắm giữ sơn hà xã tắc đồ, hắn còn muốn dựa vào sơn hà xã tắc đồ đến vượt ngang tinh không? Diệp Vũ một đường bắc hành, theo càng ngày Việt Bắc, cũng càng ngày càng người ở thư thớt, bởi vì Việt Bắc càng rét căm căm. coi như Diệp Vũ thực lực đều muốn khu động thần nguyên đến khu Hàn. Tỷ như tòa thành nhỏ này, nếu không có đại trận thủ hộ, đã sớm trở thành băng điêu thành. Có thể coi là có đại trận, loại kia z căm căm cũng thẳng bức mà đến, để cho người ta khó chịu, rất nhiều người tu hành đều mặc lấy có khắc đạo ngấn quần áo. Tại tòa thành nhỏ này, cứ việc không đánh, nhưng là mỗi người đều là một cái không tệ người tu hành. Pháp tắc cảnh tồn tại, Diệp Vũ thấy được không ít. Càng đi bắc càng lạnh, nhưng là có chút tài nguyên. cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể dựng dục ra tới. Diệp Vũ tại tòa thành trì này nghỉ ngơi, đạt được một chút tin tức về sau, tiếp tục lên phía bắc. Tòa thành trì này coi là bắc cương tận cùng phía bắc một tòa thành trì, lại hướng lên, liền lại không thành trì. Diệp Vũ tiếp tục lên phía bắc, nhìn thấy chính là ngàn rặng băng phong, vạn rặng tuyết bay. Đứng ở mênh mông bạch mang bên trong, Diệp Vũ mặc dù đã lĩnh vực muốn đại thành, lúc này vẫn cảm thấy tự thân xa vời. Cùng thiên địa muốn so, quả nhiên là xa vời. Trừ phi chấp chưởng đại đạo, có thể chấp chưởng thiên địa một bộ phận quyền hành, lúc này mới có thể chân chính cùng thiên địa đối thoại đi. Thánh nhân." Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn, chấp chưởng đại đạo nàng, nhìn thấy tình cảnh này liền không đến mức sinh ra kính sợ, nàng chỉ cần nguyện ý, có thể cho vùng thiên địa này diễn hóa xuất khí tức của hắn, mà không chỉ là giẻ câm câm sông băng. Dọc theo đường, Diệp Vũ nhìn thấy một chút người tu hành, nhưng là mặc cho gì một cái người tu hành nhìn thấy đối phương, đều xa xa tránh đi đối phương. có thể đến Bắc Cương nơi đây, thực lực cũng sẽ không quá yếu, ai cũng không muốn đi gây phiền toái. Tại dạng này Z câm câm hoàn cảnh, thần nguyên lưu chuyển không thôi, ngược lại là đối tự thân tu hành có không ít trợ giúp. Diệp Vũ cảm giác tự thân biến hóa, cảm thán một tiếng. Một đường hướng bắc, cũng không biết đi bao xa, Diệp Vũ có khả năng nhìn thấy chỉ còn lại có tự thân dấu chân. Đương nhiên, cái này đường xá bên trong, Diệp Vũ cũng nhìn thấy một chút không tệ bảo dược, đều là sông băng tinh hoa chỗ ngưng tụ. Dù cho đối với thân là pháp tắc cảnh hắn, đều có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là những này bảo dược, đều ẩn chứa hàn ý, đối với tu hành Bắc Cương một chút hàn ý công pháp đều có phụ trợ. Nhưng đây không phải Diệp Vũ mục đích, Diệp Vũ đến đây nơi đây, là nghĩ đến nhất cổ tác khí, đem thực lực của mình trực tiếp đẩy lên pháp tắc cảnh đỉnh phong. Bắc Cương tận cùng phía bắc, nơi này hoang vắng, thậm chí mấy ngàn dặm mấy ngàn dặm không có bóng người, lần này có chút khẳng định có chút địa tướng đại thế là người khác không có phát hiện. Diệp Vũ có sơn hà xã tắc đồ, vừa vặn mượn nhờ những này địa tướng, có địa tướng đại thế trợ giúp, thực lực của hắn sẽ tiến triển rất nhanh. Bằng không dựa vào tự thân tích lũy, muốn thành tựu pháp thất cảnh đỉnh phong, tính toán là mấy năm đều làm không được. Hắn hành tẩu tại Bắc Cương, càng chỗ không có người ở, Diệp Vũ càng đi chỗ nào tiến đến. Chỉ bất quá, hắn đi không biết bao nhiêu dặm, cứ việc dọc đường cũng nhìn thấy một chút địa tướng, nhưng là những này địa tướng đối với phổ thông người tu hành tới nói là nơi tốt. Nhưng đối với hắn tới nói, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Vũ không có gấp, tốt địa tướng chi thế, tổng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Chương 732, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bắc Cương đột nhiên không có Diệp Vũ tin tức, rất nhiều thế lực đều làm xong ứng đối, nghĩ thầm Diệp Vũ đầu bái tiếp thế nào đến đối mặt hắn. Nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy Diệp Vũ tung tích, hắn giống như hư không tiêu thất một dạng. Lần này chính là mấy tháng không thấy, hắn chẳng lẽ trở về đông thắng thần châu rồi? Bắc Cương băng châu đám người cho rằng như vậy, mà lúc này Diệp Vũ đã xâm nhập Bắc Cương chi băng xuyên. Hắn đã tại ở trong đó đi mấy tháng lâu, đoạn đường này hắn cũng tìm được không ít địa tướng chi thế. Địa tướng khó tìm, mà lại một chút tốt địa tướng đều có hung thú yêu thú chiếm cứ. Diệp Vũ hao phí rất lớn tâm lực, có đôi khi cùng hung thú giao thủ thậm chí bị thương. Dưới loại tình huống này, hắn mới đến một chút địa tướng tinh hoa, nhờ vào đó Diệp Vũ thực lực tăng lên. Tại Diệp Vũ không ngừng tích lũy xuống, rốt cục miễn cưỡng đột phá đến pháp tắc cao phẩm cấp độ, lĩnh vực hướng tới hoàn mỹ. Mấy tháng này, hắn đi rất gian nan, cũng rất vất vả. Cũng chính là hắn nắm giữ sơn hà xã tắc đồ, đối địa cùng nhau trời sinh mẫn cảm, mà lại thực lực cường đại, lúc này mới có thể kiên trì nổi, đổi lại mặt khác pháp tắc cảnh, liền xem như pháp tắc đỉnh phong rất có thể bỏ mình tại Bắc Cương Băng Xuyên. Ở trong đó ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, không chỉ là đến từ tàn nhẫn bạo ngược hung thú, còn có Bắc Cương Băng Xuyên nơi này ác liệt hoàn cảnh cùng địa hình. Diệp Vũ vẫn tại tìm trạm đất cùng nhau, miễn cưỡng đi vào cao phẩm cấp độ, cảnh giới còn rất không ổn định, Diệp Vũ cần mượn địa tướng lần nữa vững chắc. Dò xét không ít địa phương, Diệp Vũ cuối cùng từ liên miên băng xuyên bên trong, phát hiện một chỗ khả năng địa tướng. Nhìn từ đằng xa, nơi này cũng không mặt khác phi phàm địa phương, nhưng Diệp Vũ mượn đối với sơn hà xã tắc đồ hiểu rõ, nghiêm túc quan sát, có thể nhìn ra một đoạn này băng xuyên, sơn nhạc đang nhiều kỳ cùng một chỗ, như là một đầu ngọa hổ. Ngọa hổ hình dạng cũng không phải là rất rõ ràng. Tiến vào mảnh khu vực này cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt. Nhưng cái này khó không được Diệp Vũ, hắn lấy địa tướng thuật dò xét, từ từ đang tìm địa tướng hội tụ tinh hoa chi địa. Diệp Vũ bỏ ra mấy ngày, lúc này mới xác định chỗ này địa tướng hội tụ trung tâm tại một chỗ trong vách núi. Quả nhiên, Diệp Vũ rơi xuống vách núi, trong đó phát hiện một cái đường kính chỉ có 2-3m đầm nước nhỏ, đầm nước hội tụ địa tướng tinh hoa. Nhìn xem cái kia linh vận lưu động đầm nước, tại đầm nước trong khe băng, mọc ra vài cọng tuyết liên. Đồ tốt, Diệp Vũ nhìn xem cái này vài cọng tuyết liên, mừng rỡ không thôi. Đây là đến tinh hoa chỗ hội tụ tuyết liên, giá trị có thể so với thần dược, đối với vững chắc cảnh giới của hắn vô cùng có tác dụng. Diệp Vũ cảm giác một chút nơi đây địa tướng tinh hoa, cũng không nồng đậm, xem ra những tinh hoa này đều bị tuyết liên hấp thu. Hắn đi lên trước, đang chuẩn bị hái đi cái này vài cọng tuyết liên, lại cảm giác được một cỗ cường đại kình phong bạo sát mà tới. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, trở tay hướng về đối phương một quyền hung hăng đánh tới. Ừm, um. một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng đối phương đồng thời lùi lại mấy bước, lúc này mới phát hiện một thanh niên đồng dạng lui ra ngoài. Người thanh niên này tướng mạo phổ thông, nhưng là khí thế trên người lại mênh mông, so với Lưu Kinh Nam đều cường đại hơn hơn nhiều. Ồ, oh. thanh niên kinh dị một tiếng, cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ có thể ngăn cản hắn một kích, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ. Nơi này tuyết liên là ta phát hiện trước, nơi đây yêu thú cũng là ta diệt trừ. Thanh niên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Ngươi nói là ngươi phát hiện trước chính là ngươi phát hiện trước, còn có, ta không thấy được nơi này có yếu tố nào." Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra. Thanh niên hồi đáp, "Ngươi tổng sẽ không cho là dạng bảo địa này không có cái gì đi, không phải ta diệt trừ, chẳng lẽ liền đợi đến ngươi đến hái đi?" Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Thật có lỗi, ta không nhìn thấy." Thanh niên cũng không thèm để ý, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Cũng đúng. Nói miệng không bằng chứng, nói cái gì đều không dùng." Ở thế giới này, hay là dựa vào thực lực nói chuyện, xem ra muốn để ngươi từ bỏ, chỉ có thể đem ngươi đánh chạy. Thanh niên nói đến đây, sau một khắc cả người bộc phát, hóa thành một đầu chu tước một dạng, toàn thân bốc lên ngọn lửa nóng bỏng, đối với Diệp Vũ tấn công mạnh mà tới. Hắn mỗi một kích đều xích hồng như máu, toàn thân tinh khí sôi trào, lao xuống mà đến, ẩn chứa vô biên vĩ lực. Diệp Vũ thấy thế, cũng xuất thủ nghênh chiến mà đi, kiếm khí dập dờn, vô song chỉ nổ bắn ra mà ra, kiếm khí bay vụt. Hàn Ý nghiêm nghị cùng đối phương bí thuật không ngừng đối oanh cùng một chỗ, tiếng vang không ngừng, giao thách kinh khí nện ở trên băng xuyên, băng xuyên vỡ ra, lăn xuống cự thạch. Thấy mình xuất thủ bắt không được Diệp Vũ, thanh niên xuất thủ càng thêm tấn mãnh, nóng bỏng bên trong mang theo hủy diệt thiên địa khí tức, chu tốc giống như hỏa diễm đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ, đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thanh niên thể hiện ra Diệp Vũ đều kinh ngạc lực lượng, lần nữa đánh thẳng tới. Thật mạnh. Diệp Vũ ngăn cản, trấn huyết khí có chút quay cuồng. Hắn thật rất kinh ngạc, người này sức chiến đấu so với Lưu Kinh Nam mạnh không ít. Một thân thực lực vượt quá tưởng tượng khủng bố. Bắc Cương còn có nhân vật như vậy. Diệp Vũ không gì sánh được cẩn thận, cho là hắn trước đó khinh địch, liền suýt nữa bị thương. Thanh niên cũng kinh ngạc không gì sánh được, không ngờ tới tại trong thế hệ trẻ tuổi, trong này còn có thể đụng phải như vậy kình địch, cái này khiến hắn càng đánh càng hăng, chiến ý dật dào. Trong mắt của hắn sáng rực sinh huy, có một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Cánh tay xoay một cái, trong lòng bàn tay thế mà diễn hóa xuất tinh không, hóa thành như đại dương tinh không lực lượng, sau đó hướng về Diệp Vũ một chưởng vỗ tới. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, Thương Hải Minh Nguyệt thuật thi triển, Minh Nguyệt trấn áp tới, xinh xinh đụng vào nhau. Oanh! Băng xuyên xuất hiện khe nứt to lớn, kinh khí mang theo kinh khủng phong bạo, cuốn lên ở giữa, sơn nhạc phát sinh núi lở. Thanh niên càng phát kinh ngạc, hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn cùng tấn mãnh. Hai người cấp tốc giao phong. Không gì sánh được kịch liệt, đánh chỗ này băng xuyên đều ẩm ẩm run run. Đây cũng là nơi đây băng xuyên là địa tướng chỗ, muốn đổi làm nơi khác đã sớm sụp đổ. Hai người không ngừng nhấc lên cuồng bạo, nương theo lấy vô biên quang mang, rung động lòng người. Diệp Vũ càng đánh càng kinh ngạc, người này thực lực hẳn là giống như hắn, vừa đạt tới cao phẩm không lâu, nhưng là một thân chiến lực, lại vượt quá tưởng tượng cường đại, đặc biệt là nhục thân, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy được bản thân đều so với hắn phải kém một bậc. Thật mạnh Diệp Vũ trong lòng ngưng lại, đây chẳng lẽ là Bắc Cương tìm đến đối phó chính mình Thiên Kiêu? Nếu là như thế, chính mình thật đúng là phải cẩn thận. Cùng hắn chiến đến bây giờ, đối phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là thỉnh thoảng đến công phạt Diệp Vũ. Oanh, lại là một lần cường thế đối oanh. Liền xem như Địa Tướng Băng Xuyên, lúc này cũng không chịu nổi, sụp đổ một khối lớn. Lúc này, Diệp Vũ cùng thanh niên đều dừng lại công phạt. Thanh niên sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn xuất thế lâu như vậy, lần thứ nhất đụng phải địch thủ. Tiếp tục đánh xuống, những này tuyết liên liền bị chôn, ngươi không nghĩ đến đến lúc đó đào núi a?" Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, tự nhiên không muốn. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự, ai có thể cướp được coi như ai?" Thanh niên hỏi Diệp Vũ, khóe miệng của hắn mang nụ cười, loại biện pháp này thích hợp nhất chính mình. Chương 733, độc tố. Thanh niên có tự tin, bằng bản sự cướp đoạt, đối phương còn có thể giành được qua hắn? Diệp Vũ híp mắt nhìn xem thanh niên, thấy đối phương như vậy đề nghị, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể. Diệp Vũ lời nói rơi xuống, đột nhiên hướng về thuyết Liên kích xạ mà đi. Thanh niên cũng dẫm lên bước chân đồng dạng kích xạ mà đi. Hai người gần như đồng thời lao ra, thanh niên trực tiếp cuốn về phía hai gốc tuyết liên, hai gốc tuyết liên chui vào trong tay của hắn. Khóe miệng của hắn dương lên đường cong, nghĩ thầm ngươi cùng ta so, đây là tự gây nghiệt, đừng trách ngươi cái gì cũng không chiếm được cái gì. Thanh niên cuốn đi hai gốc Tuyết Liên, liền muốn chuẩn bị đem mặt khác cũng cuốn đi. Thế nhưng là hắn phát hiện, mặt khác Tuyết Liên đã sớm bị không thấy. Tốc độ thật mau nha, thế mà trong tay ta còn có thể cướp đi hai gốc. Thanh âm truyền đến thanh niên trong tai, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Mẹ nó, ngươi đây là đang mắng chửi người đâu? Chỉ là, hắn làm sao động tác nhanh như vậy, trong cùng giai còn có nhanh hơn chính mình. Nhìn thấy trong tay hai gốc Tuyết Liên, hắn càng xem càng sinh khí. Mấy gốc Tuyết Liên hắn liền cướp được hai gốc, các hạ thực lực để cho ta sợ hãi thán phục, tại Hạ Tô Thiên Nhất may mắn nhận biết các hạ. Diệp Vũ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng không có che giấu tên của mình. Rất hiển nhiên, Tô Thiên Nhất cũng không biết Diệp Vũ, sắc mặt như trước nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đến Bắc Cương lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải có thể làm cho ta thua thiệt cường giả. Bất quá, Diệp huynh đến đây băng xuyên, cũng hẳn là tìm địa tướng chi thế, vì tu hành đến pháp tắc đỉnh phong đi. Tô huynh cũng là Diệp Vũ hỏi: "Làm từng bước tu hành quá chậm, chúng ta tự nhiên muốn mượn địa tướng nhanh chóng thành tựu pháp tắc đỉnh phong, tiến tới trùng kích hư thánh." Tô Thiên Nhất nói ra, "Chỉ bất quá, hai người chúng ta chi thực lực, lúc này đồng dạng địa tướng hiệu quả không lớn." Diệp Vũ trong lòng hơi động, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, "Tô huynh có đề nghị gì?" "Ta phát hiện một chỗ đủ để cho thực lực chúng ta tu hành, đến pháp tắc đỉnh phong địa tướng." Tô Thiên Nhất nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có bởi vì mà mừng rỡ. Mà là cười nói, "Tô huynh sẽ không như thế hảo tâm đi, có dạng này nơi tốt ngươi sẽ không lợi dụng." "Ha ha, Diệp huynh là người thông minh." "Cũng không sợ nói cho ngươi, chỗ kia địa tướng bị một vị hư thánh chiếm cứ, ta muốn cướp đoạt, thực lực chưa đủ." Tô Thiên Nhất trả lời. "Hư thánh?" Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, hư thánh rất cường đại, đã có thể diễn hóa xuất đại đạo, mặc dù chưa từng ngưng thực thành tựu thánh nhân, thế nhưng không phải pháp tắc cảnh có thể so sánh. Diệp Vũ cấp độ này, đối mặt pháp Tắc Cảnh đỉnh phong cũng không sợ. Rất nhiều pháp Tắc Cảnh đỉnh phong hắn đều có thể giết chi. Thế nhưng là đối mặt Hư Thánh, coi như hắn đạt tới pháp Tắc Cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vì Hư Thánh cấp độ đã có thể vận dụng đại đạo chi lực, đối với pháp Tắc cảnh là nghiền ép tính. Diệp huynh có hứng thú hay không? Chúng ta làm đến một bút, chém giết vị này Hư Thánh đoạt được chỗ này bảo địa." Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nhịn không được nhìn về phía Tô Thiên Nhất. Gia hỏa này thật đúng là thật to gan. Pháp tắc cảnh lại muốn đi chém giết Hư Thánh, cái này có chút điên cuồng. Tô Thiên Nhất nhìn qua Diệp Vũ, tràn đầy chờ mong. Hắn cùng Diệp Vũ giao thủ, biết Diệp Vũ thực lực cường đại, nếu không phải như vậy làm sao có thể mời Diệp Vũ. Bất quá, Tô Thiên Nhất cũng không phải ôm lấy bao lớn hy vọng. Hư Thánh siêu việt pháp tắc cảnh nhiều lắm, cấp độ này cường giả thật không phải pháp tắc cảnh có thể dung chuyển. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Hư Thánh tại bất luận cái gì một phương, đều là cự đầu nhân vật, há có thể dễ giết như vậy. Theo Tô Thiên Nhất, Diệp Vũ cho dù có ý nghĩ, có thể thực lực chênh lệch sợ cũng muốn đánh trống lui quân, chỉ là Tô Thiên Nhất không cam lòng a, chỗ kia địa tướng thật sự là bỏ đi a, có nơi đó địa tướng tầm bổ, hắn pháp tắc đỉnh phong có hy vọng, có thể. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, ngay tại Tô Thiên Nhất cho rằng đừng đùa thời điểm, lại đột nhiên nghe được Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất con người có chút co vào, Kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, thế mà không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng. Diệp Vũ cũng không để ý tới Tô Thiên Nhất ánh mắt, trực tiếp hỏi: "Hai người chúng ta thực lực, chính diện nghênh chiến Hư Thánh mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế đi, ngươi có kế hoạch gì?" "Diệp huynh thông minh, tự nhiên cần tính toán mới có thể giết Hư Thánh. Nếu ta có một loại độc tố, có thể yếu bớt Hư Thánh bốn thành tà hữu thực lực, vậy chúng ta có thể hay không đánh một trận?" Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp Vũ suy tư một trận, sau đó nói ra, hư thánh cường đại, liền xem như giảm xuống 4 thành thực lực, giết pháp tất cảnh cũng không phải là quá gian nan. Ngay tại Tô Thiên nhất nhíu mày lúc, Diệp Vũ lại mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng không phải phổ thông pháp tất cảnh, hắn nếu thật là giảm xuống 4 thành thực lực mà nói, chúng ta có thể một trận chiến, chưa chắc không thể chém giết hắn. Chỉ là, yếu bất hư thánh 4 thành thực lực độc tố ngươi thật sự có sao? Mà lại, thì như thế nào có thể hạ độc thành công? Diệp Vũ hỏi: "Có thể nếm thử?" Tô Thiên Nhất cũng không có lòng tin tuyệt đối, nếu như thành, chúng ta liền liên thủ giết hắn, nếu là không thành, vậy liền từ bỏ. "Tốt." Diệp Vũ đáp ứng. Tô Thiên Nhất tự nhiên cũng mừng rỡ, mang Diệp Vũ tiến về chỗ kia địa tướng chi thế. Diệp Vũ rất nhanh tới chỗ này địa tướng, nhìn thấy địa tướng, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Tô Thiên Nhất nói chỗ này có thể trợ giúp bọn hắn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chỗ này địa tướng, xác thực kinh người không gì sánh được. Địa tướng tọa lạc tại băng xuyên sơn quật bên trong, liên miên hầm đá như là một đầu cự long, các loại quái thạch san sát, quái thạch tự chủ tạo thành đạo trận, có đạo ngần ở trong đó lưu động, trời sinh mà thành. Nếu như vẻn vẹn cái này, còn chưa đủ lấy để Diệp Vũ kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, nơi này lại có một đầu mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm linh khí dư giả, như là một đầu lưu động thần long, có mênh mông cuộn trào chi thế. Sơn quật như rồng, dòng, dòng sông như rồng, quái thạch như thú, ở bên ngoài sơn nhạc Liên miên như rồng. Dưới loại tình huống này, tạo thành một cái kinh khủng đại thế, đại thế như vậy tụ tập tinh hoa, tự nhiên phi phàm. Tốt địa tướng." Diệp Vũ cảm thán nói, "Mà Tô Thiên Nhất lúc này lại cẩn thận không gì sánh được, đối với Diệp Vũ nói ra, vị kia hư thánh cách nơi này không xa, tại tinh hoa hội tụ trung tâm, chúng ta cẩn thận một chút." Diệp Vũ gật đầu, đến đây nơi đây trên đường, hắn đem lấy được Tuyết Liên đều cho luyện hóa, rốt cục tại pháp tắc cảnh cao phẩm bên trên vững chắc xuống. Hắn cùng Tô Thiên Nhất ngừng thở, một đường dọc theo hầm đá tiến vào. Đi cũng không có bao lâu, liền thấy một chỗ phức địa, nơi đó thất thải mờ mịt lưu động, trong đó đạo vận cuồn cuộn, linh khí dư giả không gì sánh được, trời địa nguyên khí tụ tổng thể giọt nước, có phải hay không rơi xuống. Đây là đại thế tinh hoa hội tụ chỗ, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng xuống, cả người nghiêm túc đứng lên, mà hậu chiêu chỉ liên tục chỉ vào, từng đạo đạo vận lưu động đi ra, theo hắn đạo vận lưu động Một giọt băng oánh chất lỏng xuất hiện, viên này chất lỏng xuất hiện, hắn đột nhiên một ngụ máu phun ra ngoài. Tô Thiên Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, mà huyết dịch phun ra ngoài trực tiếp thiêu đốt. Tại bí pháp của hắn khống chế dưới, giọt nước kia rất nhanh phân hóa, dung nhập Tô Thiên Nhất tinh hoa biến thành trong đạo ngẩn. Cái này đạo đạo ngẩn hình thành một đạo phù văn, sau đó thuận địa tướng đại thế, chui vào tới đất chọn chúng. Chương 734: Hai người chiến hư thánh. Đạo phù văn này chui vào địa tướng đại thế bên trong, vận địa tướng đại thế chảy xuôi đến tình hòa hội tụ chỗ. Phù Văn cũng không có chỗ đặc thù gì, không tỉ mỉ mảnh đi dò xét, căn bản không phát hiện được ẩn chứa trong đó kinh khủng độc tố. Nhìn xem Tô Thiên nhất như vậy, vô thanh vô tức liền đem độc tố dung nhập thiên địa đại thế bên trong, Diệp Vũ Tâm cũng nhịn không được giật mình, nghĩ thầm người này hạ độc thủ đoạn thật là cao minh. Nếu là chính mình không cẩn thận điều muốn lấy nói. Diệp Vũ nhìn xem mở mịt bên trong cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, tâm cũng sách gấp, đây là một vị hư thánh. Hạ độc có thể độc đến hắn sao? Đi, Tô Thiên Nhất bên dưới xong độc, hắn thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, mang theo Diệp Vũ rút đi nơi đây. Bọn hắn cách nơi này rất xa, xác định hư thánh không cách nào phát hiện bọn hắn về sau. Tô Thiên Nhất lúc này mới lên tiếng nói, coi như hạ độc thành công, hắn đột phát cũng muốn một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này đủ để cho hắn giết chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn có thể thành công hay không. Diệp Vũ gật đầu, bất quá cách Tô Thiên Nhất tự nhiên mà vậy khoảng cách xa một chút. Da hỏa này quá kinh khủng, hạ độc dễ như vậy vô thanh vô tức, nói không chừng da hỏa này chính có ý đồ với chính mình. Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ bộ dáng này, trừng mắt liếc nói, ngươi cho rằng hạ độc dễ dàng như vậy, cương giả khác ta còn tốt, ngươi ta dạng này, muốn hạ độc cái kia có đơn giản như vậy. Diệp Vũ không nghe Tô Thiên Nhất mà nói, tự lo lấy cách hắn xa một chút. Tô Thiên Nhất thấy vậy giở khóc giở cười, nghĩ đến chính mình hạ độc cũng hao tổn tinh huyết, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thực lực bản thân. Diệp Vũ gặp Tô Thiên Nhất ngồi xếp bằng, hắn càng là cách xa mấy bước, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, hèn hạ như vậy, vừa đối với hắn hạ xong độc, liền chuẩn bị đối với ta hạ độc. Tô Thiên Nhất tức đến muốn phun máu ra, xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta hạ độc, ngươi cho rằng độc tố không cần tiền a? Thật muốn giết ngươi, quang minh chính đại giết ngươi là được. Nói ngươi thật giống như để giết ta giống như. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Tô Thiên Nhất, Giò sét hắn hồi lâu, gặp ra hỏa này thật là ngồi xuống khôi phục, Diệp Vũ lúc này mới có chút an tâm. Ngươi muốn đối với ta hạ độc, ta liền cho ngươi hạ nguyên rủa. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi cũng đừng động ý đồ xấu. Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ, về phần Diệp Vũ uy hiếp hắn tự nhiên xem như không nghe thấy. Nguyên rủa? Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Nguyên rủa loại vật này cũng là ngươi có thể nắm giữ, huống chi thực lực của mình, bình thường nguyên rủa hữu dụng không? Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian, cái này khiến Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng hoài nghi hạ độc thất bại. Ngay tại hai người đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tô Thiên Nhất lại đột nhiên mặt lộ vui mừng, thành công. Diệp Vũ cũng giữ vững tinh thần, con ngươi sáng rực nhìn xem hầm đá. "Đợi thêm một trận, độc tố hiệu quả có thể toàn lộ ra, đến lúc đó chúng ta xuất thủ." Tô Thiên Nhất nói ra, "Chúng ta phối hợp, tốc chiến tốc thắng giết hắn." Hư Thánh Cường giả kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi." Diệp Vũ gật đầu nói, trước trốn ở cửa hang, hắn phát hiện bị người hạ độc, ở bên trong tìm không thấy người, khẳng định không dám ở lâu, sẽ ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta một trái một phải, lấy thần thông trực tiếp đánh lén. "Tốt." Hai người đợi một trận, Tô Thiên Nhất cảm thấy độc tố đã hoàn toàn bạo phát. Có thể người kia còn chưa xuất hiện, ngay tại Diệp Vũ cũng hoài nghi chính mình suy đoán lúc sai, từ cửa hang xuất hiện một người. Đây là một người dáng dấp giữ tợn trung niên nhân. Lúc này khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hắn xông ra cửa hang. Tại hắn lao ra một sát na, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất, một trái một phải bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, đều thể hiện ra thần thông. Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm bạo sát mà ra, năm kiếm hợp một, sinh sinh chém tới, thiên khung trực tiếp băng liệt. Tô Thiên Nhất là một thanh trường thương, trường thương có trường hồng quán nhật chi thế, những nơi đi qua, chỉ còn lại có một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Hai người đều vận dụng thần thông, đây là tuyệt sát. Cường đại đến tột đỉnh, đổi lại là bất kỳ một cái nào pháp tắc cảnh, đối mặt đánh lén như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản ngăn cản không nổi. Đại Ngũ Hành kiếm chém giết mà đi, chém thương khung vỡ ra, sau một khắc liền muốn rơi vào trên đầu của đối phương. Mà cùng lúc đó, một thương trực tiếp đâm về ngực của hắn. Hư Thánh cường giả biến sắc, một tay hung hăng hướng về đâm tới trường thương đánh tới. Một kích này bắn tới, hư không giúp đấy, lực lượng cường đại cường hoành đụng vào trên trường thương, chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Tô Thiên Nhất trường thương thế mà phịch một tiếng đứt gãy, Tô Thiên Nhất trong miệng chảy máu, thân thể bay rất ra ngoài. Mà chính là lúc này, Diệp Vũ kiếm liền muốn chạm tại trên đầu hắn, thân thể của hắn lại uổng phí một bên, mà hậu chiêu cánh tay rung động, xinh xinh hướng về Diệp Vũ kiếm quét tới. Hắn ngăn trở Tô Thiên Nhất một kích, lại phải ngăn trở Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm. Cứ việc mang theo hơn phân nửa chi lực, thế nhưng là một kiếm này hay là chém bàn tay hắn bị thương, huyết dịch chảy ra đi ra. Có thể Diệp Vũ cũng bị chấn bay rất ra ngoài. Hắn dẫm đạp rất nhiều nơi, lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất riêng phần mình đứng tại một phương, trong lòng bọn họ hãy nhiên, hư thánh thực lực coi là thật vượt quá tưởng tượng. Đây chỉ là thể hiện ra chừng 6 thành thực lực, liền lấy tay liên tục ngăn trở hai người bọn họ đạo tuyệt sát thần thông. Thật mạnh. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thân thể kéo căng, khó trách pháp áp cảnh đối mặt hư thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là các ngươi hạ độc. Hư thánh cường giả cũng khó có thể tin. Hắn coi là hạ độc nhất định là một cái hư thánh, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là hai cái pháp tắc cảnh, bọn hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Hư thánh cường giả áp chế thể nội độc tố, thân thể cảm giác khó chịu để hắn càng là nổi giận. Chất độc này thật quá mạnh, thân là hư thánh hắn, thế mà độc tố tra tấn thực lực phát huy không đến 6 thành. Coi như ta chỉ có 4 thành thực lực, giết pháp tắc cảnh như là giết chó, huống chi lúc này ta còn có 6 thành thực lực, các ngươi đây là muốn chết. Hư Thánh Cường giả nguyên bản kéo căng tâm lòng xuống, nếu là là Hư Thánh hạ độc, hắn khả năng ngãm tại đây, nhưng là hai cái pháp tắc cảnh, lại có thể thế nào? Gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Hư Thánh Cường giả nhìn xem hai người, mang theo khinh thường, ở trong hư không dẫm chân, hướng về Diệp Vũ liền giết tới, lăng không một cước, muốn đem thương khung đều cho đạp nứt. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, dẫm lên tiêu dao du cực tốc tránh đi, thế nhưng là dư ba hay là quét đến hắn. Tại thiên địa bạo hưởng bên trong, Diệp Vũ bị chấn khí huyết sôi trào. Tô Thiên Nhất lúc này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn cùng Diệp Vũ là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là không có thể liên thủ giết hắn, cái kia hết thảy đều làm không công. Tại Hư Thánh Cường Giả xuất thủ một sát na kia, chưởng thương của hắn vũ động, hướng về đối phương đã đâm đi, không biết sống chết. Hư Thánh Cường Giả xuất thủ, một kích trực tiếp chấn vỡ Tô Thiên Nhất chưởng thương. Tô Thiên Nhất thịt đau không gì sánh được. Đây là chuôi thứ hai trường thương, trường thương này đều là thất phẩm trở lên bảo khí, rất chân quý. Hư Thánh cường giả đẩy lui Tô Thiên Nhất, liền chuẩn bị thừa thắng xông lên diệt sát Tô Thiên Nhất lúc. Thiên địa vô cùng vô tận kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về hắn xuyên qua mà đi, ngăn trở bước tiến của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm. Chương 735: Nguyên rủa chi lực. Diệp Vũ cùng Tô Nhất Thiên Luân phiên xuất thủ, các loại bí thuật không ngừng thi triển. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng bị hư thánh áp chế. Hai người bị đánh không ngừng ho ra máu. Hư Thánh coi là thật quá cường đại, nếu không phải tốc độ của hai người đều rất nhanh, sợ đã bị chém giết. Hai người còn đánh giá thấp Hư Thánh thực lực. Hai người cũng nảy sinh ác độc, vận dụng thánh pháp không ngừng sát phạt mà đi, từng đạo sát phạt quang mang lao ra. Hư Thánh mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng là nội tâm cũng sợ hãi. Hai cái này pháp tắc cảnh cường đại quá phận, vượt quá tưởng tượng, chính là rất nhiều pháp tắc cảnh đỉnh phong đều thua xa bọn hắn cường đại. Lúc này hắn thân thuộc kịch độc, đối mặt với hai người vây công, hắn cũng không ngừng bị thương. Cùng một chỗ động thánh thuật, Tô Thiên Nhất gầm rú, hắn cũng nảy sinh ác độc, liều mạng bên trên thương thế, trường thương vũ động, như là một đầu hắc long một dạng, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, cường thế không gì sánh được đánh giết hư thánh cường giả mà đi. Diệp Vũ, Diệp Vũ cắn răng một cái, vận dụng tu hành sâu nhất âm dương thuật, Liều lĩnh đem lực lượng quán thâu đi vào. Đạo ngấn diễn hóa đến cực hạn. Âm dương thuật rung động, thiên địa âm dương đều trực tiếp thoáng hiện, thương khung đều đang run rẩy. Hai người liên thủ, hai loại thánh pháp thi triển, như là hai loại đại đạo hiển hiện, trực tiếp đánh giết hư thánh cường giả mà đi. Hạt gạo chi quang mà thôi. Hư thánh xuất thủ, diễn hóa xuất đại đạo chi lực, sinh sinh chào đón. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thánh pháp băng liệt, bọn hắn đều bị thương thân thể bay ra ngoài, trong miệng phun máu không thôi. Nhưng là dạng này hợp lực một kích, hư thánh cường giả cũng không chịu nổi. vận dụng đại đạo chi lực diễn hóa bí thuật, cái này khiến hắn kịch độc không có hoàn toàn áp chế, trong miệng của hắn cũng tràn ra máu đen. Các ngươi muốn chết. Cảm nhận được trạng thái của mình, hư thánh cường giả giận dữ không thôi. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vũ cắn răng một cái, trực tiếp vận dụng lĩnh vực. Lĩnh vực. Khốn. Tô Thiên Nhất cũng quyết tâm, hắn cũng vận dụng lĩnh vực. Diệp Vũ cùng lĩnh vực của hắn cùng một chỗ trấn áp hướng đối phương, hai loại lĩnh vực liên hợp, muốn đánh giết hư thánh. Hư thánh dù sao cũng là hư thánh, mặc dù tại trong lĩnh vực nhận áp chế, thế nhưng là tại đạo ngẩn của hắn rung động ở giữa, sinh sinh muốn băng liệt lĩnh vực. Nhìn xem lĩnh vực muốn vỡ ra, hai người đều cấp tốc xuất thủ. Lúc này còn có thể mượn lĩnh vực áp chế đối phương, hai người lĩnh vực liên hợp, thực lực của đối phương lúc này phát huy không đến năm thành. Lúc này nếu là còn không thể giết hắn, chờ lĩnh vực băng liệt, cái kia vấn đề liền lớn. Hai người không ngừng thi triển bí thuật, thánh pháp cũng không ngừng vận dụng, luân phiên giết đi qua. Hai người xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi một lần đều là tuyệt sát. Nhưng chính là như vậy, đối phương vẫn có thể lấy một địch hai, mà hai người lĩnh vực lúc này đang không ngừng băng liệt. Đáng chết, hư thánh làm sao mạnh tới mức này? Tô Thiên Nhất mắng to một tiếng, trong lòng của hắn quyết tâm, cũng không để ý mặt khác, thể chất trực tiếp khôi phục. Mà tại Tô Thiên Nhất thể chất khôi phục lúc, một cái đại thế từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn diễn hóa thánh pháp, uy lực tăng vọt không chỉ một lần. Tô Thiên Nhất lúc này đối với Diệp Vũ Hô, lĩnh vực sắp không chịu đựng nổi nữa, đều đừng thủ đoạn ẩn tàng, vận dụng sát chiêu, giết hắn, bằng không chờ hắn thích ứng độc tố, chúng ta đều phải chết. Nhìn xem Tô Thiên Nhất bộc phát đại thế, cả người có một tôn kim xí đại bằng điều hiển hiện đồng dạng, ẩn ẩn có thánh uy thoáng hiện, khủng bố tuyệt luân. Hắn thẳng hướng hư thánh cường giả, tại thời khắc này thế mà lấy một người chống lại đối phương, không rơi vào thế hạ phong. Diệp Vũ trong lòng kinh hãi Tô Thiên Nhất cường đại. Nhưng là cũng biết bí thuật như vậy hắn tiếp tục không được bao lâu. Diệp Vũ trong lòng hung ác, thần hồn chấn động, một loại thánh pháp bạo động mà ra, cùng lúc đó, để quanh thân tại đốt cháy, Diệp Vũ đạo hành thế mà tại đốt cháy. Hư Thánh cường giả ngăn trở Tô Thiên Nhất, gặp Diệp Vũ lấy chân cực thánh pháp giết tới, khóe miệng mang theo vài phần âm trầm, trước đó không làm gì được ta, hiện tại liền có thể làm gì được ta sao? Hắn ngăn trở Tô Thiên Nhất, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là vẫn một trường hung hăng đập tới, chặn đánh nát Diệp Vũ thánh pháp. Hắn không có chút nào ngoài y muốn đánh nát Diệp Vũ Thánh Pháp, Tô Thiên Nhất sát chiêu chớp mắt đã tới. Đại thế trấn áp mà đến, để Hư Thánh Cường Giả không thể không ngăn cản. Mà lúc này bị đánh nát Thánh Pháp Diệp Vũ, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng vọt thẳng hướng Hư Thánh Cường Giả. Hắn muốn phá hủy, có thể chống đỡ Tô Thiên Nhất cũng rất cố hết sức, cảm giác được Diệp Vũ bộc phát tới lực lượng không mạnh, trên người hắn phù văn phun trào, nghĩ thầm nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng là nguồn lực lượng này vọt tới trong cơ thể hắn, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Nguyên rủa, hư thánh cường giả kinh hãi thất thần, đột nhiên lực lượng bộc phát, muốn ma diệt cỗ nguyên rủa này. Nguyên rủa cùng độc tố đồng thời quét sạch thân thể của hắn, hắn thực lực nhận cực lớn ảnh hưởng, đặc biệt là nguyên rủa, tựa như là tại lột thân thể của mình, khó chịu không gì sánh được, cả người muốn bị phong hóa một dạng. Đạo ngẩn sông đi lên ma diệt nguyên rủa, giờ khắc này thực lực của hắn lần nữa nhận áp chế. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lúc này đều đột nhiên xuất thủ. Bản mệnh thần thông, tung địa kim quang. Tô Thiên Nhất gầm rú, vận dụng xuất từ thân mạnh nhất thần thông, hắn bạo phát đi ra, cả người hóa thành một vệt kim quang, trường thương tới hợp nhất, sinh sinh hướng về đối phương giết đi qua. Vô cực kiếm. Diệp Vũ lúc này cũng bộc phát ra tuyệt cường sát chiêu, một kiếm vô cực, sinh sinh đâm đi qua. Hai người cách nơi một phương, hư thánh cường giả độc tố cùng nguyên dược đồng thời bộc phát, cái này khiến hắn đã mệt mỏi ứng đối. Lúc này nhìn xem Tô Thiên Nhất thần thông bạo sát mà đến, hắn thần sắc kịch biến, cưỡng ép vận dụng đại đạo chi lực cản lại. Ngay cả như vậy, tung địa kim quang cũng trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu. Mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm sinh sinh đâm tới, hắn căn bản không kịp lần nữa ngăn cản. Diệp Vũ dẫm lên tiêu dao du, tốc độ của hắn cũng tránh không khỏi. Một kiếm mà đến, sinh sinh xuyên qua ngực của hắn. Thân là hư thánh, liền xem như tim bị xỏ xuyên, hắn cũng chỉ là bị thương mà thôi. Thế nhưng là vô cực kiếm ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt, tựa như là luân hồi một dạng, chớp mắt ma diệt sinh cơ của hắn. Lực lượng cuồng bạo chấn vỡ ngực của hắn, hắn liều mạng muốn chạy trốn. Đụng phải trọng thương hắn há có thể trốn, Tô Thiên Nhất lúc này một thương quét ngang, sinh sinh đem hắn đầu lâu chờ chặt đứt. Huyết dịch chảy ra đến cực cao. Hai người lĩnh vực lúc này cũng chia băng phân ly. Hai người đều thân thể chấn động, lĩnh vực băng liệt cũng thương tới bọn hắn, đều ho ra máu không thôi. Bọn hắn chống đỡ thân thể, nhìn xem ngã xuống đất hư thánh cường giả. Bọn hắn đều có chút may mắn, không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy, nếu thật là một người đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thiên Nhất nhìn về phía Diệp Vũ, da đầu cũng có chút run lên. Trước đó còn cảm thấy Diệp Vũ hiểu nguyên rủa là nói khoác, nhưng bây giờ mới biết được đối phương nguyên rủa tuyệt đối không thua độc tố của chính mình. Ngay cả hư thánh tiếp nhận nguyên rủa đều thực lực bạo hàng, gia hỏa này nguyên rủa có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Diệp Vũ ho khan vài tiếng, có thể bất động nguyên rủa, hắn tận lực bất động. Lần này vận dụng nguyên rủa, hắn lại thiêu đốt đạo hạnh, suýt nữa rớt xuống pháp tắc cảnh cao phẩm. Bất quá lúc này chỉ là một lát bộc phát, ngược lại là không có có quá lớn phiền phức, cái này khiến Diệp Vũ có chút an tâm, thiêu đốt bộ phận đạo hạnh, còn sót lại tuyết liên cũng có thể bổ túc. Chương 736, sợ hãi. Chỗ này phi phàm địa tướng ngưng tụ tinh hoa là rộng lượng, trong đó đạo vận cuồn cuộn mà động, thiên địa nguyên khí mờ mịt lưu động. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tiến vào bên trong. cũng cảm giác được lỗ chân lông mở rộng. Chỗ này địa tướng, so ra mà vượt một chút nhất lưu cổ giá địa tướng đại thế. Hai người tiến vào bên trong, cũng không tiếp tục nói cái gì, đám chìm tại trong đó liền bắt đầu tu hành. Hai người đều cách đối phương có chút xa, đều có chút cố kỵ. Diệp Vũ sợ đối phương độc tố, hắn sợ Diệp Vũ nguyên du ạ. Vì thế, Diệp Vũ không tiếc vận dụng thần đồng thuật, vững tin đối phương chưa từng hạ độc về sau, lúc này mới yên lòng lại thôn phệ lấy nơi đây tinh hoa. Hai người đều đạt tới pháp tắc cảnh cao phẩm, pháp tắc cảnh cao phẩm đến đỉnh phong, cần chính là tích lũy. Loại này tích lũy rất hùng hậu, nếu như là phổ thông tu hành mà nói, mấy chục năm đều không nhất định có thể tích lũy hoàn tất. Thế nhưng là có có thể so, với nhất lưu cổ giáo địa tướng đại thế tinh hoa không chút nào hạn lượng cung ứng, loại tốc độ này tự nhiên vượt quá tưởng tượng. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Tô Thiên Nhất, bọn hắn thôn phệ tinh hoa tốc độ đều cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế Tô Thiên Nhất rất kinh ngạc, hắn tu hành công pháp hắn biết rõ, vốn cho là thôn phệ tinh hoa tốc độ sẽ viễn siêu Diệp Vũ, lại chưa từng phát hiện, giống như chính mình lại không bằng đối phương. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, cảm giác ở trước mặt hắn không có chút nào ưu thế. Tô Thiên Nhất đều cảm thấy khó mà tin được, chính mình thân phận gì, sở học sao mà khủng bố, có thể thấy thế nào trước mặt gia hỏa này đều không thể so với chính mình kém. Bọn hắn điên cuồng thôn phệ tinh hoa, coi như như vậy, hai người xếp bằng ở chỗ này địa tướng chỗ sâu chính là 2 tháng. 2 tháng tu hành, hai người thực lực rốt cục đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nơi đây địa tướng đại thế tinh hoa mặc dù không có bị hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng đã bị hấp thu hơn phân nửa. Nếu như chỉ là hai người tu hành mà nói, còn không cách nào tiêu hao hết, nhưng là Diệp Vũ có Sơn Hà xã tác đồ, Sơn Hà xã tác đồ theo Diệp Vũ tu hành, cũng đang điên cuồng thôn phệ tinh hoa. Còn tưởng rằng cái này địa tướng đại thế nhiều khủng bố đâu. không nghĩ tới chỉ đủ hai người chúng ta đạt tới pháp tắc đỉnh phong." Tô Thiên Nhất nói thầm một tiếng, hắn cũng không phát giác được sơn hà sa tắc đồ điên cuồng thôn vệ tinh hoa. Bất quá đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền có thể trùng kích hư thánh, thành tựu hư thánh, vậy hắn chính là một phương cự đầu, chân chính đứng tại đỉnh phong, nếu có thể thành tựu bán thánh, nói không chừng tương lai có thể nhất cử trùng kích thánh nhân. Thánh nhân, đây mới là mục tiêu của hắn. Chúc mừng Diệp huynh. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ quanh thân khí thế cuồn cuộn, khom mình hành lễ nói: "Cùng vui, không biết Tô huynh bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào?" Diệp Vũ hỏi: "Ta chuẩn bị trở về Trung Châu." "Trung Châu?" Diệp Vũ kinh ngạc hỏi: "Ngươi là người Trung Châu? Vì tu hành mới tới Bắc Cương?" Tô Thiên Nhất hồi đáp: "Ha ha ha, bất quá muốn thành tựu hư thánh, còn phải trở về mới được." Nói đến đây, Tô Thiên Nhất nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh có thời gian cũng tới Trung Châu. ta phát hiện một chỗ tuyệt thế địa tướng chỗ, thậm chí khả năng dựng dục ra thần nguyên. Nếu có thể đến nó tinh hoa mà nói, thực lực chúng ta tất nhiên tăng vọt. Còn có dạng này nơi tốt, Diệp Vũ cũng có chút hưng phấn. Tô Thiên Nhất nói ra, bất quá, thực lực của chúng ta bây giờ, đi cũng là tìm chết. Hắc hắc, chờ chúng ta đạt tới hư thánh cảnh, hai người liên thủ, ngược lại là có cơ hội đi thử một chút, chúng ta liên thủ chưa chắc bắt không được nó. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp huynh muốn thành tựu hư thánh, bằng không theo ta cùng một chỗ tiến về Trung Châu, Trung Châu phồn hoa nhất, nói không chừng có thể tìm tới cơ duyên. Ta sợ đi theo ngươi đối với ta hạ độc." Diệp Vũ hồi đáp. Tô Thiên Nhất tâm đột nhiên siết chặt, nghĩ thầm ta còn sợ ngươi nguyên rủa đâu. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất tranh thủ thời gian nói ra, "Ha ha ha, Diệp huynh có Diệp huynh sự tình, ta liền không mời. Bất quá, Diệp huynh nếu là thành tựu hư thánh, nhớ nghĩ tới tìm ta, chúng ta làm một món lớn." "Tốt." Diệp Vũ đáp ứng, có thể thai nghén thần nguyên dạng này tuyệt thế địa tướng chỗ, ngẫm lại liền biết nhiều phi phàm. Tô Thiên Nhất rời đi rất nhanh, Diệp Vũ nhìn xem còn sót lại địa tướng tinh hoa, nghĩ nghĩ rũ ra Sơn Hà Xá Tắc Đồ, đem còn sót lại tinh hoa đều nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Lúc này Sơn Hà Xá Tắc Đồ thần vận linh động, như là lưu ly thần ngọc, hiển thị rõ phi phàm. Đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ cũng rời đi mênh mông bắc địa. Muốn thành tựu hư thánh, đây không phải dựa vào khổ tu. không phải dựa vào thôn phệ bao nhiêu tinh hoa liền có thể làm được. Pháp tắc hóa đại đạo, diễn hóa xuất hư đạo, lúc này mới có thể thành tựu hư thánh. Diệp Vũ tu hành rất nhiều thánh pháp, theo lý thuyết mỗi một loại đạo đều có thể diễn hóa xuất hư đạo tới. Nhưng trên thực tế, muốn diễn hóa hư đạo không có đơn giản như vậy. Huống chi Diệp Vũ cũng không muốn diễn hóa thánh pháp hư đạo. Hắn có bản mệnh thần thông, coi đây là thời cơ diễn hóa xuất hư đạo thích hợp nhất. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất một con đường. Bởi vì hết thảy đều muốn chứng minh đi, căn bản không có cái gì có thể mượn dám. Lấy Diệp Vũ Thiên Phú, hắn muốn thành tựu Hư Thánh, cũng không biết năm nào tháng nào. Đây là cá chép hóa rồng một đầu đại khảm. Hư Thánh là các đại châu đỉnh tiêm tồn tại, Diệp Vũ lúc này là Pháp Tắc Cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn biết rõ, đối mặt Hư Thánh tuyệt đối không phải là đối thủ. Cùng Hư Thánh một trận chiến, là hắn biết Hư Thánh cùng Pháp Tắc Cảnh khoảng cách chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng so ra kém những cự đầu này a. Bất quá ngoại trừ những cự đầu này, cũng không sợ bất kỳ một người nào. Về phần cự đầu, dám can đảm ra tay với hắn cũng không nhiều đi. Thánh nhân đứng ở sau lưng, ai không cần cố kỵ một chút. Từ Mênh Mông Bắc Địa lần nữa trở lại Bắc Cương nơi phồn hoa, tự nhiên có người thấy được Diệp Vũ. Diệp Vũ biến mất sau mấy tháng, đột nhiên xuất hiện lần nữa, cái này khiến Bắc Cương không ít người lần nữa kéo căng tiếng lòng. Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục hắn chưa từng hoàn thành sự tình, muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương hay sao? Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ thực lực, nghĩ thầm hắn cứ việc cùng Gai Cường Đại, thật là muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, Bắc Cương Thiên Kiêu liền không tránh khỏi lấy cảnh giới đè người. Nghĩ đến điểm này, Bắc Cương người có chút an tâm. Nghĩ thầm dạng này mặc dù cũng ném đi mặt mũi, nhưng dù sao cũng so bị người triệt để đánh xuyên qua tốt. Diệp Vũ hành tẩu tại Bắc Cương bên trong, hắn cũng không có đi khiêu chiến ai. Nhiều khi, hắn đều tại du lịch, quan sát Bắc Cương phong thổ. Đến hắn cảnh giới này, thực lực đã đến không thể tăng lên tình trạng. Trừ phi là hướng về hư thánh diễn hóa, bằng không cũng chỉ có thể một mực như vậy. Nếu như thế, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không hao phí thời gian đi tu hành. Ngoại trừ không ngừng quen thuộc sơn hà sa tắc đồ bên ngoài, hắn chính là đang lẳng vãng. Tại đám người này xem ra có chút khó tin, Diệp Vũ làm cái gì vậy? Có phải hay không là hai vị thánh nhân có ý nghĩ gì, cố ý phái hắn đến thu thập Bắc Cương tin tức? Cái suy đoán này đạt được rất nhiều người tán đồng. Bằng không đường đường một cái pháp ác cảnh tại trong phố xá du đáng làm cái gì, mà lại tam giáo cửu lưu người nào đều bài xích, đều nguyện ý kết giao. Cái này hiển nhiên là tại thăm dò tin tức A. Cái suy đoán này để Bắc Cương không ít thế lực sợ hãi, nếu là thánh nhân đối với Bắc Cương có ác nghiệm mà nói, đó là đại phiền tòa ái. Trường 737, một kiếm đoạn Sơn Hà, Bắc Xuyên Thành. Đây là một tòa vùng ven sông Thành Trì, phong cảnh tú lệ, Thành Trì Nguy Nga. Theo sông mà đứng một tòa trong cổ các, một thiếu niên ngồi ở trong đó, thưởng thức trời nước một màu mỹ cảnh, uống vào rượu ngon. Thiếu niên này, tự nhiên là Diệp Vũ, hắn cũng biết rất nhiều người chú ý hắn, nhưng là Diệp Vũ không quan tâm, trừ Phi Hư Thánh xuất thủ, bằng không ai có thể làm gì hắn. Mà nơi đông người phía dưới, cái kia Hư Thánh dám ra tay. Trọng yếu nhất chính là, có Hư Thánh xuất thủ, xung quanh cổ giáo Hư Thánh lại sao dám không cứu hắn? Huống chi, liền xem như Hư Thánh Diệp Vũ Đào Tẩu vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ ngồi tại trong cổ các, bên ngoài đột nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi, nước mưa rơi vào trong sông, lật lên gợn sóng. Mấy cái thanh niên cũng đi đến cổ các, riêng phần mình ngồi tại cổ các một chỗ, bọn hắn điểm rượu ngon thức ăn ngon, mỗi người đều tại an tĩnh uống một mình tự uống. Cổ các cứ việc nhân số không ít, nhưng là lộ ra an tĩnh dị thường. Diệp Vũ ánh mắt từ bên ngoài trong mưa phủ thu hồi lại, nhìn lướt qua những người này, cũng không có để ý tới bọn hắn. Lần ngồi xuống này, chính là mấy canh giờ, có ít người trên bàn, đã sớm không có rượu nước cùng thức ăn. Diệp Vũ nhìn xe màn đêm đánh đến nơi, hắn đứng dậy. Diệp Vũ cử động này, tựa hồ kinh đến những người này, bọn hắn đều đứng dậy, có chút thậm chí đụng phải cái bàn, phát ra âm ầm thanh âm. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn thoáng qua những người này nói ra, ba cái pháp tắc cao phẩm, ba cái pháp tắc đỉnh phong, đều nhát gan sao như vậy. Diệp Vũ một câu nói kia, để bên trong một cái thanh niên đứng ra. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Hoàng Tứ Phương gặp qua các hạ. Hoàng Tứ Phương. Bạch Cường Bảng đứng đầu bảng, Pháp Tắc Cảnh Đình Phong, có Tứ Thủy Vương thể, đỉnh tiêm cổ giáo truyền nhân, trong giáo có hai vị bán thánh cường giả tọa trấn, ta biết ngươi, chính là tại hạ." Hoàng Tứ Phương khom mình hành lễ nói. Diệp Vũ cười cười, nhìn về phía những người khác nói ra, "Các ngươi đâu?" Một thanh niên đi tới, đối với Diệp Vũ bắt tay một cái nói, "Khúc Thủy Khúc Võ Tam." Khúc Thủy thế ra Khúc Võ Tam, Bạch Cường Bảng thứ 3 Pháp tắc cảnh đỉnh phong, có được huyền thể. Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, "Rang tím ngôn gặp qua các hạ." Rang gia chấp trưởng Bắc Cương lớn nhất một thành trì một trong, nghe đồn nó gia chủ có trùng kích bán thánh thực lực, ngươi tại Bạch Cương bảng xếp hạng thứ 5, thời kỳ thiếu niên, đạt được một vị bán thánh tinh hoa, tạo thành thân thể thuế biến, thiên phú bạo tăng. Bắc Cương Lâm Mộc Vân gặp qua các hạ. Lâm Mộc Vân xuất thân tiểu thế gia, ở trong Bạch Cương bảng là một cái truyền kỳ. Dựa vào chính mình, giết vào Bách Cường bảng thứ 7, Lâm gia cũng tại ngươi dẫn đầu xuống, trở thành một hạng trung thế gia, nếu là ngươi có thể thành tựu hư thánh, Lâm gia chiếu cố một bước lên trời, trở thành đại thế gia đi. Từ Phong Sơn, Trương Huyền gặp qua các hạ. Các ngươi hai cái xuất thân cổ giáo, trong giáo đều có hư thánh, nghe đồn hai người các ngươi là bạn tốt, luôn luôn đồng tiến đồng xuất, xem ra là thật. Các ngươi phân biệt xếp hạng Bách Cường bảng thứ 9 thứ 10. Các hạ đối với Bách Cường bảng như vậy rất quen. Xem ra đối với chúng ta cũng rất chú ý." Diệp Vũ cười cười nói ra, cái kia ngược lại là không có, bất quá nhìn qua mấy lần, tự nhiên là nhớ kỹ mà thôi. "Chỉ là ta rất ngạc nhiên, Bắc Cương Thiên Kiêu xếp hạng top 16 vị, đều đến đây tìm ta, muốn làm gì?" Diệp Vũ hỏi. "Các hạ tuyên bố muốn đánh xuyên qua Bắc Cương Thiên Kiêu, chúng ta thương lượng một chút, để các hạ từng cái đến nhà cũng không thích hợp, cho nên chúng ta đưa tới cửa." Từ Phong Sơn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ cười cười Nhìn xem bọn hắn nói ra, nếu như ta nói không hứng thú mà nói, các ngươi tin sao? Mấy người kia đều không nói lời nào. Diệp Vũ nhún nhún vai, nghĩ thầm bọn hắn không tin cũng bình thường. Nhìn thoáng qua mấy người kia nói ra, quy củ của ta là, một trận chiến xem thánh pháp, các ngươi đưa tới cửa, như thế nào xem thánh pháp? Hoàng tứ phương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu như các hạ chỉ là nhìn qua thánh pháp thì cũng thôi đi, chỉ bất quá các hạ nhìn qua liền có thể học được, chúng ta cũng không dám để cho ngươi lại nhìn qua. Diệp Vũ đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, lời nói thật. Cái kia không biết các hạ có nguyện ý hay không chỉ là đơn thuần luận bàn. Hoàng tứ Phương hỏi Diệp Vũ, "Luận bàn?" Diệp Vũ nhìn thoáng qua mấy người nói ra, Bách Cường Bảng bên trên, ta đã cảm thấy Lưu Kinh Nam coi như không tệ. Nếu là hắn pháp tắc cảnh đỉnh phong, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Diệp Vũ nói ra, "Bắc Cường Bách Cường Bảng, có chút có tiếng không có miếng, có chút bất hủ thánh địa các loại." Hẳn là có chân chính thiên kiêu không có xuất thế a. Các ngươi Bắc Cương nếu là chỉ có điểm ấy thiên kiêu mà nói, sớm đã bị đánh xuyên qua." Khúc Võ Tam lắc lắc đầu nói, "Những này chúng ta cũng không biết, lần này đến đây, chỉ là vì lĩnh giáo một phen." Thôi được, Diệp Vũ nhìn xem mấy người nói ra, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Hoàng Tứ Phong nhìn xem Diệp Vũ, trầm mặc một hồi nói ra, "Cứ việc nương tựa theo cảnh giới ưu thế cùng các hạ một trận chiến không thích hợp, nhưng là vì Bắc Cương vinh dự, chỉ có thể như vậy." Diệp Vũ nở nụ cười, cảnh giới ưu thế. Diệp Vũ cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nói với bọn họ, các ngươi là cùng đi hay là từng cái đến? Sáu người đều nhíu mày, Trương Huyền cái thứ nhất đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta trước lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Diệp Vũ đứng lên, nhìn thoáng qua Trương Huyền nói ra, xác định. Trương Huyền cũng không nói chuyện, trực tiếp thân ảnh nhảy lên, xông ra cổ các, rơi vào trên đại giang, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mời. Thiên Kiêu bảng sáu người đều xuất hiện. Một màn này tự nhiên để rất nhiều người chú ý đến. Tất cả mọi người biết, trận chiến này liên quan đến Bắc Cương mặt mũi. Sáu cái thiên kiêu nếu là sa luân chiến đều bắt không được Diệp Vũ, vậy liền thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Sáu người cảnh giới đều cao hơn Diệp Vũ. Pháp tắc cảnh, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch to lớn, Diệp Vũ coi như lại ưu nghiệt, hôm nay cũng nhất định sẽ bại. Nhìn qua đứng tại đại giang bên trên chưng huyền, Diệp Vũ khóe miệng hô hào ý cười. Bạch Cường bảng tóc 10, người này tự nhiên không kém, chỉ là đó là cùng người khác so. Diệp Vũ dậm chân đi ra ngoài, giẫm lên hư không, nhìn xem Trương Huyền, hắn không có nói nhiều một câu, chỉ là lấy ra một thanh kiếm, Hắc kiếm. Nhìn xem Trương Huyền, Diệp Vũ Hắc kiếm vung vậy, một kiếm trực tiếp chém tới. Một kiếm mà đi, như là Trường Hồng quán nhật, ẩn chứa Diệp Vũ vô biên kiếm ý, trong kiếm ý liễm, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang. Trương Huyền đối mặt Diệp Vũ, Hắn nhìn xem Diệp Vũ một kiếm chém tới, cũng không có quá mức để ý. Bất quá khi cảm giác được đạo kiếm ý kia nổ bắn ra mà khi đến, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Trên người lực lượng điên cuồng lao ra, lĩnh vực bạo động che ở trước người, lại lấy bí thuật toàn lực khu động, điên cuồng bạo động muốn ngăn cản Diệp Vũ một kiếm này. Một kiếm không có chút nào ngoài ý muốn chém tới, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt băng liệt, hội tụ đại chiêu tại ngăn cản sau một lát, cũng trực tiếp bị ma diệt. Trương Huyền lập tức bị chém bay ra ngoài. cả người máu bắn tung tóe, kiếm khí dư ba trảm tại trên đại giang, một kiếm đoạn sơn hà, nước sông giờ khắc này bị giữ lại. Trương Huyền ném ra một cái hố to, huyết dịch nhiễm thân. Một kiếm, trọng thương Bách Cường bảng thứ 10. Chương 738, một trận chiến năm thiên kiêu, bốn phí yên tĩnh như chết, ai cũng không ngờ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. Một kiếm bại Trương Huyền. Đây là thế nào một loại thực lực? Bọn hắn nhìn về phía hoàng tứ phương, liền xem như hắn cũng không có lực chiến đấu như vậy đi. Thấy cảnh này người đều miệng đắng lưỡi khô, hãi nhiên không gì sánh được nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Pháp tắc đỉnh phong. Khúc Võ Tam nhìn xem Diệp Vũ, tự lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn muốn lấy cảnh giới ép Diệp Vũ, thế nhưng là cảnh giới của hắn đã không chút nào thấp hơn bọn hắn. Vừa mới qua đi mấy tháng a, hắn làm được bằng cách nào? Từ pháp tắc trung phẩm trực tiếp đạt tới pháp tắc đỉnh phong, loại tốc độ này quả là nhanh để cho người ta khó có thể tin. Liền xem như yêu nghiệt, đều tu hành không được nhanh như vậy. Hoàng tứ Phương nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ còn có mấy phần ngây ngô. Miễn cưỡng còn có thể được xưng là thiếu niên, thế nhưng là hắn, bị người ca tụng là thiên kiêu, nhưng trên thực tế đã nhanh 30, 30 tuổi đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối là vô số người hâm mộ và khó có thể tin. có thể cùng Diệp Vũ so sánh, coi là thật chính là một chuyện cười. Pháp tắc cảnh đỉnh phong, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàng tử Phương không biết Bắc Cương có phải thật vậy hay không còn ẩn tàng thiên kiêu, hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc đến điểm ấy. Nhưng là hắn xếp hạng Bắc Cương bảng đứng đầu bảng, tối thiểu người ở bên ngoài xem ra hắn là đệ nhất. Chỉ là hắn cái này thứ nhất, lúc này không có một chút lòng tin, một kiếm trọng thương chương huyền, hắn làm không được. Nghĩ đến cái này, Hoàng tử Phương thần sắc ngưng trọng. Diệp Vũ không tiếp tục nhìn Trương Huyền, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tứ Phương bọn người, kế tiếp, một câu nói kia để còn sót lại năm người đều thần sắc biến đổi, đặc biệt là Từ Phong Sơn, Lâm Mộc Vân hai người này, bọn hắn chỉ là pháp tắc cảnh cao phẩm, cảnh giới so Diệp Vũ còn thấp, đó căn bản không cách nào đánh. Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi nói, các hạ trước đó hỏi chúng ta cùng tiến lên hay là từng cái bên trên, chúng ta lựa chọn cùng tiến lên như thế nào? Một câu, để Tứ Phương xôn xao. Sếp hạng top 10 các vị thiên kiêu. Đối mặt Diệp Vũ lại nói lên cùng tiến lên lời nói. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, đều cho rằng Diệp Vũ sẽ không đáp ứng, muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, làm gì mạo hiểm như vậy? Nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ thế mà đáp ứng, vậy liền cùng lên đi. Bốn phía uổng phí an tĩnh lại, Bạch Cương bảng tóc 10 năm người liên thủ, dạng này một cỗ chiến lực vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ thế mà để bọn hắn cùng tiến lên, hắn là thật cường đại như vậy, hay là tịnh không để ý thắng thua? Lưu Kinh Nam lúc này cũng đứng tại một chỗ, nghĩ đến trước đây không lâu Diệp Vũ mới cùng hắn cùng giai, bây giờ lại so với hắn cao hai cấp độ, nội tâm của hắn chỉ có cười khổ. Chỉ là nghe nói đến Diệp Vũ muốn một người chiến ngũ người, hắn ánh mắt cũng lấp lóe. Hắn vị đại ca kia, có dũng khí hay không làm chuyện như vậy? Hoàng tử Phương Khúc võ tam đều không phải là nhân vật đơn giản, bọn hắn liên thủ pháp tất cảnh ái có thể ngăn cản. Mời đi, Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn. Nếu những người này khăng khăng muốn hắn đánh xuyên qua Bắc Cương, vậy mình liền thỏa mãn bọn hắn. Hoàng tứ Phương bốn người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nhảy lên hư không, năm người đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Năm cố hạo đãng khí thế trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi, bốn phía lập tức gió nổi mây phun, mưa phùn liên tục vẫn tại rơi. Từ Phong Sơn cùng Lâm Mộc Vân vận dụng lĩnh vực, bao trùm vùng thiên địa này, mưa phùn đều bị ngăn cản ở phía này thiên địa bên ngoài. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình, so với Trương Huyền không mạnh hơn bao nhiêu, Diệp Vũ có thể một kích trọng thương Trương Huyền, liền có thể một kích trọng thương bọn hắn. Nếu dạng này, vậy liền vận dụng lĩnh vực. Có 3 cái pháp tắc cành đỉnh phong là chủ lực, bọn hắn chỉ có thể phối hợp hai loại lĩnh vực quý áp Diệp Vũ mà đi, muốn trói buộc Diệp Vũ, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn như cũ. Trong tay hắc kiếm chỉ vào bọn hắn, trên người kiếm ý nghiêm nghị, cứ việc chưa từng vận dụng lĩnh vực Nhưng liền cỗ khí thế này, ẩn ẩn có băng liệt hai người lĩnh vực chi thế. Đắc tội. Hoàng Tứ Phương mở miệng nói chuyện, tại lời của hắn dưới, cả người pháp tắc bộc phát đến cực hạn, cả người lật lên thao thiên cự lãng, cái này thao thiên cự lãng hội tụ thành một quyền, nắm đấm đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà đi. Một quyền này, có long trời lở đất chi uy, đủ để đánh xuyên qua sơn nhạc. Diệp Vũ thấy thế, cũng không tránh không né, lấy khai sơn quyền nghênh đón. Oanh! Một quyền đối oanh Hoàng tử Phương thân thể lùi lại mấy bước, mà Diệp Vũ cũng đồng dạng lui ra phía sau mấy bước. Một màn này để không ít người người vây xem lộ ra nét mừng, nghĩ thầm Hoàng tử Phương quả nhiên cường đại, thế mà có thể cùng Diệp Vũ chiến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là chỉ có Hoàng tử Phương mấy người thần sắc càng phát ngưng trọng, một quyền này nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là Hoàng tử Phương đã rơi xuống hạ phong. Diệp Vũ chỉ là tùy ý một quyền, mà Hoàng tử Phương vận dụng lại là thiên phẩm chiến kỹ. Trọng yếu nhất chính là Còn có hai cái pháp tắc cản cảnh cao phẩm lĩnh vực áp chế Diệp Vũ. Không nói mặt khác, riêng lấy thực lực hùng hậu, Diệp Vũ liền cao hắn nhiều lắm. Năm người hít sâu một hơi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cứ việc năm người này bình thường đều không hợp nhãn, có thể lúc này đều buông xuống thành kiến. Trận chiến này, có thể thắng không thể bại. Bằng không bọn hắn đều thành trò cười, top 15 chiến một người đều bại, bọn hắn còn có thể nhấc nổi đầu sao? Hoàng Tứ Phong hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa, mà Khúc Võ Tam cùng Giang Tín Ngôn lúc này cũng đều xuất thủ, trực tiếp tấn công Mạnh Diệp Vũ. Từ Phong Sơn cùng Lâm Mộc Vân bọn hắn lĩnh vực phun trào, trong đó pháp tắc cuồn cuộn, muốn mượn lấy lĩnh vực áp chế Diệp Vũ. Năm người đồng thời xuất thủ, mỗi người hiện ra lực lượng đều như là đại nhật, uy áp thiên địa, rung động lòng người. Diệp Vũ ở vào trung tâm, đối mặt chiến khí cuộn trào chi lực, hắn lăng không bay lên, trên người kiếm khí bạo động, một quyền một cước quét ngang mà ra, trực tiếp nghênh chiến hai cái pháp tắc đỉnh phong. Kiếm khí ngăn trở Giang Tín Ngôn, còn sót lại kiếm khí, bảo vệ quanh thân, xoắn nát lĩnh vực trói buộc cùng chấn áp. Oanh! Kiếm khí cùng Giang Tín Ngôn giao phong, bộc phát trùng sáng kinh người. Diệp Vũ một quyền một cước, sinh sinh cùng Hoàng Tử Phong khuất võ tam đối oanh cùng một chỗ. To lớn dư ba như là nổ tung một dạng, rất nhiều người đều thấy không rõ phát sinh cái gì, chờ bọn hắn lần nữa thấy rõ ràng lúc. Diệp Vũ vẫn như cũ đứng tại năm người trung tâm, năm người trên thân khí thế bạo động. Phảng phất vừa mới giao thủ không có phát sinh giống như, thật mạnh. Đám người nuốt nước miếng một cái, lực lượng một người ngăn trở năm người cường công. Lực lượng này đến cùng mênh mông đến cấp độ gì? Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển. Năm người này rất cường đại, mỗi một cái lực lượng đều hùng hậu như núi, hắn nhìn như đơn giản ngăn trở năm người liên thủ, nhưng là cũng chấn khí huyết quay cuồng. Dù sao cũng là Bách Cường bảng trước 10 ngày kiêu, coi là thật không có một cái nào là kẻ yếu. Hít sâu một hơi, Diệp Vũ lực lượng khu động đến cực hạn. Thương Hải Minh Nguyệt thuật ở trước mặt hắn hiển hiện. "Đừng thăm dò, hắn xác thực so với chúng ta mạnh quá nhiều." Khúc Võ thâm thở dài một cái nói, "Chỉ có 5 người hợp lực mới có thể bại hắn." Đang khi nói chuyện, trên người hắn huyền thể bộc phát, đại thế ngưng tụ, sau đó vận dụng thiên phẩm chiến kĩ tới giao hòa, hắn thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, trấn áp Diệp Vũ mà đi, Diệp Vũ cảm giác được 10 phần kiềm chế. Chương 739, lĩnh vực trấn Diệp Vũ. Năm người thi triển bí thuật, quanh thân phun trào ra thần quang, hóa thành hừng hực không gì sánh được năng lượng, hướng về hắn sát phạt mà tới. Năm người xuất thủ, năng lượng khuế động, cuộn trào ra, quang mang chói mắt. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, cả người như là một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm, kim quang vạn trượng, phong mang tất lộ, trực tiếp nghênh chiến hướng mấy người kia. Năm người quyết tâm, các loại uy áp không ngừng bộc phát, bí thuật trấn áp Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ đứng lơ lửng trên không, trên người chiến ý nghiêm nghị, hắn đáp xuống, một cánh tay đạo ngẩn giao hội, hiển hiện như là một thanh kiếm, chừng mấy trượng to lớn, trực tiếp chém đâm về từ Phong Sơn. Từ Phong Sơn thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên lui lại, khúc võ Tam thi triển bí pháp, dưới chân hùng hăng khởi động, hóa thành một cái to lớn chân, chói mắt năng lượng bước qua đi, toàn bộ thiên khung đều đang run sợ. Kiếm mang cùng cước ảnh đụng vào nhau, đại dương trực tiếp sụp ra, vô số bọt nước phóng lên tận trời. Từ Phong Sơn nguyên bản lĩnh vực, tại thời khắc này trực tiếp băng liệt. Lĩnh vực băng liệt, Từ Phong Sơn niệm phun huyết dịch, bị thương nặng, thân thể luân phiên lui lại. Mà lúc này, Hoàng Tứ Phương cũng xuất thủ, thân thể tràn đầy phù văn, xông lại cả người như là một đầu giao long, cánh tay như trảo, rất là khủng bố. Ngươi chống đỡ được sao? Diệp Vũ nhìn thấy, bật cười một tiếng, cánh tay vung lên, chân cực thánh pháp thi triển mà ra, lập tức hàn ý cuồn cuộn, sát phạt lạnh thấu xương. Ẩn chứa đại đạo chi lực, sinh sinh va chạm Hoàng Tứ Phương mà đi. Cút ngay. Hoàng Tứ Phương bị trấn khai, Diệp Vũ Thánh Pháp chi uy lần nữa xông đi lên, đụng phải Lâm Mộc Vân. Lâm Mộc Vân lấy lĩnh vực ngăn cản, nhưng vẫn là trấn trong miệng chảy máu. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, liên trọng thương một người, bực lui ba người, cái này để người ta kinh hãi. Giang Tín ngôn lúc này cũng nhào lên, trong tay xuất hiện một thanh trảm đao, thi triển đại chiêu, cả người nghiêng vô số thần nguyên, đột nhiên rơi xuống. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, trong tay hắc kiếm ngăn cản mà đi, lực lượng cuồng bạo lao ra. Ầm. Um, hai cái pháp tắc cảnh đỉnh phong xuất thủ, va chạm kịch liệt vang vọng thiên khung, không gian đều vặn vẹo, tựa như tại sụp đổ. Nhìn thấy trận chiến này người, đều hoảng sợ trợn to mắt. Diệp Vũ lúc này cũng thân thể lui lại, cánh tay đang run rẩy. Khóe miệng có huyết châu tràn ra tới, Diệp Vũ cưỡng ép áp chế thể nội huyết khí, khí thế vẫn như cũ như hồng. Năm cái thiên kiêu liên thủ quá cường đại. Năm người luân phiên xuất thủ, coi như hắn có tạo hóa quyết, cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Năm người càng là thần sắc ngưng trọng, năm người hợp lực bên dưới còn bị hắn trọng thương một người. Diệp Vũ Cường đại đến mức có chút quá phận. Hoàng tứ phương mấy người khí thế tại tăng vọt, phù văn càng phát sáng chói, năng lượng không ngừng lao ra. Lại đến. Diệp Vũ lần nữa lao ra, kiếm mang bạo động, vừa ra tay chính là sát chiêu, kiếm khí đơn giản muốn chém đứt thiên khung, vô cùng kinh khủng. Hắn toàn thân phát sáng, như là một vị chí tôn, trạng thái bản thân phát huy đến cực hạn. Hoàng Tứ Phong lúc này thể chất bộc phát, như là có bốn đạo thần thủy quấn quanh một dạng, cuồn cuộn mà động lao nhanh không thôi, thể hiện ra vô biên lực lượng thẳng hướng Diệp Vũ. Liền trong nháy mắt đó, hai người liền đụng vào nhau, muốn đánh bạo hư không một dạng. Hai người đều vận dụng thánh pháp, thánh pháp trùng kích, bộc phát đến kinh khí ngăn cản ánh mắt mọi người. Khúc Võ Tam cũng từng giết đi, Hoàng Tứ Phong một người ngăn không được Diệp Vũ. Dương Tín ngôn cùng hai người khác ở bên cạnh phụ trợ đánh lén, không ngừng đánh giết Diệp Vũ mà đi. Năm người liên thủ, phối hợp chặt chẽ, không ngừng thi triển thánh pháp bí thuật, luân phiên đại chiến Diệp Vũ. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có đầy trời năng lượng, đại rang bị khuấy động ra vô tận bọt nước. Rất nhiều người tu hành căn bản thấy không rõ giữa sân xảy ra chuyện gì, có ít người thậm chí chịu không được ánh sáng chói mắt, lấy tay không ngừng che khuất con ngươi. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. nghe được từng tiếng tiếng vang, thương khung từng mảnh nhỏ sụp đổ. Ở trong sân, mấy người tựa như tia chớp quấn quít lấy nhau, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực lượng khổng lồ không ngừng kịch liệt va chạm, khuế động kình khí quét sạch tứ phương. Cổ các tại đã bị phá hủy, cường đại kình khí nện ở phía trên, chớp mắt sụp đổ. Dòng sông bị cắt đứt, mặt đất xuất hiện vô số hố to. Bốn phía đều tại rạn nứt, thậm chí nổ đến. Một màn này dọa người, có thể nghĩ năm người này giao thủ cỡ nào kịch liệt. Dạng này kịch liệt va chạm kéo dài thật lâu, tựa như vụ nổ hạt nhân một dạng, mỗi người đều ngừng thở, muốn nhìn rõ ràng làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Phốc phốc. Đại chiến không biết bao lâu, một bóng người bay ra ngoài, trong miệng phun máu, nện ở trên mặt đất. Đám người nhìn sang, thấy là Lâm Mộc Vân. Lâm Mộc Vân trọng thương, ngay cả đứng lên đều làm không được, mà giữa sân giao thủ người, lúc này mới tách ra tới. Đám người nhìn sang, một đoàn người trên thân, đều mang theo thương thế. Từ Phong Sơn lúc này hô hấp đều hỗn loạn, nguyên bản liền trọng thương, lúc này đại chiến lần nữa bị thương, chiến lực của hắn còn thừa không có mấy. Diệp Vũ đứng tại đó, trên thân cũng không ít vết máu, cả người sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là hoàng tử phương bọn người đồng dạng không có tốt đi nơi nào, thân thể bọn họ đang run rẩy, cả người mang theo vẻ khiếp sợ, máu trên khóe miệng không thể áp chế chảy ra. Cái này, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, đây là tình huống như thế nào? Những người này toàn lực bộc phát, hay là bắt không được Diệp Vũ sao?" Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Các hạ coi là thật có vô địch chi thế, phổ thông pháp tắc cảnh đỉnh phong, coi như đến 10 cái 8 cái, cũng không phải là đối thủ của ngươi đi." Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Tứ Phương nói ra, "Các ngươi cũng không tệ, vận dụng nhiều như vậy bí thuật thánh pháp, thế mà còn chưa cầm xuống các ngươi." Hoàng Tứ Phương khi những lời này là đang mắng người, bọn hắn là cái gì? Là thiên kiêu, là xếp hạng top 10 thiên kiêu. Năm người liên thủ diệp vũ lại còn nói bắt lấy bọn hắn, đây không phải mắng trừ người là cái gì? Hoàng tứ Vương hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì. Đối với Khúc Võ Tam gật gật đầu, mà sau cổ vực bộc phát ra, không biết chúng ta mấy người lĩnh vực điệp ra, ngươi có phải hay không còn có thể như vậy? Hoàng tứ Phương lĩnh vực bộc phát, lập tức như là xuất hiện một cái cự đại lồng giam giam cầm, mà dạng này giam cầm, chớp mắt xuất hiện ba đạo, hoàn toàn trồng chất lên nhau. Từ Phong Sơn cắn hàm răng, cưỡng ép khu động tự thân lĩnh vực cũng chồng lên nhau, bốn cái lĩnh vực, lúc này trấn áp Diệp Vũ mà tới. Cái này mỗi người lĩnh vực đều phi phàm, có thể thành tựu cao phẩm đỉnh phong, đều xem như bọn hắn tự thân hoàn mỹ lĩnh vực, tại trong lĩnh vực bọn hắn chính là thần. Lúc này hoàn toàn bộc phát, chồng chất lên nhau, Diệp Vũ cảm giác cả người thật bị áp chế, khí huyết cũng bắt đầu không thuận, hắn nhận pháp tắc ảnh hưởng, tự thân muốn thuận quy tắc của bọn hắn mà đi. Đạt tới hắn cấp độ này, bình thường lĩnh vực hắn có thể chống đỡ được, thế nhưng là cái này bốn cái lĩnh vực giao hòa, thật quá cường đại, như là một phương thiên địa hiển hiện. Cho dù là Diệp Vũ cũng không thể không thừa nhận, bốn người hợp lực lĩnh vực so với hắn cường đại. Lĩnh vực điệp gia không phải một cộng một đơn giản như vậy, đây chính là tương đương không ngừng bù đắp thiên địa pháp tắc. Nghe đồn có 3000 khác biệt pháp tắc cảnh cường giả lĩnh vực hợp nhất, liền có thể diễn hóa xuất thiên địa, đây chính là bù đắp thiên địa. Bốn người này đều là thiên kiêu, bọn hắn bù đắp thiên địa pháp tắc rất khủng bố, lĩnh vực muốn trấn áp Diệp Vũ. Chương 740, Thần Nguyên Diệp Vũ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì, cũng vận dụng tự thân lĩnh vực. Diệp Vũ lĩnh vực bạo phát đi ra, cả người loại cảm giác bị đè nén kia chớp mắt giảm bớt rất nhiều. Nhưng là ngay cả như vậy, hay là nhận áp chế. Lĩnh vực của hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn chống lại bốn người. Nhưng cảm giác được Diệp Vũ lĩnh vực, bốn người thần sắc kịch biến. Bọn hắn đều mang hãi nhiên vẻ không dám tin. Bởi vì Diệp Vũ lĩnh vực coi như so với bốn người bọn họ liên thủ kém, nhưng cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Nhưng bọn hắn là ai, đều là thiên kiêu, lĩnh vực bản thân liền viễn siêu người khác, Sở Học Uyên Bắc đều dung nhập trong đó, dưới tình huống bình thường, mấy cái pháp tắc cảnh đều không nhất định so ra mà vượt bọn hắn. Mà dạng này bốn người, lĩnh vực điệp ra, Diệp Vũ thế mà chỉ là kém một bậc. Phải biết lĩnh vực giao hòa, chẳng khác gì là thiên địa pháp tắc mù đáp, loại này điệp ra tuyệt đối không chỉ là tăng theo cấp số cộng hiệu quả. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Vũ đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Người này là yêu nghiệt coi như từ trong bụng mẹ tu hành, cũng không thể khủng bố như thế a. Bất quá nghĩ đến hắn tu hành thánh pháp đều là nhìn qua liền có thể đến, bọn hắn lại hiểu. Nghĩ thầm nếu không phải lĩnh vực tu hành đến cực hạn, sợ hắn còn muốn đi tu hành thánh pháp. Bốn người hít sâu một hơi, cứ việc dung động. Có thể bốn người dù sao mượn lĩnh vực đè ép Diệp Vũ một bậc, Diệp Vũ thực lực bị áp chế, bọn hắn liền có thắng hy vọng. Bốn người xuất thủ, mượn lĩnh vực, thiên địa oanh minh, lực lượng kinh khủng hội tụ. Trong đó giang tính ngôn xuất thủ trước, toàn bộ bàn tay chụp được đến, hóa thành cối xay giống như đện xuống, hư không nổ đùng, tại lĩnh vực gia chỉ dưới, đem Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị trong đó. Diệp Vũ không có lựa chọn, vận dụng âm dương thuật, thánh pháp một trường vũ ra ngoài, lập tức thiên tướng thoáng hiện, một đen một trắng hai đầu thần long quấn giao cùng một chỗ, đụng vào trên cối xay, sinh sinh ma diệt đối phương. Mắt thấy âm dương thuật muốn xung kích đến giang tính ngôn trên thân. khúc võ tam xuất thủ, lấy thánh pháp xuất thủ, ngăn trở Diệp Vũ một kích này. Hoàng Tứ Phương thấy thế, nhịn không được thở dài một cái. Cứ việc Diệp Vũ bị áp chế một bậc, thế nhưng là hắn chiến lực quá cường đại, hay là so với mỗi một người bọn hắn đều cường đại. Thánh pháp đều xuất hiện, chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp hắn, mượn lĩnh vực áp chế, nhất định có thể bại hắn. Hoàng Tứ Phương mở miệng, bốn người gật đầu, cũng đều quyết tâm, riêng phần mình vận dụng chính mình mạnh nhất thánh pháp. Mặc kệ là thể chất hay là mặt khác, đều toàn diện khôi phục. Diệp Vũ lập tức cảm giác được mấy người khí thế còn tại tăng vọt, Diệp Vũ hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận mấy người kia đều rất mạnh, đặc biệt là hoàng tử Phương cùng Khúc Võ Tam, hai người này rất kinh diễm. Cũng chính là đụng phải chính mình, đụng phải những người khác, có thể ngăn cản bọn hắn người chiêu cực ít. Lúc này bọn hắn các nơi một phương, đều vận dụng thánh pháp tại lĩnh vực gia trì dưới, thật thể hiện ra hư đạo, có đại đạo chi lực hiển hiện đồng dạng. Cái này rất khủng bố, bốn người thánh pháp khu động, có thánh uy hiển hiện. Thiên khung giờ khắc này hoàn toàn ở bốn người trong khống chế đồng dạng. Lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, thậm chí có người tự lẩm bẩm, có hư thánh chi năng. Đám người thở dài một hơi, nghĩ thầm như thế, Diệp Vũ hẳn là bại định đi. Chiến. Hoàng Tứ Vương đang khi nói chuyện, hắn thánh pháp bạo động mà ra, trực tiếp như là lao nhanh răng hà, sinh sinh phóng tới Diệp Vũ, liền như là thiên hà vỡ đề một dạng, bằng bạc đến khó lấy tưởng tượng. Mà tại Hoàng Tứ Phương Thánh Pháp trùng kích mà xuống, khúc võ tam cả người thánh pháp bộc phát, như là một đầu vô biên yêu thú, một côn hung hăng quét giống Diệp Vũ, thiên địa run rẩy, như là khai thiên. Giang Tín ngôn lúc này, bàn tay ấn xuống, bàn tay hóa thành cối xay, che kín bầu trời xuống. Từ Phong Sơn bị thương nặng, cứ việc không bằng mấy người khác, thế nhưng là trên người phù văn lao ra, hóa thành liên miên sơn nhạc, cũng trấn áp hướng Diệp Vũ. Tứ trung thánh pháp đều mang theo thánh uy, Lúc này đồng thời rơi xuống, coi là thật có diệt tuyệt hết thảy chi uy. Rất nhiều người đều chỉ thấy hào quang sáng chói, cảm nhận được vô biên khí thế, nhưng chính là cái này đã để người ra đầu tê dại. Có cường giả chú ý trận chiến này, bọn hắn mở miệng nói, trận chiến này, Diệp Vũ bại. Diệp Vũ tuy mạnh, thế nhưng là lĩnh vực bị áp chế một bậc, bốn người thánh pháp đồng suất, Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được. Đại Ngũ Hành Kiếm. Lúc này lại một thanh âm vang lên, mọi người thấy một đạo kinh thế vô song kiếm mang chém ra đi. liên tục chém ra năm kiếm, năm kiếm kinh thế, sinh sinh nghênh chiến bốn loại thánh pháp, một kiếm này chém tới, thiên địa bạo hưởng, hư không trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào năng lượng, một kiếm này hoàng tứ phương bất kỳ một người nào cũng đỡ không nổi, thế nhưng là lúc này bốn loại thánh pháp liên thủ mà xuống, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm cũng chỉ là chém chết bộ phận chi uy, thánh pháp vẫn như cũ trấn áp xuống. Nhìn xem vọt tới thánh pháp Diệp Vũ thần sắc kịch biến, lần nữa chém ra một kiếm, hắn không dám coi thường, lần này trực tiếp chém ra vô cực kiếm. Vô cực kiếm chém ra đi, so với đại ngũ hành kiếm càng phát khủng bố, cái này giờ khắc này, tất cả mọi người muốn nghẹn ngào, không cách nào tin nhìn xem cái kia diệt tuyệt hết thảy một kiếm. Một kiếm này mà đi, sinh sinh chém chết bốn loại thánh pháp bạo sát mà đến gần nửa chi uy. Đám người hãi nhiên, nhưng nhìn thánh pháp lập tức liền muốn giết tới Diệp Vũ trên thân. Mà lúc này, Diệp Vũ uổng phí bạo phát đi ra, cả người thần nguyên cuồng bạo lao ra. Lĩnh vực lúc này trực tiếp bộc phát, các loại thánh pháp diễn hóa, che ở trước người hắn. Ẩm, tiếng vang va chạm, Diệp Vũ lĩnh vực ngăn trở một kích này, ma diệt đối phương bốn người liên thủ thánh pháp. Diệp Vũ lĩnh vực, lúc này cũng tại đối phương lĩnh vực áp chế cùng thánh pháp va chạm bên dưới băng liệt. Phốc phốc, Diệp Vũ trong miệng chảy máu không ngừng, thân thể bị thương, lĩnh vực băng liệt trấn hắn khó chịu đến cực điểm. Hoàng tứ phương bọn người cực kỳ chấn động, bọn hắn lĩnh vực liên hợp bốn loại thánh pháp chi uy diệp vũ đều có thể ngăn trở, hắn chẳng phải là có chiến hư thánh chi năng. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp diệp vũ trọng thương, thật tốt trấn áp diệp vũ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản chúng ta sao? Giang Tín ngôn dẫn đầu lao ra. Mà như vậy thời điểm, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, thân thể muốn lui lại, thế nhưng là một đạo thần long giống như hỏa diễm bay thẳng mà lên. cho dù hắn điên cuồng lấy các loại lực lượng ngăn cản, thậm chí rút về lĩnh vực bảo vệ tự thân, giờ khắc này hắn đều kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị thương nặng, trong miệng phun máu đập xuống đất. Trên người Diệp Vũ, lúc này vô cùng vô tận hỏa diễm bạo động mà ra, lúc này Diệp Vũ liền như là một tôn thánh nhân một dạng, hỏa thánh. Giang Tín ngôn nện ở trên mặt đất, trên thân nướng cháy một mảnh, bị thương nặng thế mà không đứng dậy được. Thần Nguyên. Đám người hãi nhiên nhìn xem Diệp Vũ thần nguyên bạo động. Khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ đối với thần nguyên khống chế đạt tới loại tiêu chuẩn này. Thế nhưng là Diệp Vũ cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, thần nguyên lần nữa bạo động, bay thẳng từ Phong Sơn mà đi, hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, há có thể chống đỡ được Diệp Vũ một kích này, hắn kêu thảm một tiếng, cũng quẳng xuống hư không. Lúc này, đứng ở trước mặt Diệp Vũ cũng chỉ còn lại có Hoàng Tử Phong cùng Khúc Võ Tam. Biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem Hỏa Diễm Khỏa thân lại tràn đầy huyết dịch Diệp Vũ. Các ngươi rất không tệ, có thể bức ta đến tình trạng như thế." Diệp Vũ thanh âm không lớn, lại vang vọng tứ phương. Chương 741: Thánh nhân tái hiện. Diệp Vũ như là trong lửa quân vương, sáng rực nhìn chằm chằm hoàng tử Phương Khúc Võ Tam. Hai người lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn hắn biết Diệp Vũ có được thần nguyên, có thể theo bọn hắn nghĩ, tại lĩnh vực cùng bọn hắn toàn lực khu động thánh pháp liên thủ, Diệp Vũ cho dù có thần nguyên cũng ngăn không được. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Diệp Vũ tại chưa từng vận dụng thần nguyên tình huống dưới, Nương tựa theo thực lực bản thân, liền sinh sinh kháng trụ bọn hắn một kích dạng này. Như thế một kích, liền xem như hư thánh, đều được cẩn thận ứng đối đi. Thế nhưng là Diệp Vũ, thế mà chính là ngăn trở. Nhìn xem Diệp Vũ trên thân đốt cháy thần nguyên, đều khó mà lý giải Diệp Vũ, vì cái gì có thể đem thần nguyên nắm giữ đến loại tình trạng này, bởi vì bọn hắn cảm giác được đại đạo chi lực, hiển nhiên đây là muốn triệt để nắm giữ thần nguyên xu thế. Nắm giữ thần nguyên, thứ này cũng ngang với là nắm giữ một loại đại đạo, có thể so với thánh nhân a. Lúc này Hoàng Tứ Phương đều cảm thấy, liền xem như đối mặt hư thánh, cũng chưa chắc liền không thể một trận chiến. Diệp Vũ không có thêm lời thừa thãi, bay thẳng Hoàng Tứ Phương mà đi. Hoàng Tứ Phương cùng khúc võ tam liều mạng ngăn cản. Chỉ là bọn hắn năm người đều khó mà ngăn cản Diệp Vũ, hiện tại lại há có thể ngăn trở Diệp Vũ. Đặc biệt là tại Diệp Vũ vận dụng Thần Nguyên dưới, bọn hắn thánh pháp đều bị áp chế, căn bản khó mà chống đỡ được. Hoàng Tứ Phương tại luân phiên ngăn trở Diệp Vũ tấn công mạnh dưới, bị Diệp Vũ bắt lấy một cái cơ hội, tiểu giao du khởi động, chớp mắt vọt tới hoàng tử Phương trước người, một giáo hung hăng đạp trên người hoàng tử Phương. Hắn xương cốt vỡ vụn, không biết gãy mất bao nhiêu, như là đạn pháo một dạng, đánh tới hướng đại giang, bắn lên ra vô số bọt nước. Khúc Võ Tam nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, Khúc Võ Tam hít sâu một hơi, khí thế thu liễm, chắp tay hành lễ nói, "Chúng ta bại." Thế thì còn đánh như thế nào? Một mình hắn, có thể ngăn cản Diệp Vũ bao nhiêu chiêu? tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Khúc võ tam rơi xuống hư không, đứng tại cổ các trên phế tích, nội tâm đau khổ không gì sánh được. Bắc Cương vô số người, lúc này cũng ngơ ngác nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn. bại. Bắc Cương thật bị đánh xuyên, hơn nữa còn là Thiên Kiêu liên thủ bị đánh xuyên. Rất nhiều người đều mờ mịt, Bắc Cương Thiên Kiêu đều yếu như vậy sao? Hay là nói, Diệp Vũ thật sự là quá mạnh, mạnh đến không thể địch nổi. Nguyên lai, Đông Thẳng Thần Châu không phải man di chi địa, đó mới là thánh địa. Bốn phía yên tĩnh như chết, Bắc Cương mỗi người cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn thừa nhận những người này rất cường đại. Bọn hắn liên thủ, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Không hổ đều là top người thiên kiêu. Bất quá, những người này nước bất phàm, nhưng là so với hắn hay là kém nhiều lắm. Lưu Kinh Nam đứng ở nơi đó, cả người cũng mộng. Diệp Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hắn nghĩ tới đại ca hắn Tại dạng này dưới vây công, có phải hay không có thể bại 6 người này? Bắc Cương tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế, lần này Bắc Cương mặt mũi mất hết, quả nhiên là Bắc Cương sỉ nhục. Lúc đầu không muốn đánh mặt các ngươi Bắc Cương, các ngươi lại nhất định phải chính mình đưa tới cửa. Diệp Vũ nhìn xem Khúc Võ Tam nói ra. Khúc Võ Tam vẫn không nói gì, lại nghe được một thanh âm vang lên, các hạ tuy mạnh, nhưng cũng không thể coi là đánh xuyên qua Bắc Cương đi. Một câu làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, lúc này phát hiện từ đằng xa đi tới một thanh niên. Thanh niên mái tóc màu đen, tóc đen bay múa, cả người anh tuấn bất phàm, thân thể thẳng tắp. Không ít người cũng vì đó sững sờ, người kia là ai, lại dám khiêu khích Diệp Vũ. Diệp Vũ híp mắt nhìn đối phương, khóe miệng hô hào dáng tươi cười nói ra, ngươi không phục. Các hạ thực lực cường đại, điểm ấy ta là chịu phục. Nhưng là muốn nói đánh xuyên qua Bắc Cương, ngươi vẫn còn làm không được. Thanh niên trả lời Diệp Vũ, các hạ xem ra là không phục. Vậy mà không biết các hạ muốn như thế nào đâu? Diệp Vũ hỏi. Thanh niên nhìn xem Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Bách Cường cường giả rất nhiều, thiên kiêu cũng rất nhiều. Đánh xuyên qua một cái Bách Cường bảng tính không được cái gì, Bách Cường bảng bất quá là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi." Nói đến đây, thanh niên tiếp tục nói ra, "So với Bách Cường bảng cường đại thiên kiêu rất nhiều, liền như là ta, mặc dù bất tài, thế nhưng là cũng so với bọn hắn mạnh rất nhiều." Nói đến đây, thanh niên đột nhiên xuất thủ, một quyền trực tiếp hướng về nơi xa một tòa núi cao đánh tới. Tùy ý một quyền, thẳng oanh mà đi. quyền ảnh nện ở trên sơn nhạc, sơn nhạc oanh một tiếng bạo tạc, một tòa lớn như vậy sơn nhạc, cứ như vậy bị san thành bình địa. Tất cả mọi người sợ hãi không gì sánh được nhìn xem thanh niên, thanh niên khoảng cách ngọn núi kia rất xa, nhưng chính là như vậy, một quyền có thể đánh nổ ngọn núi này, có thể nghĩ nó kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người kính úy nhìn xem thanh niên, nội tâm cũng sinh ra hy vọng. Nguyên lai like Bắc Cương còn có hung hăng như vậy thiên kiêu. Diệp Vũ hít mắt, gia hỏa này xác thực rất cường đại. Bắc cương rất lớn, các hạ nhìn thấy bất quá là chín châu mất sợ lông mà thôi. Tính không được đánh xuyên qua bắc cương." Thanh niên nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười nói ra, "Ngươi là có mấy phần thực lực, ta mặc dù lúc này bị thương, nhưng lại còn có thể đánh với ngươi một trận, có muốn thử một chút hay không?" Thanh niên lại lắc lắc đầu nói, "Cái dũng của thất phu, không thú vị." Nói đến đây, thanh niên lăng không, giẫm chân hướng về nơi xa mà đi, thanh âm truyền đến, "Các hạ hay là quan tâm chung châu sự tình đi, ngươi thánh nhân chi thân thân phận" có thể uy hiếp không đến tất cả mọi người. Thanh niên rất nhanh rời xa, tất cả mọi người sững sờ, vốn cho là người này muốn trấn áp Diệp Vũ, nhưng không có nghĩ đến chỉ là giao một quyền liền rời đi. Nhưng dù cho dạng này, cũng làm cho Bắc Cương tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nguyên lai, like, Bắc Cương còn có thiên kiêu như vậy. Diệp Vũ không tính là đánh xuyên qua Bắc Cương, Bắc Cương mặt mũi không có toàn bộ vứt bỏ, mà chỉ có Lưu Kinh Nam số ít mấy người đều thần sắc hồ nghi. Thanh niên nếu là thật có bại Diệp Vũ chi năng, hắn sẽ đi nhanh như vậy, thanh niên rất cường đại, từ hắn ra quyền liền biết. Thế nhưng là, sợ là hắn không có lòng tin đối mặt Diệp Vũ đi. Thật muốn có lòng tin tất thắng bại Diệp Vũ, sao lại không xuất thủ? Người này xuất hiện, sợ chẳng qua là vì tìm về một chút mặt mũi mà thôi, nhưng chung quy là sợ Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem đi xa thanh niên, hắn lơ đễnh. Người này tuy mạnh, nhưng hắn cũng không có để ý. Hắn đã sớm đoán được, Bắc Cương khẳng định còn có cường đại thiên kiêu. liền như là đông thắng thần châu, khẳng định có chưa từng xuất thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, đối phương câu nói sau cùng là có ý gì? Tuyết ngôn xảy ra chuyện hay là Thạch Thiên Văn xảy ra chuyện rồi? Diệp Vũ không hiểu, bất quá không đến bao lâu, liền có một cái rung động thiên địa tin tức truyền tới. Trung ương Thánh Châu, có người đột phá giam cầm, thành tựu thánh nhân. Mà lại là hai vị. Tin tức này làm cho cả Bắc Cương đều điên cuồng. Ai cũng không ngờ tới, kế giao trì tiên hậu lại có người thành tựu thánh nhân. Chẳng lẽ thánh nhân thời đại muốn tới sao? Vô số người khó có thể tin, thánh nhân a, cỡ nào để cho người ta hướng tới. Bắc Cương Đông Đảo bán thánh, lúc này cũng đều xuất quan, bọn hắn chạy đến Trung Ương Thánh Châu. Bọn hắn khoảng cách thánh nhân gần nhất, ai có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc? Thánh nhân xuất hiện, Nam Châu khẳng định phải bởi vì mà kịch biến. Chương 742, Thánh Nguyên. Trung Ương Thánh Châu, từ thời kỳ thượng cổ, chính là phồn hoa nhất chi địa. Cương vực Bao La không gì sánh được, so với Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Cương Băng Châu Bao La không chỉ gấp 10 lần. Trung ương Thánh Châu đất rộng của nhiều, vô số thánh nhân thánh vương cổ đế đều từng là xuất từ Trung ương Thánh Châu. Cái này cũng dẫn đến Trung ương Thánh Châu bất hủ cổ giáo rất nhiều. Trung ương Thánh Châu không chỉ là trên địa lý trung tâm. Lúc này xuất hiện hai cái thánh nhân, ảnh hưởng tự nhiên là to lớn. Mà trọng yếu nhất chính là hai vị tân tấn thánh nhân, thế mà phái người tiến đến Đông Thắng Thần Châu ném bái thiếp mời giao chỉ tiên hậu đến đây luận đạo. Đây càng là để thiên hạ điên cuồng, vô số cường giả chạy tới Đông Thắng Thần Châu, muốn nhìn qua thánh nhân luận đạo, đặc biệt là những bán thánh kia, trên cơ bản đều ngồi không yên, từng cái tiến về Đông Thắng Thần Châu. Hai cái thánh nhân xuất hiện cũng kích thích không ít lão gia hỏa, bọn hắn đều muốn nhảy lên lên trời, đều muốn thành tựu thánh nhân. Nhưng là, có cường giả vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Thánh nhân xuất hiện mang đến ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều thế lực đều lòng người bằng hoàng, không phải khác, bởi vì thành tựu thánh nhân thế lực là bất hủ cổ giáo. Một cái có được thánh nhân cùng không có có được thánh nhân bất hủ cổ giáo, đó là hoàn toàn hai loại khái niệm. Tối thiểu bất hủ cổ giáo nội tình tại thánh nhân thủ hạ đều có thể thi triển ra, thánh vương lưu lại thánh khí đều có thể thể hiện ra nó uy lực chân chính. Ai cũng không biết hai vị thánh nhân nghĩ như thế nào, có phải hay không muốn mượn này mà xưng tôn. So với giao chỉ tiên hậu, bọn hắn lo lắng hơn hai vị này thánh nhân. Giao chỉ tiên hậu dù sao chỉ là tự thân cường đại, mà phía sau không có tuyệt thế đại giáo. Trung ương Thánh Châu trở thành vô số người tu hành tiêu điểm. Vô số người tu hành cũng đều tràn vào Trung ương Thánh Châu. Thánh nhân luận đạo, nghe nói là mở ra, tất cả mọi người có thể tiến đến nhìn qua. Tại Trung ương Thánh Châu khoảng cách Bắc Cương gần nhất trong một tòa thành lớn, có một thanh niên, mười phần ngoài ý muốn nhìn xem đối diện thiếu niên nói ra, ngươi sẽ không không nỡ ta đi. Thế mà đuổi ta đuổi tới Trung ương Thánh Châu tới. Hay là ngươi nhớ ta nói cái kia địa tướng chỗ, bất quá ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta không có đạt tới hư thánh trở lên cảnh giới, tiến đến cũng là muốn chết, tạm thời đừng nhớ thương. Cái này người nói chuyện tự nhiên là Tô Thiên Nhất, mà ngồi ở hắn đối diện là Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất thật bất ngờ, hắn đi vào Trung Ương Thánh Châu cũng không có bao lâu, nhưng không có nghĩ đến tại thành trì này ngây người không có mấy ngày, liền gặp được Diệp Vũ đến. Diệp Vũ biết được Trung Ương Thánh Châu có thánh nhân xuất hiện, lại nghe nói Trung Ương Thánh Châu người cho Tuyết môn ném bái thiếp. Hắn nghĩ nghĩ cũng tới nơi đây, đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, trong thời gian ngắn hắn cũng khó có thể tăng thực lực lên. Chỉ là Diệp Vũ nhìn thấy Tô Thiên Nhất thật bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện thực lực của người này thế mà tăng lên không ít, ẩn ẩn phải hướng lấy hư thánh diễn hóa. Phải biết, Diệp Vũ những ngày này mặc dù không ngừng tu hành, nhưng căn bản không có thuế biến xu thế. Tô Thiên Nhất như thế nghịch thiên, cũng giống như mình vừa đạt tới pháp tắc cảnh cũng không có bao lâu, liền bắt đầu hướng hư thánh đột phá. Làm sao tu hành?" Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. "Cái gì làm sao tu hành?" "Tô Thiên Nhất nào nào, bất quá khi Diệp Vũ trên người lực lượng ba động lúc, hắn hơi sững sờ, lập tức nói ra, ha ha ha, xem ra ta mạnh hơn ngươi một bậc, thiên phú của ngươi không bằng ta, ngộ tính không bằng ta, làm sao có thể nhanh hơn ta?" Diệp Vũ hỏi. "Phi." Trớn cho mình mặt dài, "Cái gì gọi là ta thiên phú và ngộ tính không bằng ngươi, ta mạnh hơn ngươi nhiều tốt a, hư thánh, ta nhất định cho so ngươi sớm hơn thành tựu." Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt, mọi người cũng không phải chưa quen thuộc, ai còn không biết ai, thế mà chẳng biết xấu hổ nói so với chính mình mạnh. Bất quá Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ nhiều ngày như vậy, thế mà không có một tơ một hào tiến bộ, kinh ngạc nói ra: "Ngươi sẽ không toàn bộ nhờ chính mình tu hành muốn đi vào hư thánh a?" "Có vấn đề gì không?" Diệp Vũ nói ra. "Đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá ngươi dạng này tu hành, năm nào tháng nào mới có thể đạt tới hư thánh." Tô Thiên Nhất con mắt chuyển trượt, nghĩ đến cái gì đột nhiên cười hì hì nói ra: Ngươi có đường tắt?" Diệp Vũ hỏi. "Xem ra ngươi là thật không biết thánh nguyên những thứ này." Tô Thiên Nhất nói ra, bằng không làm sao lại dừng bước tại Pháp Tắc Cảnh đỉnh phong, lâu như vậy một chút cũng không có tăng lên. "Thánh nguyên?" Diệp Vũ nghi ngờ hỏi. "Thánh nhân chi tinh hoa, chính là thánh nguyên." Tô Thiên Nhất nói ra, loại vật này, mặc dù không đến mức để cho chúng ta Pháp Tắc Cảnh trực tiếp thành tựu hư thánh, nhưng là thánh nguyên tầm bổ chúng ta, có thể cho chúng ta càng nhanh tu hành. lại càng dễ cùng thiên địa đại đạo giao hòa, càng có thể tìm hiểu tự thân, cũng có thể mượn thánh nguyên thay đổi một cách vô tri vô giác đem chúng ta một thân pháp, tác hướng về đại đạo chuyển hóa. Thánh nguyên là thánh nhân tinh hoa, thánh nhân là tồn tại gì, nắm giữ đại đạo tồn tại a, loại vật này được cho thiên địa đại đạo thay nghén mà ra, cùng đại đạo trời sinh phù hợp, có nó phụ trợ, chúng ta có thể sớm cảm thụ bộ phận đại đạo, đây đối với chúng ta tu hành tự nhiên có tác dụng lớn. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất hỏi Thánh nhân tinh hoa ngưng tụ, thứ này ngươi cũng có thể được, trên đời này hiện tại biết chính là 4 vị thánh nhân đi. Đúng vậy a, loại vật này tự nhiên vô cùng trân quý, liền xem như thánh nhân cũng không nguyện ý tùy ý đem chính mình tinh hoa cho người khác." Tô Thiên Nhất nói ra, "Thánh nguyên như cùng ngươi tưởng tượng như thế, rất trân quý. Vậy ngươi từ nơi đó có được thánh nguyên?" Diệp Vũ Hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta thời đại này không có thánh nhân, thế nhưng là trước kia có a, không chỉ là có thánh nhân, còn có thánh vương cổ đế." Thánh nhân khi còn sống, tốn hao một chút đền bù, có thể ngưng tụ tinh hoa kết thành thánh nguyên tinh. Mà lại thánh nhân thân tử đạo tiêu, tại thời điểm chết cũng có thể tụ tập thánh nguyên. Huống chi, hiện tại mặc dù không có thánh nhân, thế nhưng là có bán thánh a, những này bán thánh mặc dù ngưng tụ thánh nguyên phẩm chất kém một chút, nhưng là tối thiểu cũng có thể ngưng tụ, đây cũng là thánh nguyên lai lịch. Thánh nhân thánh nguyên kỳ thật rất khó chiếm được. Thế nhưng là tốn hao một chút đền bù, bán thánh ngưng tụ thánh nguyên, vẫn có thể lấy được Đây đối với chúng ta mà nói, đã đầy đủ dùng. Tối thiểu đạt tới hư thánh trước, chúng ta dùng bọn hắn là đủ rồi. Đương nhiên, nếu là thành tựu hư thánh, lại dùng bán thánh liền không thích hợp, sẽ ảnh hưởng chúng ta căn cơ. Khi đó dùng tốt nhất thánh nhân phía trên thánh nguyên. Vậy ngươi bây giờ dùng chính là bán thánh hay là thánh nhân?" Diệp Vũ hỏi. Thánh nhân nơi nào có tốt như vậy mệnh đạt được, loại bảo vật này chính là bán thánh đều nhìn chằm chằm đâu. Mặc dù bây giờ trên đời còn có, nhưng cũng thật không nhiều lắm. ai sẽ cho một cái pháp tắc cảnh dùng a? Tô Thiên Nhất nói ra, ta dùng chính là bán thánh, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái này đầy đủ, thực lực của ta tăng lên không ít, hiện tại chúng ta giao thủ, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Diệp Vũ không nói lời nào, Tô Thiên Nhất người này rất thần bí cũng rất cường đại, Diệp Vũ liên thủ với hắn đối kháng hư thánh, hiện ra sức chiến đấu không chút nào thấp hơn hắn. Đặc biệt là hắn thể chất bộc phát, rất là khủng bố, Diệp Vũ đều không có lòng tin nhất định chống đỡ được. Gia Hỏa này muốn nói hiện tại chính mình không phải đối thủ của hắn, lấy Diệp Vũ Chiến Hư Thánh hiện ra thực lực đến xem, đúng là dạng này. Chỉ bất quá hắn còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không tin Tô Thiên Nhất gia hỏa này không lá bài tẩy. Chương 743, chưa làm qua. Dựa vào ngươi từ từ tu hành, coi như thiên phú của ngươi lại nghịch thiên, trong vài năm đều đừng hi vọng xa vời đạt tới hư thánh. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu là có thánh nguyên mà nói, để cho ngươi sớm quen thuộc thánh nhân lực lượng, quen thuộc thánh nhân chi đạo, ngươi nói có đúng hay không đi đường tắt. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, ngươi còn có bao nhiêu thánh nguyên? Cho ta mượn một chút. Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt nói, không cần nghĩ cũng biết thứ này chân quý a, ta cũng chỉ là có một ít, hơn nữa còn hoàn toàn sử dụng hết. Bất quá nói đến đây, Tô Thiên Nhất con mắt liền phát sáng lên, bất quá, chúng ta có thể liên thủ đi kiếm một chút a. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất hưng phấn nói ra, thế nào? Muốn hay không hợp tác một chút? Hợp tác ra sao?" Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất. Trung ương Thánh Châu đại giáo săn sát, tự nhiên rất nhiều nhị thế tổ. Những tên nhị thế tổ này khá không có, chính là giàu có a, thánh nguyên cái gì trên thân cũng là có. Ngươi nói chúng ta nếu là liên thủ đem những này nhị thế tổ ăn cướp một phen, đây không phải là đủ một đoạn thời gian sao?" Tô Thiên Nhất nói ra. Thực lực của ngươi ăn cướp nhị thế tổ có cái gì khó?" Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất, còn cần hợp tác với ta. Tô Thiên Nhất sắc mặt có chút xấu hổ, "Cái kia, ta xuất thủ bọn hắn dễ dàng nhận ra ta, không tiện. Ngươi liền tốt, thực lực có, bọn hắn lại không biết ngươi, hơn nữa còn có thể che giấu tung tích, làm một phiếu liền đi, không sẽ chọc cho phiền phức." Diệp Vũ Hồ nghi nhìn xem Tô Thiên Nhất, sau đó hỏi, "Không phải là trước ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy, cho nên đều biết ngươi đi. Đây không phải trọng điểm." Tô Thiên Nhất trực tiếp hồi đáp, "Liên nói ngươi có làm hay không?" "Làm." "Làm gì không được?" Diệp Vũ trực tiếp hồi đáp, một câu lập tức để Tô Thiên Nhất hưng phấn lên, đối với Diệp Vũ nói ra, ta vì ngươi dẫn đường, ngươi xuất thủ, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi trực tiếp trấn áp bọn hắn, đoạt xong liền đi, dạng này tuyệt đối sẽ không có phiền phức. Rất quen cửa con đừng quen thuộc thôi." Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, "Cái kia có cái kia có, chính là quá nghèo, vì hư thánh a, lúc này mới không có cách nào, trước kia ta là xưa nay không làm chuyện này." Ha <cười> ha, Diệp Vũ chỉ là đối với Tô Thiên Nhất ha <cười> ha hai câu Tô Thiên Nhất không để ý tới Diệp Vũ chế giỡn, hắn hiển nhiên rất quen cửa con đường quen thuộc, rất nhanh mang Diệp Vũ đến một nơi, đây là một chỗ địa tướng chỗ, mặc dù không phải rất tốt địa tướng chỗ, nhưng cũng không tệ. Đến mục đích, Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ nói đến, bên trong có một vị bán thánh tử tôn, trên thân khẳng định có thánh nguyên mang theo, hắn thực lực tại pháp thất cảnh đỉnh phong, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ta trong vòng người triêu liền có thể trấn áp hắn. Người tóc chiến tóc thắng bắt lấy hắn, bức ra hắn xuất ra thánh nguyên. Làm được sao? Ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy, có thể làm được hay không ta cũng không chắc a." Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra. "Thả lỏng, trấn áp hắn, uy bức lợi dụng rất đơn giản." Tô Thiên Nhất chỉ điểm Diệp Vũ nói, "Ta thử nhìn một chút." Diệp Vũ nói ra. Tô Thiên Nhất có chút lo lắng, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu là không làm được, cái kia thánh nguyên làm sao lấy? Ăn cướp đây cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Ngay tại Tô Thiên Nhất nghĩ đến như thế nào dạy một chút Diệp Vũ thời điểm, đã thấy đến Diệp Vũ bọc lấy một thân áo bào đen, vọt thẳng tới đất cùng nhau bên trong. Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh, trực tiếp đánh lén đối phương mà đi, lực lượng cường đại diễn hóa, đây là một loại bí thuật, hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp đánh tới hướng địa tướng bên trong tu hành cường giả. Cường giả này cũng không yếu, hắn nhanh chóng muốn nhảy nhót đào tẩu, thế nhưng là Diệp Vũ nơi đó có thể làm cho hắn đào tẩu, tốc độ so với hắn càng nhanh, luân phiên xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền triệt để trấn áp đối phương. Các hạ là ai? Thật to gan, ngay cả ta cũng giám động. Bị bắt người tu hành giận dữ hét, ta là lãnh đường nghĩa thằng tôn. Biết ngươi là hắn thằng tôn, bằng không cũng đối ngươi không có hứng thú gì." Diệp Vũ thanh âm khàn khàn. Một câu nói kia để lãnh quân biến sắc, đối phương là có kế hoạch đến đây đối phó chính mình, chẳng lẽ là thái gia gia địch nhân phái tới. Người này quá cường đại, chính mình trong tay hắn ngay cả 10 chiêu đều không có chịu đựng. Tại pháp tắc cảnh có thực lực như vậy, cực ít. Muốn chết hay là muốn sống? Diệp Vũ hỏi: "Các hạ nghĩ rõ ràng tại, nơi này khoảng cách giáo ta cũng không xa, các hạ làm cái gì, muốn toàn thịnh trở ra sợ rất khó." Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ lén lén nhìn xem, hắn cũng có chút rục ruột, còn không đi nhanh lên, chờ chút thật đi không được. Diệp Vũ không có cướp bó kinh nghiệm, cùng hắn tiếp tục ngôn ngữ xuống dưới, đến lúc đó sẽ bị ngăn chặn. "Ai, rất muốn tự mình ra tay a." Tô Thiên Nhất nói thầm, thế nhưng là hắn không dám. Những người này đối với hắn hiểu rõ, nếu là tự mình ra tay, vậy mình còn có thể hay không sống thêm lấy rất khó nói. Mà liền tại Tô Thiên Nhất cảm thán thời điểm, đã thấy Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này méo một chút, vừa vặn đâm tới lãnh quân trên quần, mặc vào một cái hố đi qua, suýt nữa trực tiếp cắt đến đối phương trứng. A, thật có lỗi thật có lỗi, tay không có nắm vững, kiếm này làm sao lại đã đâm đi đâu? Kỳ thật đâu, ta đến cùng các hạ không có ân oán gì, chính là nghe nói các hạ nhiệt tình vì lợi ích chung. trọng nghĩa khinh tài, cho nên đến đây mượn một chút đồ vật. Lãnh Quân cả người phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, mẹ nó, kiếm này kém chút liền để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hỗn đản này, thế nhưng là cảm nhận được băng lãnh kiếm ý, hắn tranh thủ thời gian nói ra, không biết các hạ muốn mượn thứ gì. Nghe nói các hạ có thánh nguyên, không biết có thể hay không cho ta mượn một chút, ngươi yên tâm, có vay có trả, tương lai của ta khẳng định trả lại ngươi. Lãnh Quân đều muốn chửi ầm lên, đi ngươi tổ tông Ta ngay cả ngươi là ái cũng không biết, ngươi còn bao lấy như thế kín, ngươi nói ngươi sẽ trả ta. Ta không có. Lãnh Quân vừa muốn nói gì, lại cảm giác được phía dưới lợi kiếm có chút bên trên giơ lên một chút, hắn đều đụng phải cái kia băng lãnh kiếm mang sắc bén. Lãnh huynh đệ cần phải hiểu rõ trả lời, ta người này cũng không ép người, chỉ là mượn đồ vật nếu là không có mượn đến liền sẽ tâm tình không tốt, tâm tình không tốt dễ dàng tay run động a. Ta. Lãnh Quân còn muốn kéo dài thời gian. lại cảm giác được kiếm mang khẽ nhúc nhích, sau đó hắn cảm giác da của mình phá, có máu chảy ra. Lãnh Quân bị hù mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian lấy ra một cái bình ngọc, mượn, mượn. Diệp Vũ tiếp nhận, nhìn một chút nói ra, chỉ một điểm này, ta thật chỉ có điểm này, không tin chính ngươi tìm kiếm. Lãnh Quân muốn phá vỡ mắng to, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta có thể có bao nhiêu thánh nguyên. Diệp Vũ thật đi lục soát, động tác của hắn rất thành thạo, rất nhanh liền lục soát một lần. Quả nhiên không có tìm được thánh nguyên. Bất quá Lãnh Quân trên thân hắn để ý đồ vật, tiện tay liền mượn đi. Ha ha, đa tạ Lãnh huynh. Ngươi quả nhiên nhiệt tình vì lợi ích chung, ta cũng không mượn không ngươi, cho ngươi tính lợi tức, tương lai nhất định trả y. Nói xong, Diệp Vũ một trưởng trực tiếp đánh ngất Tiểu Lãnh Quân, tưởng tượng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đến đi nhanh lên. Chương 744, Suối Quỷ. Móa. Lão thủ à. Tô Thiên Nhất mắng một tiếng, nhìn xem Diệp Vũ thành thạo quá trình, cảm thấy mình thật sự là một kẻ ngốc. Thế mà thật sự cho rằng gia hỏa này là nhà lành. Mã Đức, làm sao với ta còn thành thạo a, gia hỏa này khẳng định cũng thường xuyên làm. Tô Thiên Nhất nói thầm, uy bức lợi dụng một bộ này, làm rất đúng chỗ. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cực tốc trốn xa, đi tới đầy đủ địa phương an toàn, hai người này mới dừng lại. Thật sự là một cái quỷ nghèo, Diệp Vũ nói thầm một tiếng. Tô Thiên Nhất nhìn xem một bình ngọc thánh nguyên, không ít, cái này một bình ngọc, bán thánh cũng muốn 1 năm mới có thể ngưng tụ ra. Trân quý như vậy, Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Bằng không ngươi cho rằng rồi. Tô Thiên Nhất nói ra. Hắc hắc, cái này một bình ngọc, cũng đầy đủ chúng ta tu hành hơn nửa tháng. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất nói ra, chia cho ta phân nửa. Tám hai. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Không có khả năng. Tô Thiên Nhất nhảy dựng lên, đối với Diệp Vũ hô, năm năm. Bảy ba. Đây là danh giới cuối cùng của ta, ngươi cái gì cũng không làm, lại muốn năm năm. Diệp Vũ cả giận nói. Nếu không phải ta dẫn đường, ngươi biết đoạt ai, mà lại biết đoạt ai không biết bị người ngăn chặn." Tô Thiên Nhất trợn mắt nói, "64, nhiều nhất ngươi cầm 6." "Hừ, nếu không phải ta không thể ra tay, nơi đó có phần của ngươi." Diệp Vũ còn muốn nói điều gì, Tô Thiên Nhất nói thẳng, "Bằng không liền mỗi người đi một ngả, chúng ta cũng đừng làm, không có ta dẫn đường, ngươi còn có thể đoạt ai?" "64 liền 64." Diệp Vũ đột nhiên cười nói, "Bao lớn chút chuyện, về phần mặt đỏ Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ, tại chỗ liền muốn chia của. Gia hỏa này, lại còn coi tin tức không đáng tiền a, không có chính mình đối với những người này hiểu rõ, ngươi có thể giành được đến, đi đoạt một cái thử một chút, nói không chừng sẽ bị hư thánh ngăn chặn ném mạng. 64 Tô Thiên Nhất là bất mãn, thế nhưng là ai bảo hắn không ra được tay, mỗi lần cướp đoạt đồ vật khẳng định là trong tay Diệp Vũ, chính mình ở thì yếu, cái này có thể có biện pháp nào? Tô Thiên Nhất hiển nhiên là lão thủ Đối với Trung ương Thánh Châu những tên nhị thế tổ này rất quen thuộc, ai thực lực cường đại không thể đi đụng, ai thực lực kẻ hèn này lấy yên tâm ăn cướp. Ăn cướp ai muốn bao lâu thời gian kết thúc mới sẽ không bị lấp, đánh như thế nào cướp mới đỡ tốn thời gian công sức hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mỗi một lần ăn cướp, Tô Thiên Nhất đều cho Diệp Vũ thật dài công lực. Phối hợp Diệp Vũ thực lực, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền làm mười mấy lên. Lấy được thánh nguyên, Diệp Vũ rốt cục hài lòng, nghĩ thầm đầy đủ tu hành hơn nửa năm. Mà Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất luân phiên ăn cướp, cũng làm cho Trung ương Thánh Châu những thế lực lớn này nổi giận, thậm chí điều động hư thánh đến điều tra chuyện này. Rất nhiều có được Thánh Nguyên nhị thế tổ, lúc này cũng lòng người bằng hoàng, trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Nói đùa cái gì, coi như trong nhà có mỏ, cũng tổn thất không nổi Thánh Nguyên a. Hơn 10 nhà có được bán Thánh thế lực liên hợp lại, bọn hắn khắp thiên hạ muốn tìm ra Diệp Vũ, muốn nghiền xương thành tro. Lúc này liền xem như Diệp Vũ, đáy lòng cũng run lên. Hắn cứ việc mỗi lần đều tốc chiến tốc thắng, mà lại tận lực không bại lộ quá nhiều, thế nhưng là nhiều như vậy thế lực liên thủ, cũng khó đảm bảo sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhiều như vậy hư thánh liên hợp, thật muốn bị phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tô Thiên Nhất giá trị liền xuất hiện. Gia hỏa này có thể tùy tiện tránh đi những này sưu tầm hư thánh, thậm chí tại những này hư thánh tìm kiếm dưới, còn có thể mang Diệp Vũ đi làm bên trên một phiếu. Cái này khiến Diệp Vũ bội phục vạn phần. nghĩ thầm cái này bốn thành cho không oan a, gia hỏa này đến cùng cái gì xuất thân a, không phải là nghề nghiệp cường đạo a. Một đám hư thánh xuất thủ, còn có người bị cướp, cái này khiến một đám hư thánh nổi giận đến cực điểm. Đây là đánh mặt, tát thẳng vào mặt a. Không sai biệt lắm, lúc này không thể lại đi mượn, khẳng định có nhân vật thiết lập cục, đến lúc đó chúng ta vừa đi liền sẽ bị hư thánh ngăn chặn. Hắc hắc, làm những này cũng đầy đủ chúng ta dùng nửa năm, sử dụng hết những này, thời gian nửa năm bọn hắn thư giãn xuống tới. chúng ta lo lắng nữa làm đến một bút, không bao lâu, chúng ta liền có thể đạt tới hư thánh." Tô Thiên Nhất cười hắc hắc nói. Diệp Vũ còn không có dùng qua Thánh Nguyên, vừa định tìm một chỗ bế quan nếm thử một chút, lại bị Tô Thiên Nhất ngăn chặn nói: "Đi, hiện tại chúng ta có tiền, tìm một chỗ đi uống rượu." Nói xong, cũng mặc kệ Diệp Vũ có đáp ứng hay không, liền kéo lấy Diệp Vũ tiến về một chỗ uống rượu. Uống rượu địa phương rất kỳ quái, bốn chỗ đều hoang chờ chọi. Chỉ có một tòa tầng 12 cao lâu tọa lạc ở đó, dù cho xa xa cách, Diệp Vũ cũng có thể cảm giác được mùi rượu thơm đập vào mặt. "Tửu Tiên Lâu." Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ nói ra, "Trung Ương Thánh Châu một chỗ rượu ngon thánh địa, rất nhiều người đều mộ danh mà đến uống một chén." "Bất quá, rượu nơi này rất đắt, một giọt thánh nguyên cũng chỉ đủ uống ba hũ rượu." Tô Thiên Nhất lặng lẽ nói ra, "Mang người đã thấy một chút các lão bằng hữu của ta." Diệp Vũ không tâm tư đi gặp lão bằng hữu của hắn. Bất quá mùi rượu xông vào mũi, để hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng, liên nói ngẩn đều sinh động, cái này để hắn có hứng thú, rượu này coi là thật phi phàm. Tô Thiên Nhất hiển nhiên là tửu tiên lâu khách quen, hắn vừa tiến đến, liền rất nhanh có tuổi trẻ thị nữ đến đây chào hỏi, mềm nhu nhu hô hào Tô công tử. Thị nữ rất nhiệt tình, thế nhưng là so với thị nữ nhiệt tình, để Diệp Vũ kinh ngạc chính là Tô Thiên Nhất tiến vào tửu tiên lâu, nguyên bản ồn ào tửu tiên lâu, đột nhiên trở nên an tĩnh đứng lên. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tô Thiên Nhất. Các vị tốt lâu không thấy a, ha ha ha, lão Lục, ngươi làm sao còn là pháp Tắt Cảnh a, lĩnh vực đều không có thành, thật sự là quá yếu. A, Tam Nhi, thực lực ngươi thế mà đến lĩnh vực, không tệ không tệ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Mộc ca, ngươi còn tại pháp Tắt Cảnh đỉnh phong a? Ai nha, ta cũng pháp Tắt Cảnh đỉnh phong, Mộc ca, không có ý tứ, lập tức liền đuổi kịp ngươi. Tô Thiên Nhất một đường chào hỏi, không ngừng lên lầu mà đi. Tô Thiên Nhất dọc theo con đường này, không có làm chuyện khác, cũng chỉ là khoe khoang cảnh giới của hắn, một bộ tiểu nhân đắc thế cảm giác. Mã Đức, Suý Quỷ, gia hỏa này thật pháp tắc đỉnh phong rồi. Cái đồ hỗn đản, khó trách dám đến nơi này uống rượu. Đây là tới giễu võ dương oai rồi. Thật buồn nôn, hảo hảo mà uống rượu, thế mà còn có thể nhìn thấy hắn. Không ít người đều nói thầm, những âm thanh này Diệp Vũ nghe được trong tai, nhìn xem Dương Dương đắc ý Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì. dẫn tới nhiều người như vậy chán ghét hắn, mà lại, những người này rõ ràng rất chán ghét, giống như lại mạnh hơn nhị. Tô Thiên Nhất rất mạnh, nhưng cũng chấn nhiếp không đến nơi này tất cả mọi người đi. Diệp Vũ phát hiện, tại tửu lâu này uống rượu, yếu nhất thực lực cũng có pháp tắc cảnh. Pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không ít. Nhiều như vậy số lượng, một đám người liên thủ, coi như Tô Thiên Nhất mạnh hơn, cũng phải bị làm nằm xuống. Ha ha ha. Ai nha, các ngươi những quỷ nghèo này, thế mà chỉ có thể ở bên dưới lầu 8 uống rượu. Ta liền không giống với lúc trước, cho tới bây giờ liền không uống xong mặt những rác rưởi này rượu. Có hay không theo giúp ta lên lầu 9 uống rượu a?" Tô Thiên Nhất hô. Chương 745, Nữ thần. Tô Thiên Nhất nghênh ngang lên lầu 9 uống rượu, quả nhiên là không có một người dám nói cái gì, nhìn Diệp Vũ đều trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này quả nhiên trâu a. Lầu 9 đích xác rất ít người, chỉ có 2 3 cái, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đi lên, Tô Thiên Nhất tìm một vị trí, thị nữ rất nhanh liền đưa lên rượu ngon. Tô Thiên Nhất cũng không khách khí, trực tiếp bắn ra mấy giọt thánh nguyên, tiêu tiền như nước dáng vẻ rất đẹp trai, để thị nữ đều con mắt tỏa sáng. Rượu ngon thức ăn ngon đều lên cho ta. Tô Thiên Nhất hô lớn, cử động của hắn kinh động đến ở một bên hai, ba người, một người trong đó nhìn thấy Tô Thiên Nhất, lông mày cao lại. Mao Nguyên Phi, muốn hay không tới cùng uống một chén? Tô Thiên Nhất đột nhiên đối với một cái trong đó thanh niên hô. Thanh niên uống một ngụm rượu, Đối với Tô Thiên Nhất nói ra, "Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng muốn đoạt hay sao? Trước kia là cảnh giới không bằng ngươi, cho nên không có cùng ngươi cược, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi đánh cược một lần." Tô Thiên Nhất uống rượu, đối với thanh niên nói ra, "Cược? Ngươi gọi là cược sao? Đó là đoạt." Thanh niên hừ một tiếng nói, "Ngươi cái này khắp thiên hạ gây thù hằn, thật cho là mình vô địch thiên hạ a? Cho tới bây giờ chưa từng bại một lần a? Thế nào, có muốn hay không chúng ta đánh cược một lần?" liền cược ai trước đạt tới hư thánh. Tô Thiên Nhất cười hì hì nhìn đối phương. Thanh niên hừ một tiếng, lại không để ý Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất gia hỏa này cứ việc tất cả mọi người nhìn khó chịu, tuy nhiên lại không thể không thừa nhận hắn mười phần yêu nghiệt, đơn giản yêu nghiệt nghịch thiên. Gia hỏa này tu hành chính là một đường cướp đoạt cố sự, tất cả tu hành tài nguyên đều là từ từng cái thế gia cổ giáo đệ tử cướp đoạt mà đến. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này cướp đoạt liền cướp đoạt. Hết lần này tới lần khác lại ép người khác khó mà trả thù. Hắn mỗi lần ăn cướp người khác đều đem ăn cướp đồ vật rõ ràng viết xuống đến, sau đó viết xuống một vụ cá cược, tiền đặt cược chính là cướp đoạt đồ vật. Thua cuộc, hắn trả lại gấp đôi, cược thắng, vậy liền tịch thu. Cược đồng dạng chính là cược, ai trước đột phá cảnh giới. Tỷ như tại Kim thân cảnh liền cược ai trước đột phá đến pháp tắc cảnh, tỷ như tại pháp tắc cảnh cược ai đột phá đến lĩnh vực cảnh. Tỷ như lần này Hắn đánh cược mấy trăm cái con êm thế ra, viết xuống từng tấm đồ ước, cược hắn trong vòng mấy tháng đạt tới pháp thất cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới, hắn thế mà hoàn thành. Rất hiển nhiên, cái này mấy trăm người đổ vật lại đổ xuống sông xuống biển. Nếu như chỉ là phổ thông đồ ước, các đại tử đệ cũng có chơi có chịu. Thế nhưng là, bọn hắn đồ ước đều là bị buộc, mỗi một cái bị đánh cược người đều là trước bị Tô Thiên nhất trước cạn nằm xuống, sau đó vơ vét không còn gì, lại bức bách mọi người đánh cược, cái này có chút ép mua ép bán ý tứ. Cái này cũng dẫn đến vô số người đối với Tô Thiên Nhất hận thấu xương. Nhưng là để Ma Nguyên Phi không thể nào hiểu được chính là, Tô Thiên Nhất làm dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình, mỗi lần các đại thế gia cổ giáo cường giả tìm tới cửa, muốn hung hăng giáo huấn Tô Thiên Nhất lúc, Tô Thiên Nhất ném ra ngoài những cái kia giấy trắng mực đen đồ ước, những hư thánh cường giả kia, thế mà cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, cứ như vậy buông tha Tô Thiên Nhất, càng có rất lấy, một chút hư thánh cường giả trực tiếp hung hăng đánh gia tộc tử đệ. mắng to không ngừng, ngươi tài nguyên gì đều không thể so với hắn ít, so thực lực, so tiến triển thế mà còn thua, ngươi còn có thể không biết xấu hổ để cho ta đi vì ngươi ra mặt. Đồ hỗn chứng, mỗi lần đồ ước kỳ thật đều gây bất lợi cho hắn, các ngươi còn có thể thua, còn có mặt mũi khóc. Bế quan, không cho ta đột phá, không thể ra cửa. Cùng loại dạng này tiếng mắng không ngừng, cái này khiến các nhà tử đệ đều đối với Tô Thiên Nhất quán hận không gì sánh được, nhưng cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc, bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được. Nhà Minh trưởng bối vì cái gì không dạy dỗ người này thần cộng phẫn ra hỏa. Ma Nguyên Phi mặc dù không có bị hắn ăn cướp, thế nhưng là đệ đệ của hắn nhưng cũng bị ăn cướp qua. Hắn nhìn xem Tô Thiên Nhất, cứ việc mười phần khó chịu, đúng vậy đến không thừa nhận người này thật rất nghịch thiên. Trên thực tế, coi như Tô Thiên Nhất quang minh chính đại yêu cầu cược, rất nhiều người cũng sẽ tham dự, tỉ như lần này cược trong vòng 9 tháng đạt tới pháp tắc đỉnh phong. Từ lĩnh vực cảnh nhảy vọt hai cái cảnh giới đạt tới đỉnh phong, 9 tháng. Tô Thiên Nhất tất thua. nhưng không có nghĩ đến, hắn lại thắng. Mao Nguyên Phi, muốn hay không cược a? Tô Thiên Nhất cũng không để ý hắn suy nghĩ gì, đối với hắn hô, Mao Nguyên Phi nói ra, không hứng thú. Tô Thiên Nhất lại hừ đứng lên, ta muốn cùng người khác cược, cho tới bây giờ không tới phiên người khác nói không. Mao Nguyên Phi lông mày nhíu lại, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đã là pháp tắc đỉnh phong, còn dám lâm ẩu, hư thánh chưa chắc sẽ dễ dàng tha thứ. Tô Thiên Nhất con ngươi đi lòng vòng, sau đó nói ra, ha ha ha. Gần nhất ta tâm tình tốt, không cùng các ngươi cược, chờ ta không có tiền dùng, lại đi tìm các ngươi." Mao Nguyên Phi lúc này lại nói ra, "Mọi người không phải tiền trang của ngươi, khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Thiên Nhất lơ đễnh, "Chờ ta đạt tới hư thánh về sau, đến lúc đó liền đi tìm các ngươi lão tổ tông, cùng bọn hắn cược mới có ý tứ, bọn hắn mới là hào, các ngươi ai, hiện tại ta thật sự có chút coi thường." Mao Nguyên Phi không thèm để ý tên khốn này, "Tới tới tới, uống rượu." Tô Thiên Nhất cho Diệp Vũ cùng Mao Nguyên Phi đổ đầy rượu, ha ha cười nói, "Nhận biết nhiều người như vậy, Mao Nguyên Phi ngươi tính học khẩu vị của ta, bằng không đã sớm đem ngươi thế ra tử đệ đánh cướp một lần, nơi đó chỉ ăn cướp để đệ, đệ ngươi một người." Mao Nguyên Phi tiếp tục không nói lời nào. "Đúng rồi, gần nhất có cái gì có ý tứ sự tình a?" Tô Thiên Nhất hỏi Mao Nguyên Phi nói ra, "Thánh nhân luận đạo sắp đến, Trung ương Thánh Châu lúc này đều rất an tĩnh, chờ đợi lấy trận này thịnh sự." Mao Nguyên Phi nói ra, Thánh nhân luận đạo có ý gì, còn không bằng trước kia chém chém giết giết tới có ý tứ." Tô Thiên Nhất thầm nói, dù sao về sau ta cũng muốn thành thánh nhân. Mao Nguyên Phi hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại cảm xúc, sau đó nói ra, cái kia muốn nói hứng thú, liền là của người nữ thần xuất hiện. Từ cấm địa đi ra, nàng tại trung ương thánh châu. Tô Thiên Nhất lập tức hưng phấn lên, nhưng ngay lúc đó con mắt lại vòng vo, hắc hắc, đây chẳng phải là có rất nhiều người vây quanh hắn váy xòe chuyển. Mao Nguyên Phi lập tức có bất hảo dự cảm, ngươi muốn làm gì? Tô Thiên Nhất nhìn nói với Diệp Vũ, chúng ta muốn phát tài. Mao Nguyên Phi lập tức vô lực, liền biết không thể nói cho ra hỏa này. Cái gì nữ thần? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất nói ra. Vợ của ta. Tô Thiên Nhất một mặt đắc ý nói, ta chuẩn bị cưới nàng. Mao Nguyên Phi trợn trắng mắt nói, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương, ta muốn làm thành sự tình, tuyệt không có khả năng thất bại. Nàng nếu là không đáp ứng, ta liền đoạt, làm áp trại phu nhân." Tô Thiên Nhất khẽ nói. "Người ta cũng không yếu." Mao Nguyên Phi nói ra. "Vậy khẳng định cũng so ra kém ta." Tô Thiên Nhất kiêu ngạo không gì sánh được. Mao Nguyên Phi không thèm để ý ra hỏa này, hắn thấy trên đời này đồ vật đều có thể dựa vào giành được đến. "Bất quá, nghĩ đến nữ nhân kia, Mao Nguyên Phi trong lòng đều có chút lửa nóng, quả nhiên là một cái ưu tú đến cực điểm, xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân." Chương 746 Tốt đồng bạn. Tô Thiên Nhất tại Tửu Tiên lâu hét lớn một trận về sau, ngay ở chỗ này ở lại. Diệp Vũ vừa tới Trung Ương Thánh Châu, cũng không quan tâm, an tâm tìm một căn phòng ở lại. Đương nhiên, nhiều khi hắn đều tại tu hành. Diệp Vũ bắt đầu sử dụng Thánh Nguyên, quả nhiên có Thánh Nguyên tu hành, hắn phát hiện cho tới nay chưa từng buông lòng cảnh giới, có buông lòng, cảm thụ được Thánh Nguyên chi lực, hắn sớm cảm thụ được bán thánh lực lượng, quen thuộc lấy bán thánh cảnh giới. Cái này như là một chiếc đèn chiếu sáng trước mặt con đường, cứ việc cũng không phải là nhìn rất rõ ràng, nhưng là tối thiểu có thể khiến người ta đi về phía trước. Chỉ là, Diệp Vũ phát hiện hắn tiêu hao thánh nguyên tốc độ rất nhanh. Tô Thiên Nhất nói hắn thánh nguyên cũng đủ lớn nửa năm tu hành, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy hắn có thánh nguyên có thể kiên trì 3 tháng cũng không tệ rồi. Nhưng trên thực tế, Diệp Vũ hay là đánh giá cao chính mình, theo hắn sử dụng thánh nguyên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng có được chậm rãi tiến triển, thánh nguyên tốc độ lần nữa tăng lên. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tại Tửu Tiên Lâu ở nửa tháng, Diệp Vũ phát hiện hắn Thánh Nguyên đã dùng không xuống 1/4, không nói đằng sau cần thiết Thánh Nguyên có thể hay không lần nữa gia tăng, vẻn vẹn dựa theo loại tốc độ này, Diệp Vũ Thánh Nguyên cũng nhiều nhất dùng 2 tháng. Nửa tháng ở tại Tửu Tiên Lâu tu hành, cảm thụ được thực lực của mình mỗi ngày đều có một tia tăng lên, Diệp Vũ nghĩ thầm nếu có đầy đủ Thánh Nguyên, hắn có lẽ liền có thể một mực tu hành đến hư thánh. Nhưng là dạng này mộng đẹp hiển nhiên là không thực tế. Tô Thiên Nhất tại một ngày sáng sớm trực tiếp đem Diệp Vũ kéo đi, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp vợ của ta." Tại Tô Thiên Nhất trong hưng phấn, Diệp Vũ bị hắn kéo lấy đi đường, trên đường đi Tô Thiên Nhất tốc độ thi triển đến cực hạn, liên tục 2 ngày, lấy thực lực của bọn hắn, liên tục 2 ngày dạng này đi đường, Diệp Vũ cũng không biết đi bao nhiêu cây số. Phía trước là Tống Y Thành. Tô Thiên Nhất đến tòa thành trì này, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần hắn, lúc này thu liễm, thế mà ngoan ngoãn giao vào thành tiền vào thành. Nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt nghi hoặc, Tô Thiên Nhất nói ra, một vị bán thánh tọa trấn, mà lại vị này bán thánh là một vị Diệu thủ nhân y, tại Trung Ương Thánh Châu uy vọng cực cao, trong này chọc giận hắn, không cần hắn xuất thủ, có rất nhiều người sẽ đến thu thập ngươi. Bán thánh? Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, trước mặt tòa thành trì này cũng không phải là rất lớn, trên đường đi hắn cùng Tô Thiên Nhất thấy được quá nhiều hùng vĩ thành lớn, tòa thành trì này ngay cả một chút pháp tắc cảnh trấn giữ thành trì cũng không sánh nổi. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện, tòa thành trì này bày ra kinh khủng đại trận, vừa mới đi vào cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, được cho một chỗ động thiên phúc địa. Tô Thiên Nhất rất quen thuộc tòa thành trì này, mang theo Diệp Vũ đi thẳng đến một nơi. Diệp Vũ tại nơi này, gặp được rất nhiều thiên kiêu. Không sai, những người này thực lực kém nhất đều đạt đến lĩnh vực cảnh, trong đó pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước hư thánh nhân vật đều có. Đều là một đám nhị thế tổ, trong gia tộc kém nhất cũng có hư thánh hậu trưởng. Tô Thiên Nhất giải thích nói, bất quá không có tác dụng gì, bó lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, còn không phải cũng không thể tu hành đến hư thánh. Những người này, hơn phân nửa cùng ta đều cược thua qua, không có tác dụng gì, không nên cảm thấy kinh ngạc. Tô Thiên Nhất tùy tiện đi đến trong nhóm người này ương, sau đó trực tiếp ngồi ở trung ương vị trí. Những tên nhị thế tổ này tự nhiên đều thấy được Tô Thiên Nhất, "Tô Thiên Nhất, ngươi còn dám tới? Muốn chết? Lăn lên, nơi này là ngươi có thể ngồi sao? Ngươi thì tính là cái gì?" làm thượng tọa. Những người này lập tức mắng to đứng lên, so với Tửu Tiên lâu những người kia giận mà không dám nói gì, những người này lại đều khí thế cuồn cuộn, rất có ý xuất thủ. Tô Thiên Nhất cái gì cũng không nói, chỉ là một bàn tay quát hướng một cái pháp tắc cảnh đỉnh phong. Bị Tô Thiên Nhất rút người này hiển nhiên không yếu, nhìn thấy một bàn tay rút tới, khí thế trên người bộc phát, đồng thời lực lượng cuồn cuộn hướng về Tô Thiên Nhất cản lại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bị Tô Thiên Nhất rút người tu hành Mặc dù ngăn trở, thế nhưng là trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Tô Thiên Nhất ngồi ở nơi nào, phong khinh vân đạm, trong tay còn cầm lên một chén rượu tại uống. "Hô to gọi nhỏ làm gì?" "Không biết lớn nhỏ." Tô Thiên Nhất nói ra, chờ đánh thắng được tà lại nói. Nguyên bản kêu gào nhị thế tổ, lúc này đều ngơ ngác nhìn Tô Thiên Nhất, "Ngươi thật đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi." Tô Thiên Nhất không thèm để ý bọn hắn, đối với Diệp Vũ cười nói, "Diệp huynh, ngồi." "Triệu ca." Không ít nhị thế tổ đứng tại bị đánh nuôi cường giả sau lưng, thấp giọng hô một câu. Rất hiển nhiên người này tại nhị thế tổ bên trong địa vị rất cao. Triệu Lâm Đào nhìn qua Tô Thiên Nhất, con ngươi co vào. Tô Thiên Nhất khó trách phách lối như vậy, hắn thế mà thật cùng chính mình một cảnh giới. Trước kia Tô Thiên Nhất mặc dù phách lối, thế nhưng là bọn hắn còn có cảnh giới ưu thế, đối mặt Tô Thiên Nhất cũng không cần e ngại. Nhưng nếu là cùng giai, Triệu Lâm Đào rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của hắn. Triệu Lâm Đào lúc này không khỏi nhìn về phía một bên khác Mao Nguyên Phi, thần sắc có chút âm lãnh, "Ngươi biết?" Mao Nguyên Phi nhếch miệng nói, "Ta cũng không phải cùng ngươi người một đường, ta biết thì thế nào, chẳng lẽ muốn cùng ngươi nói?" "Ngươi?" Triệu Lâm Đào hừ một tiếng. Tô Thiên Nhất lúc này phá lên cười, "Hảo huynh đệ." Mao Nguyên Phi lúc này lại phi nói, "Ta và ngươi cũng không phải người một đường, ai cùng huynh đệ ngươi?" Tô Thiên Nhất giận dữ, nhìn xem Mao Nguyên Phi hô, "Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Mao Nguyên Phi nói ra, ngươi lúc này hay là chớ chọc ta tốt, muốn đánh người của ngươi rất nhiều, thêm một cái ta, áp lực của ngươi muốn bao nhiêu một phần, ngươi không chọc ta, tối thiểu ta sẽ không chủ động động thủ. Tô Thiên Nhất con mắt đi dạo, lập tức gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, các ngươi những tên nhị thế tổ này ta mặc dù xem thường, thế nhưng là các ngươi nhiều người a, mà lại trên thân bảo vật cũng nhiều, cùng một chỗ vây công ta, ta chưa chắc có thể ngăn cản. Một đám nhị thế tổ trợn mắt nhìn, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra Cái này nếu không phải tại Tống Y Thành, chúng ta đánh chết ngươi." Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt nói, "Nếu không phải tại Tống Y Thành, các ngươi trên người Thánh Nguyên, ta liền đều coi trọng. Nơi này không chào đón ngươi." Một thanh niên lúc này đứng ra, lúc này ở đây một vị nửa bước hư thánh cường giả, hắn chỉ chỉ cửa ra vào vị trí đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Tô Thiên Nhất nhìn xem thanh niên, trợn trắng mắt nói, "Tiền Phong, ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là pháp tắc cảnh lĩnh vực a, sẽ sợ ngươi. Khi đó, ngươi cảnh giới mạnh ta quá nhiều." Ngươi nói chuyện ta còn phải cho mấy phần mặt mũi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha, nhưng bây giờ, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nói không chào đón ta." Tô Thiên nhất mắt lạnh nhìn đối phương, tràn đầy khinh thường. Mặc dù so với cao như mình nửa cái cảnh giới, vậy coi như cái rắm a, hắn ngay cả hư thánh đều giết qua. Lúc đó lĩnh vực thời điểm, chính mình cũng không phải sợ hắn, chỉ là địch nhân nhiều lắm, hắn cảnh giới thực sự cao quá nhiều, sợ lật thuyền trong mương mà thôi. Hiện tại lấy thực lực của hắn, không phải hư thánh, hắn còn sợ ai? Huống chi, bên người còn có một vị biết nguyên rủa tốt đồng bạn. Chương 747, 5 năm. Tô Thiên Nhất ngồi cao chủ vị, bế nghệ nhìn xem tứ phương. Đông đảo nhị thế tổ đều bị chọc giận, thế nhưng là rất hiển nhiên những người này đối với Tô Thiên Nhất có điều cố kỵ, cứ việc đều muốn thu thập Tô Thiên Nhất, không ai có thể nguyện ý làm chim đầu đàn. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tiền Phong cùng Triệu Lâm Đào. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị đánh chết. Tiền Phong nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, "Một ngày này ngươi sợ là không có cơ hội thấy được." Tô Thiên Nhất cười nói, "Ta nghĩ ta nhất định chết tại các ngươi đằng sau, dù sao thực lực các ngươi quá yếu, mà ta không bao lâu liền muốn tiến vào hư thánh, thọ nguyên lại phải phóng đại." Ngay tại Tô Thiên Nhất ngạo kiều tuyên cáo tự thân cường đại lúc, một thanh âm truyền vào đến, "Ngươi cứ như vậy tự tin ngươi có thể thành tựu hư thánh? Có lẽ, ngươi đi không đến một bước này đâu." "Vương Ca!" "Vương Ca!" Từ bên ngoài đi tới một thanh niên, người thanh niên này xuất hiện, một đám nhị thế tổ đều đứng dậy liên tiếp hô hào vương ca. Tô Thiên Nhất nguyên bản kiệt ngạo bất tuần thần sắc, lúc này cũng ngưng trọng lên. Cái này khiến Diệp Vũ cũng trong lòng ngưng tụ, đây là Tô Thiên Nhất lần thứ nhất như thế thận trọng. Cho tới nay, gia hỏa này đều là coi trời bằng vung thần sắc. Cái này cũng có thể nói rõ, cái này được vinh dự vương ca thanh niên thật không đơn giản. Ta tưởng là ai, nguyên lai là vương triều vĩ ngươi a, làm sao? Lần này lại nên vì bọn hắn ra mặt. Tô Thiên Nhất nhìn xem thanh niên. Vương Triều Vĩ nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất nói ra, "Ngươi muốn cùng ta tấm tấm cổ tay." Tô Thiên Nhất bật cười một tiếng nói, "Đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, trước kia mặc dù giao thủ qua mấy lần, nhưng là chưa hết hứng." "Hừ." "Lúc trước nếu không phải Vương Ca áp chế đến cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Vương Ca đã sớm bại ngươi." Có người khẽ nói. Tô Thiên Nhất cũng không nói thêm cái gì, một bàn tay liền hướng về người này quạt tới. Một tát này đập tới đi, sắc mặt hắn biến đổi, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tô Thiên Nhất. Mắt thấy liền muốn phiến đến hắn, Vương Triều Vĩ xuất thủ, ngăn trở một kích này. Pháp tắc cảnh đỉnh phong, khó trách hiện tại cũng phách lối tới đây. Vương Triều Vĩ cười một cái nói, "Làm sao? Coi là thật muốn cùng ta đánh một trận." Tô Thiên Nhất con mắt đi lòng vòng nói ra, "Chúng ta chỉ là hai người, các ngươi nhiều người như vậy, thật muốn đánh, đối với chúng ta cũng không công bằng." Diệp Vũ gặp Tô Thiên Nhất đem hắn kéo vào đi. Hắn cũng lười phản ứng ra hỏa này, gia hỏa này khắp nơi gây thù hằn, chính mình cũng sẽ không trở thành bia ngắm của hắn, các ngươi từ từ náo, chờ ăn uống no đủ về sau, ta liền nói không biết ngươi. Tô Thiên Nhất, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Vương Ca xuất thủ, chúng ta đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít. Ngươi vị kia đồng bạn, nếu là thi triển muốn chiến, ta cùng hắn chính là. Triệu Lâm Phong khẽ nói. Tô Thiên Nhất nhìn xem Vương Triều Vĩ, nghĩ nghĩ nói ra, ý của ngươi là Hai người các ngươi chiến hai người chúng ta rồi." Vương Triều Vĩ nhíu mày, mặc dù hắn không phải ý tứ này, có thể Tô Thiên Nhất nói như vậy, hắn cũng không trở thành e ngại, cũng không mở miệng xem như ngầm thừa nhận xuống tới. Ngu ngốc. Tô Thiên Nhất trong lòng mắng to một tiếng, đồng thời lại lặng lẽ nở nụ cười. Vương Triều Vĩ là một tên kình địch, một mình hắn đối phó Vương Triều Vĩ, coi như có thể thắng sợ cũng không dễ dàng. Nhưng là muốn là tăng thêm Diệp Vũ, vậy liền dễ dàng nhiều. Về phần Triệu Lâm Phong, trực tiếp bị Tô Thiên Nhất không nhìn. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là có thể đỡ nổi Diệp Vũ cùng hắn bao nhiêu chiêu. Diệp Vũ không bao lâu liền có thể giải quyết hắn, đến lúc đó chính là hai người vây công Vương Triều Vĩ, bọn hắn bất kỳ một người nào đều không thể so với Vương Triều Vĩ kém, hai người vây công có thể đánh hắn mặt mũi bầm dập. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất cười càng phát vui vẻ, ta thích cược. Ngươi muốn đánh cược gì? Tiền Phong hỏi. Gần nhất muốn đột phá đến hư thánh cảnh, tranh thủ cho 1 năm làm đến. Thế nhưng là đâu, khuyết điểm thánh nguyên." Tô Thiên Nhất nói ra. Một câu nói kia để người ở chỗ này cười nhạo, ngươi coi hư nói hư thánh là cái gì, vọng tưởng trong 1 năm đạt tới, coi như thánh nguyên mở rộng cung ứng, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. "Hư thánh, không chỉ có riêng là thánh nguyên liền có thể đạt tới. Nếu là dựa vào thánh nguyên có thể, những cái kia đỉnh tiêm thế gia tử đệ, vì cái gì nhiều người như vậy cả một đời đều không thể đặt chân lĩnh vực này?" Diệp Vũ con mắt cũng sáng lên, nếu là có thánh nguyên mà nói, ngược lại là có thể bồi tô thiên nhất cùng nhau chơi đùa một chơi. Vậy liền cược Thánh Nguyên." Tiền Phong mở miệng nói, người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít có chút Thánh Nguyên tại thân, cộng lại sợ cũng không ít, đầy đủ ngươi tu hành 1 năm, liền sợ ngươi không chiếm được." Vương Triều Vĩ khẽ nhíu mày, hắn nhưng không có Tiền Phong lạc quan như vậy. Bọn hắn thật coi là Tô Thiên Nhất dễ đối phó sao? Người này hắn giao thủ qua rất nhiều lần, đến bây giờ cũng không từng nhìn thấu. Hắn mặc dù tự tin, cũng tự nhận chính mình rất mạnh. cùng giai bên trong có thể có thể so với hắn cực ít, nhưng Tô Thiên Nhất chính là bên trong một cái, người này tuyệt đối là đứng đầu nhất một đoàn người. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Lâm Phong, Tiền Lâm Phong rất cường đại, tại Trung Ương Thánh Châu cũng coi như đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử nhân vật. Mặc dù không cách nào cùng hắn so, nhưng có hắn ở một bên phụ trợ, ngược lại là khả năng cầm xuống Tô Thiên Nhất. Vương Triều Vĩ nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Diệp Vũ mạnh bao nhiêu, không chỉ là hắn nhìn không ra cái gì. càng nhiều hơn chính là thiên kiêu cũng không phải dễ tìm như vậy, Tiền Lâm Phong thiên kiêu như vậy, càng là khó tìm. Hắn không tin Diệp Vũ có thể so sánh qua được Tiền Lâm Phong. Tô Thiên Nhất từ trước đến nay tự đại, có lẽ hắn cho là mình một người là đủ rồi. Nói những lời này, chỉ là ép những người khác không thể động thủ mà thôi. Hắn thấy, có lẽ có thể cực nhanh xuất thủ giải quyết Tiền Lâm Phong, sau đó cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ đối phó hắn đi. Chúng ta có thánh nguyên, ngươi có thánh nguyên sao? Tiền Phong lúc này nhìn xem Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn có rất nhiều thánh nguyên, chỉ là đối với bọn hắn nói ra, ta lúc nào quịt nợ qua, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thắng, quản chi cái gì? Một câu khiến cái này nhị thế tổ an tâm, Tô Thiên Nhất thật muốn thua, không sợ hắn không cho. Nếu là không cho càng tốt hơn, đến lúc đó chừng trị hắn liền dễ dàng, trong tộc hư thánh cũng có thể xuất thủ. Vương ca, đánh hắn. Vương ca, để hắn lăn ra thành trì này. Người này o ánh mắt của chúng ta làm nằm xuống hắn. Vương Triều Vĩ thở dài một hơi, hắn trở thành những người này lãnh tụ, nhưng là cũng bị những người này bắt cóc. Hắn lần này nếu là không chiến, tại những người này trong lòng sợ là lưu lại một cái e ngại Tô Thiên Nhất hình tượng. Nếu như có thể, Vương Triều Vĩ không muốn cùng Tô Thiên Nhất một trận chiến, người này không phải dễ trêu. Thế nhưng là hắn, không có lựa chọn khác, bởi vì hắn là này một đám nhị thế tổ lãnh tụ, trừ phi hắn từ bỏ vị trí này, Vương Triều Vĩ nói ra, vậy liền cực, ta nếu bị thua, ở đây tất cả mọi người thánh nguyên đều thuộc về ngươi, ngươi nếu bị thua, cũng không làm khó ngươi, đồng dạng thánh nguyên về chúng ta. Đó là tự nhiên. Tô Thiên Nhất lập tức liền phá lên cười, sau đó nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Tô Thiên Nhất. 3-7 Diệp Vũ vẫn như cũ bất động. 4-6 Diệp Vũ hay là bất vi sở động? Đừng quá phận, 5-5, nếu là ngươi còn không đáp ứng. Vậy ta một người lên, cùng lắm thì phiền toái một chút." Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp Vũ lập tức lộ ra dáng tươi cười, "Thành giao." Chương 748, xong. Tống Y thành tự nhiên không thích hợp giao thủ, một vị bán thánh trấn giữ thành thị, coi như Tô Thiên Nhất lại kiệt ngạo bất tuần cũng muốn thu liễm. "Chờ ta gặp xong vợ ta về sau, ngoài thanh một trận chiến." Tô Thiên Nhất đắc ý nói, "Người ta đối với ngươi không giả vu sắc, cái gì vợ của ngươi?" Triệu Lâm Đào dẫn đầu mỉa mai đứng lên, Đúng vậy a, tự mình đa tình mà thôi." Một câu nói kia chọc giận Tô Thiên Nhất, giận dữ hét, Nhan Thánh Đình trốn không thoát lòng bàn tay của ta, sớm muộn là vợ ta, các ngươi biết cái gì?" Diệp Vũ ở một bên, hơi nhíu mày, "Con ngươi nhìn về phía Tô Thiên Nhất một đoàn người, Nhan Thánh Đình, vị kia cùng mình đi quá lớn lễ đắc kết hôn nữ nhân, Tô Thiên Nhất, ngươi lại ưa thích người ta, người ta còn không phải không để ý tới ngươi, ngươi tại Trung Châu kiệt ngạo bất tuần, đoạt nhiều người như vậy, ngươi còn không phải không dám đoạt nàng?" Triệu Lâm Đào hiển nhiên đang ngây sự. Tô Thiên Nhất cười nhạo nói, "Ngươi biết cái gì, đối đãi nữ nhân đương nhiên là muốn sủng ái, như ngươi loại này thô phô làm sao biết nịnh nọt nữ hài tử?" Triệu Lâm Đào nói ra, "Nói ngươi là được một dạng." "Ta đương nhiên." Tô Thiên Nhất còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Diệp Vũ đứng lên. Hắn nghi ngờ nhìn sang, nhìn thấy Diệp Vũ hướng về một cái phương hướng đi đến, ở nơi nào, có hai nữ tử từ phủ thành chủ đi tới, hai nữ tử đều rất đẹp. Đặc biệt là bên trái nữ tử kia, tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế, cổ tuyết trắng như thiên nga, đẹp đến mức khiến người ngạt thở, đường cong nga la, áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu hắn thẳng tắp thân phong. Nhan Thánh Đỉnh, Tống Linh Diễm, Tô Thiên nhất hưng phấn đứng lên, liền muốn đi qua, lại có chút khiếp đảm, nịnh nọt nữ hài tử, hắn thật không có kinh nghiệm. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ lại thân ảnh nhảy nhót, rơi xuống Nhan Thánh Đỉnh bên người. Tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, Diệp Vũ trực tiếp bắt lấy Nhan Thánh Đình cánh tay, kéo lấy Nhan Thánh Đình liền muốn rời khỏi. Nhan Thánh Đình thực lực cường đại, bị bắt được người phản xạ có điều kiện giống như muốn thoát thủ, bất quá thấy là Diệp Vũ lúc, nàng hơi sững sờ, lực lượng cũng tiêu tán. Tống Linh Diễm gặp Khôi Trung Hảo hữu bị người nắm lấy cánh tay mang đi, nàng nổi giận quát tháo, một đạo lực lượng hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, "Ngươi làm gì?" Diệp Vũ nhìn xem cái này đồng dạng nữ tử xinh đẹp, tính khẩu hồ nói ra, "Đoạt cái thê tử trở về làm áp trại phu nhân." Tống Linh Diễm sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, một bàn tay hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, Diệp Vũ sao mà thực lực, há có thể sợ hắn, đồng dạng một bàn tay đảo qua đi. Tống Linh Diễm trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước. Tống Linh Diễm kinh ngạc Diệp Vũ thực lực, nhưng cũng không hiểu Nhan Thánh Đình, nàng lúc này còn thất thần. Lớn tiếng nhắc nhở, Nhan Thánh Đình, ngươi đang làm gì a, còn không xuất thủ. A. Nhan Thánh Đình sững sờ, sau đó nghĩ đến bị Diệp Vũ nắm lấy cánh tay, Sắc mặt có chút phếu hồng, lực lượng phun trào, vùng vẫy một hồi. Thế nhưng là Diệp Vũ lực lượng càng thêm cuồng bạo, trực tiếp nắm chặt nàng, đối với nàng hô: "Ngươi lại không thoát khỏi được ta, ngoan ngoãn theo ta đi tốt." Nhan Thánh Đình nghĩ đến xác thực như vậy, nàng cũng từ bỏ giãy giụa, bị Diệp Vũ mang theo tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt Tống Linh Diễm. "Móa, cướp người thật đi." Triệu Lâm Đào nguyên bản là tính khẩu nói bậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ thật cướp đi một người, hắn đờ đẫn nguyên địa. Tô Thiên Nhất cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, nữ nhân ưa thích đơn giản thô bạo như vậy sao? Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, vừa giận quát, hỗn đản, ngươi dám cướp ta thê tử. Tất cả mọi người bị trước mặt một màn này chấn nói không ra lời, ngay cả Tống Linh Diễm cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhan Thánh đỉnh cái quỷ gì? Bị người một đoạt liền thật an tâm đi theo, nàng ưa thích loại hình này. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, Tiền Lâm Đào lúc này đối với Tô Thiên Nhất nói ra Ngươi vị huynh đệ kia, nghe ta thế nhưng là nhanh chân đến trước. Tô Thiên Nhất sững sờ nhìn xem Tiền Lâm Đào nói ra, cướp người thật có hiệu quả. Nữ nhân ưa thích loại hình này, đã sớm nói qua cho ngươi có thể thực hiện. Tiền Lâm Đào khẽ nói, ngươi hẳn là rõ ràng, những năm này ta ngủ qua nữ nhân không có trên trăm cũng có mười mấy cái, tâm tư của nữ nhân ta có thể không hiểu. Nữ nhân liền ưa thích bá khí. Đáng tiếc a, ngươi chỉ có một thân thực lực, nhưng lại không có nam nhân bá khí, khó trách nhan thánh đỉnh trướng mắt ngươi. Tiền Lâm Đào nói ra, Tô Thiên Nhất nhíu lại lông mày trong đó suy nghĩ, Tiền Lâm Đào gia hỏa này nói là sự thật. Gia hỏa này tại trong một đám người xem như nổi danh tay ăn chơi, không biết ngủ qua bao nhiêu nữ nhân, coi như một chút đại giáo đệ tử đều ngủ qua không ít. Hắn đối với nữ nhân hiểu rõ khẳng định là so với chính mình mạnh, nếu là trước đó còn cảm thấy gia hỏa này là hố chính mình, nhưng bây giờ có ví dụ ở chỗ này a. Tô Thiên Nhất cắn hàm răng, nghĩ thầm nhất định phải đánh chết Diệp Vũ tên hỗn đản kia, lại dám đoạt vợ của hắn. Nữ nhân ưa thích bá khí, vậy có phải hay không mình tới thời điểm từ trong tay hắn đoạt tới là được rồi. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất lập tức nắm chắc, đến lúc đó hung hăng đánh Diệp Vũ một chút, để Nhan Thánh Đình biết mình là chân chính bá khí nam nhân là được. Trong lòng quyết định, Tô Thiên Nhất ánh mắt nhìn về phía Tống Linh Diễm. Tống Linh Diễm eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, mặc dù so với Nhan Thánh Đình kém một chút, nhưng cùng chính mình cũng coi như thanh mai trúc mã, đối với nàng hay là rất ưa thích. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp tính là gì? Hắn đã sớm nghĩ kỹ, Nhan Thánh Đình làm chính thê, nàng làm nhị phòng, vừa vặn cách nàng là khuê mật, vừa vặn, còn không cần bọn hắn tách ra. Nghĩ đến Diệp Vũ cướp đi Nhan Thánh Đình, hắn thân ảnh đột nhiên nhảy lên, lực lượng phun trào, hướng về Tống Linh Diễm nắm tới. "Linh Diễm, chúng ta cùng một chỗ đi." Tiền Lâm Đào Vương Triều Vĩ những người này con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này là tại tìm đường chết a. "Trời ạ, hắn ngay cả Tống Linh Diễm cũng đi đoạt." Hắn điên rồi đi. Đây là muốn tại tìm đường chết trên đường một đường phi nước đại a. Tống Linh Diễm còn đắm chìm tại Nhan Thánh đỉnh bị bắt đi sự kiện bên trong, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng trực tiếp hướng về nàng trấn áp tới, đồng thời nghe được Tô Thiên Nhất, "Linh Diễm, hôm nay ta liền đoạt ngươi trở về động phòng." Tô Thiên Nhất nói không gì sánh được bá khí, quả nhiên là có chí tôn chi thế, phối hợp khí thế của hắn coi là thật phong thái hiển thị rõ. Chỉ là, lời nói này, Tống Linh Diễm khẽ giật mình đằng sau. Mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, cảm thủ được mình bị Tô Thiên Nhất bắt được, hận răng đều khanh khách rung động. Hỗn đản này, Tiên Lâm Đào sắc mặt cũng có chút trắng bệch, gia hỏa này tự mình tìm đường chết là được rồi, dù sao hắn cho tới nay đều là tìm đường chết, thế nhưng là, đừng liên lụy đến hắn a. Hắn chỉ là muốn lừa gạt Tô Thiên Nhất đi cùng Diệp Vũ Đoạt Nhan Thánh Đình, thế nhưng là gia hỏa này làm sao lại ra tay với Tống Linh Diễm? Tống Linh Diễm? Đây là Tống Y thánh thích nhất hậu duệ a. Nhìn xem Tô Thiên Nhất đã xuất thủ trấn áp Tống Linh Diễm, đồng thời trực tiếp đem Tống Linh Diễm nâng lên đến muốn đi, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Quả nhiên, Tiền Lâm Đào cảm nhận được, từ phủ thành chủ xông ra một cỗ cường hoành không gì sánh được khí thế, cỗ khí thế này bạo động mà ra, tất cả mọi người ở đây đều có quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất ý nghĩ. Tiền Lâm Đào lập tức sắc mặt trắng bệch. Song song, chương 749, vợ chồng pháp tắc đỉnh phong cảnh, trước mặt thiếu niên tán phát khí tức. Để Nhan Thánh Đình cảm thấy khó có thể tin, có thể trước mặt đây hết thảy, nói cho nàng điều là thật. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp, năm đó bị Nhan gia đoạt cưới thiếu niên, ai cũng coi hắn là một tên phế vật. Cho dù là nàng, cứ việc về sau lại gặp được hắn, Diệp Vũ cũng biểu hiện ra hắn bất phàm, có thể nàng cũng không cho rằng đối phương có thể đi đến cao bao nhiêu cấp độ, hai người sẽ đi càng ngày càng xa. Nhưng hắn hiện tại pháp tắc cảnh, đạt tới cảnh giới này Diệp Vũ tương lai sẽ đi đến loại tầng thứ nào, đã không cách nào lường được. Hắn cuối cùng không phải mình đã từng lấy vì cái gì như thế, không chỉ là một cái khách qua đường. Nương tử thật bất ngờ. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, cảm thụ được Nhan Thánh Đình khí tức, lại ngoài ý muốn hô: "A, ngươi thế mà tu hành đến pháp tắc cảnh, hơn nữa còn thành tựu lĩnh vực." Nhan Thánh Đình đâm tâm, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi đây là trào phúng đúng không? Trước đó chính nàng cũng rất kiêu ngạo, cái tuổi này có thể tu hành đến cấp độ này đủ để cho người kiêu ngạo. Có thể câu nói này tại người này trước mặt trong miệng, nàng đã cảm thấy là mắng chửi người. Lúc trước nhan da trên dưới đều mắng hắn là phế vật, có phế vật như vậy sao? Sau khi kết hôn chúng ta còn không có động phòng đâu, lúc nào động phòng a? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu là không sợ chết liền cùng ta động phòng. Ta cũng không tin, cùng ngươi động phòng còn có thể chết, ngươi không phải là muốn động phòng thời điểm mưu sát thân phu đi? Điểm ấy ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi lại đánh không lại ta." Diệp Vũ nói ra. "Ngươi cho là ta tại sao tới nơi này? Bởi vì đến chữa bệnh." Nhan Thánh Đình nói ra. "Ngươi bị bệnh, hơn nữa còn là động phòng liền sẽ truyền nhiễm bệnh, không phải là bệnh hoa liễu đi." Diệp Vũ hoảng sợ nhìn xem Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình khí mặt đều xanh, hỗn đản này làm sao nói chuyện, ngươi mới bệnh hoa liễu, ngươi toàn thân cao thấp đều là bệnh hoa liễu. Cánh tay của nàng vốn là bị Diệp Vũ nắm lấy. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ như điện giật một dạng buông ra, thân thể còn lui về sau mấy bước, cái này khiến Nhan Thánh Đình khí thân thể đều đang run rẩy. Ta chỉ là chúng nguyên rủa mà thôi." Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Vũ, "Nguyên lai like chỉ là nguyên rủa a, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta đeo nón xanh, được không nên đến bệnh, làm ta sợ muốn chết. Ngươi người này không được a, dọa ra bệnh đến ngươi phụ trách a, nếu không phải xem ở chúng ta bái đường phân thượng, ta là ngươi nhất định phải nói xin lỗi. Nói ngươi tổ tông xin lỗi." Lấy nhan Thánh Đình tính tình đều muốn mắng chửi người, "Ta nguyền rủa là từ Trung Ương Thánh Châu cấm địa đoạt được, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến chính mình nguyền rủa, lại nhìn một chút Nhan Thánh Đình to thẳng ngực cùng chân thon dài, "Cái nào? Động phòng sẽ truyền bá nguyền rủa." Lăn. Nhan Thánh Đình cũng nhịn không được nữa, nàng có chút nổi điên, "Ngươi nói cho ta biết trước lại nói." Diệp Vũ thật là rất muốn biết a. Nếu là nguyên rủa lại bởi vì làm xấu hồ sự tình mà truyền bá mà nói, nhân sinh cũng quá đau khổ, chẳng lẽ hắn còn có thể hại nữ nhân mình thích. Giáp Nhan Thánh Đình không để ý hắn, Diệp Vũ gấp gáp hỏi, đến cùng có thể hay không a, rất gấp, đang đợi. Nhan Thánh Đình vừa cố gắng lắng lại tâm tình của mình, nghe được Diệp Vũ mà nói, lửa lại bốc lên tới. Rất gấp, hỗn đàn này làm gì? Trong đầu liền nghĩ sự kiện kia nha. Còn có ngươi vội như vậy, vì cái gì không đi thanh lâu, tìm chính mình làm gì? sợ chính mình nguyền rủa truyền bá đến trên người ngươi. Nhan Thánh Đình con ngươi trở nên lạnh, nàng tự nhiên không thích dạng này hám lợi nam nhân. Cấm địa nguyền rủa, không ai nói chắc được, có thể hay không mượn thân thể của ta truyền bá đến trên thân người khác, ai biết được. Nhan Thánh Đình trả lời. Xong. Diệp Vũ sắc mặt ảm đạm, dạng này liền thật xong, đây chẳng phải là nói về sau chính mình muốn thủ thân như ngọc, không thể đi tai họa con gái người ta. Gặp Diệp Vũ cái này thần sắc, Nhan Thánh Đình sắc mặt càng phát khó coi. hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi muốn đi làm gì? Diệp Vũ gặp Nhan Thánh Đình muốn đi, mở miệng hô, "Tự nhiên là cách ngươi ra một chút, bằng không để cho ngươi nhiễm phải nguyền rủa làm sao bây giờ?" Nhan Thánh Đình nói ra, "Ngươi như thế sợ chết?" Diệp Vũ nhìn Nhan Thánh Đình một cái nói, "Ta lại không chơi ngươi, huống chi nguyền rủa cũng làm không chết ta." Tại Nhan Thánh Đình chưa từng kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vũ ngón tay một chút, toát ra một sự nguyền rủa khí tức, cái này một sự nguyền rủa khí tức phát ra Bên cạnh hắn cỏ cây trực tiếp ăn mòn, như là bị tách ra sinh mệnh lực. Nguyền rủa. Nhan Thánh Đình con ngươi co vào, mà lại so với ta nguyền rủa còn kinh khủng hơn. Nhan Thánh Đình nàng nguyền rủa rất cường đại, lấy nàng Lưu Ly Vương thể cùng cổ đỉnh, lúc này mới ngăn chặn. Thế nhưng là hắn phát hiện, Diệp Vũ nguyền rủa so với nàng giống như khủng bố hơn hơn nhiều. Cấm địa nguyền rủa, ta cũng có a. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, tạo hóa quyết vận chuyển, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ. Hắn phát hiện nguyên rủa chỉ là tại trong cơ thể nàng, còn chưa chảy xuôi đến trong thần hồn của nàng, mà lại loại nguyên rủa này mang theo sát thái. Trung ương Thánh Châu cấm địa cũng có đại hung. Ngươi nguyên rủa này là một loại đại hung đưa cho ngươi. Nhan Thánh Đình nguyên rủa cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là trong đó một loại đại hung cho. Cái gì? Nhan Thánh Đình không hiểu Diệp Vũ Ý tứ, chẳng lẽ cấm khu nguyên rủa còn có rất nhiều hay sao? Cái gì là một loại đại hung cho? Liền một loại kia đại hung, nàng liền suýt nữa bỏ mình. Nếu không phải cổ đỉnh xuất hiện để cái kia đại hung dừng tay, hiện tại nàng đã chết. Người đây coi là cái gì nguyền rủa?" Diệp Vũ khinh thường nhìn thoáng qua nói, "Ta còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng đâu, ngay cả thần hồn cũng không vò nhập, tính không được cái gì. Tiến vào thần hồn, ta còn có mệnh sao?" Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ lời nói nói không có cách nào tiếp theo. Điểm ấy nguyền rủa tống y thánh đều trị không được. Hắn được hay không a, yếu phát nổ. Diệp Vũ nói ra, xem ra, tướng công của ngươi mới là người quý nhân. Nhan Thánh Đình tự động che giấu Diệp Vũ khoe khoang mà nói, nhưng là ý tứ trong đó lại nghe đi ra, ngươi có thể trị. Bệnh nhẹ, dễ như trở bàn tay." Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đình hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, đi hướng Nhan Thánh Đình, tay hướng về nàng liền bắt tới. "Ngươi làm gì?" Nhan Thánh Đình giật nảy mình. "Trị bệnh cho ngươi a." Diệp Vũ nói ra, không để ý Nhan Thánh Đình ý nghĩ, trực tiếp bắt được ngọc thủ của hắn, sau đó tay lại đưa về phía thân thể của nàng. Nhan Thánh Đình nổi ra gà, tất cả đứng lên, "Gia hỏa này điên mất rồi đi, muốn ở chỗ này làm cái gì?" Nhan Thánh Đình vừa định phản kháng, liền nghe đến Diệp Vũ đột nhiên khiển trách quát mắng, "Đừng động, ngươi cái này khẽ động ta thế nào giúp ngươi." Nói xong, Diệp Vũ lực lượng tăng lớn, lực lượng pháp tắc bạo động, sinh sinh trấn trụ Nhan Thánh Đình, không cho phép hắn loạn động, mà tay đã rời khỏi Nhan Thánh Đình trên thân. Nhan Thánh Đình trong lúc nhất thời thất thần, hỗn đản, hắn dùng sức mạnh còn dạng này lẽ thẳng khí hùng, coi như hành lễ kết hôn. Nhưng bọn hắn cũng không phải chân chính vợ chồng. Chương 750, yêu nghiệt. Tô Thiên Nhất mặt mũi bầm dập, bị ném đến ngoài thành. Đương nhiên, còn bị ném đến ngoài thành có Triệu Lâm Đào mấy người, bọn hắn đồng dạng mặt mũi bầm dập. May mắn là, Tống Y Thánh dù sao cũng là có phong độ người, chỉ là đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, cũng không có đả thương bọn hắn căn bản. Đương nhiên, lấy Tống Y Thánh bản sự, những người này biến thành đầu heo bộ dạng, không có mấy tháng sợ là khôi phục không được nữa. pháp tắc cảnh cường giả, không phải chí mạng thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, một chút bị thương ngoài da tự nhiên không là vấn đề. Có thể bán thánh xuất thủ, tự nhiên có thể làm được để cho người ta khôi phục không được. Tô Thiên Nhất có chút động một cái, đã cảm thấy mặt kéo tới khó chịu. Nhìn xem ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Tống Linh Diễm, hắn nhịn không được mở miệng nói, độc nhất phụ nữ tâm. Tống Linh Diễm lông mày nhíu lại, đối với Tô Thiên Nhất hô, tin hay không ngươi cả đời này đều mang một cái đầu heo. Không có khả năng. Tô Thiên Nhất nói ra, ta thành tựu bán thánh thậm chí thánh nhân đằng sau, hắn ra chỉ tại trên người ta pháp tắc, trong nháy mắt liền rách. Nghe Tô Thiên Nhất còn tại tìm đường chết, Tống Linh Diễm sâu kín nói ra, người bây giờ đánh thắng được sao? Ta! Tô Thiên Nhất há miệng muốn nói cái gì? Bất quá kéo tư khóe miệng đằng hắn tỉnh ngộ lại, xinh xinh nhịn xuống. Mẹ nó, hiện tại đánh không lại, hay là không ăn thiệt thỏi trước mắt tốt? Linh Diễm à, chúng ta là thanh mai trúc mã á. quan hệ tốt như vậy, bằng không xin ngươi lão tổ tông giúp ta tiêu sưng." Tô Thiên Nhất chuyển con ngươi nhìn xem Tống Linh Diễm. Tống Linh Diễm trừng mắt liếc nói, "Ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn ngủ ta, còn động thủ đoạt, lão tổ tông không có đánh chết ngươi ta đều sinh khí." "Ta!" Tô Thiên Nhất nổi giận đứng lên, nhìn về phía Triệu Lâm Đào, liền muốn xuất thủ hung hăng đánh hắn, lại bị Vương Triều Lâm ngăn tại trước mặt. "Tô Thiên Nhất vừa định làm cái gì, đã thấy đến nơi xa một nam một nữ chậm rãi đi tới." Nữ tử như là một bức họa, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Hai người này tự nhiên là Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra Diệp Vũ, nội tâm của nàng rung động đến khó lấy tin tình trạng. Trên người nàng nguyên rủa thật bị Diệp Vũ giải, hoặc là nói giải cũng không đúng. Phải nói là bị Diệp Vũ hấp thu, đúng, hấp thu. Trên người nàng nguyên rủa đều bị Diệp Vũ nuốt chửng lấy, mà lại Diệp Vũ một chút phản ứng đều không có. Hắn chỉ là pháp tắc cảnh đỉnh phong a. Đây chính là hư thánh cấp bậc người tu hành, cũng nhất đầu không gì sánh được Nguyên Dũ ạ, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhan Thánh Đình không biết có thể nói cái gì, chỉ là ánh mắt không được tại Diệp Vũ trên mặt dò xét. Một màn này ở những người khác xem ra, hoàn toàn là một bộ ẩn ý đưa tình bộ dáng. Nhan Thánh Đình cái này bị Diệp Vũ chinh phục rồi. Đám người cảm thấy khó có thể tin. Tô Thiên Nhất nhìn thấy hai người thời điểm nổi giận đến cực điểm, bất quá nhìn xem Nhan Thánh Đình bộ dáng kia. Con mắt đi lòng vòng lại tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn xem Diệp Vũ đi tới, hắn một mặt nhiệt tình nghênh đón, "Diệp huynh đệ, liền chờ ngươi, đem hai người bọn họ đánh ngã, chúng ta trước tiên đem Thánh Nguyên nắm bắt tới tay lại nói, nếu không phải nghe được Tô Thiên Nhất thanh âm, Diệp Vũ căn bản khó có thể tưởng tượng trước mặt cái này đầu heo thế mà chính là Tô Thiên Nhất. Gia hỏa này là làm chuyện gì? Bị người đánh thành dạng này, mà lại rõ ràng cảm thụ được hư thánh lực lượng, gia hỏa này sẽ không tìm đường chết ngay cả hư thánh đều đắc tội đi." Tô Thiên Nhất cũng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lâm Đào Vương Triều Vĩ nói ra, "Hai so hai." Vương Triều Vĩ cùng Triệu Lâm Đào khẽ nhíu mày, bọn hắn nhìn về hướng Diệp Vũ, lúc này hay là nhìn không thấu Diệp Vũ. Triệu Lâm Đào nói ra, "Vương ca ngươi đối phó Tô Thiên Nhất là được, ta đối phó hắn cũng không có vấn đề, đến lúc đó lại đến giúp ngươi." "Tốt." Vương Triều Vĩ nói ra. Tô Thiên Nhất lúc này lại lặng lẽ nở nụ cười, đối với Diệp Vũ nói ra, "Cho ngươi 10 chiêu cơ hội, giải quyết Triệu Lâm Đào." lại đến cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Vương Triều vĩ. Có thể, Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất, cuồng vọng. Nghe được Tô Thiên Nhất mà nói, rất nhiều người mắng to đứng lên, trong đó bao quát Tiền Phong. Bất quá Vương Triều vĩ lại khẽ nhíu mày, Tô Thiên Nhất gia hỏa này mặc dù thường xuyên tìm đường chết, mười phần không đáng tin cậy, nhưng là rất ít đang đánh cược hẹn lên thua. Vương Triều vĩ muốn nói điều gì, có thể Tô Thiên Nhất không cho hắn cơ hội, như là một đầu ưng, hắn trực tiếp nhào về phía Vương Triều vĩ. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Lâm Đào, ra hỏa này khí thế trên người bạo động, cuồn cuộn như núi, sinh sinh hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Hắn tương đương với phổ thông người tu hành tới nói, rất cường đại. Phổ thông người tu hành sợ là mấy cái đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, không muốn thăm dò, trực tiếp đại chiêu mở ra. Đầu tiên lĩnh vực bạo phát đi ra, trực tiếp trấn áp đối phương mà đi. Lĩnh vực ẩn chứa lực áp bách để Triệu Lâm Đào sắc mặt kịch biến, hắn cảm giác với bản thân bị áp chế đến cực kỳ khủng bố tình trạng, một thân thực lực phát huy không đến mấy thành. Hắn không chút nghĩ ngợi, cũng bộc phát lĩnh vực. Thế nhưng là cả hai lĩnh vực căn bản không thể so sánh, hoàn toàn là bị Diệp Vũ áp chế. Triệu Lâm Đào trong lòng hãy nhiên, nghĩ thầm đây là cái gì lĩnh vực, khó có thể tưởng tượng, loại lĩnh vực này căn bản cùng hắn hoàn toàn là trời và đất. Lĩnh vực chống đỡ, Triệu Lâm Đào không bằng Diệp Vũ, một thân thực lực bị áp chế mấy phần, lại thêm tự thân vốn cũng không như Diệp Vũ, hắn cảm giác tự thân toàn diện bị áp chế. Mà như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Diệp Vũ vừa ra tay thế mà chính là Thánh pháp, Chân cực Thánh pháp. Thánh pháp thi triển mà ra, quét ngang mà đi, hàn khí nghiêm nghị, cuốn lên ở giữa, cuồn cuộn mà động, mang theo lớn lao uy lực. Triệu Lâm Đào dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng là chỉ là ngăn cản mấy kích, hắn liền rốt cuộc không chịu nổi. Diệp Vũ một thân thực lực quá mức hùng hậu kinh khủng, phối hợp thánh pháp thi triển, hoàn toàn là ưu thế tuyệt đối, tăng thêm lĩnh vực áp chế hắn mấy phần, thế thì còn đánh như thế nào? Tại Diệp Vũ thánh pháp không ngừng bạo động mà xuống, rốt cục bị chân cực thánh pháp oanh trúng. Trong miệng phun máu, thân thể đập bay ra ngoài. Một màn này rung động tất cả mọi người, bao quát nhan thánh đỉnh tống linh diễm ở bên trong, bốn phi yên tĩnh như chết. Triệu Lâm đạo thực lực cường đại, xưng một câu thiên kiêu không quá đáng chút nào. Ở đây nhị thế tổ, có thể so sánh được hắn không cao hơn một tay số lượng, chỉ có như vậy một vị cường giả, cũng chỉ là tiếp nhận Diệp Vũ mấy chiêu liền bị trọng thương, đây là như thế nào chiến lực. Bọn hắn sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, chẳng lẽ vị này lại là Tô Thiên Nhất vương triều Lâm loại cấp bậc này, yêu nghiệt tồn tại. Tống Linh Diễm nhìn xem Nhan Thánh Đình hỏi, cường đại như vậy, hắn cái này đoạt ngươi, ngươi thật khó phản kháng, làm sao bây giờ? Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng chấn động. Thực lực như vậy, coi như nàng bộc phát lưu ly vương thể chính là đối thủ sao? Năm đó nhan gia chế giễu hắn bồi nhỏ chính mình, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Chính mình cùng hắn đại hôn, hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Có phải thật vậy hay không muốn ép mình động phòng? Nghĩ tới những thứ này, Nhan Thánh Đình cảm xúc cũng có chút loạn. Vương Triều Vĩ cùng Tô Thiên Nhất giao thủ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn cũng khó coi tới cực điểm. Tô Thiên Nhất hỗn đản này, nơi đó tìm đến dạng này một cái yêu nghiệt giúp đỡ. Thực lực này hoàn toàn là cùng bọn hắn một cấp bậc tồn tại a. Chương 751: Nàng là vợ ta. Triệu Lâm Đào bị Diệp Vũ đánh bại, Tô Thiên Nhất đối với cái này không chút nào kỳ quái, đang cùng Vương Triều Vĩ giao thủ hắn hô lớn, "Diệp Vũ, cùng ta đồng loạt ra tay." Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, lĩnh vực bạo phát đi ra, hướng về Vương Triều Vĩ trấn áp tới. Diệp Vũ lúc này cũng bộc phát lĩnh vực, cùng Tô Thiên Nhất lĩnh vực cùng một chỗ, hướng về Vương Triều Vĩ trấn áp tới. Hai loại lĩnh vực cùng một chỗ bộc phát, Vương Triều Vĩ lấy lĩnh vực của hắn ngăn cản. Thế nhưng là lĩnh vực điệp ra, không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng mà thôi. Liền như là Diệp Vũ tại Bắc Cương Băng Châu, 10 người, người lĩnh vực điệp ra, đem hắn đều đè chế. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lĩnh vực, mỗi người đều không kém gì Vương Triều Vĩ, lúc này chồng chất lên nhau. Vương Triều Vĩ trong chớp mắt cũng cảm giác được tự thân bị áp chế hết sức lợi hại. Tô Thiên Nhất lúc này luân phiên xuất thủ, mỗi một đạo lực lượng đều là đại chiêu. Diệp Vũ cũng giống như thế, các loại bí thuật trùng kích mà lên, một trái một phải thẳng hướng Vương Triều Vĩ. Vương Triều Vĩ luân phiên xuất thủ, hắn chiến liên tục lùi về phía sau, hoàn toàn bị hai người áp chế. Hắn tuy mạnh, thế nhưng là tại hai cái cường giả như vậy phía dưới, cũng đau đầu không gì sánh được. Cút ngay! Vương Triều Vĩ gầm thét, vận dụng thánh pháp, muốn đánh lui hai người. Thánh pháp rất cường đại, ra thiên cái địa, lĩnh vực áp chế đều bị hắn đánh vỡ. Thế nhưng là, hắn vận dụng thánh pháp Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất hai người cũng đều bộc phát, trực tiếp vận dụng thánh pháp. Hai người thánh pháp mà ra, thương khung một mảnh quang mang, lực lượng kinh khủng trùng kích, muốn thay đổi thiên địa một dạng. Một màn này để đám người hãi nhiên không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu của bọn họ. Phốc phốc, Vương Triều Vĩ một người như thế nào chống đỡ được hai người thánh pháp, hắn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng chảy máu, trên thân bị thương. Đối với cái này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Từ nhìn thấy Diệp Vũ mấy chiêu liền trọng thương Triệu Lâm Đào lúc, là hắn biết là như thế này một loại tình huống. Vương Triều Vĩ sát thực rất cường đại, hắn không ngừng xuất thủ, công liên tiếp hai người. Nhưng mặc kệ là Diệp Vũ hay là Tô Thiên Nhất, đều là trải qua đại chiến nhân vật, mãnh công của đối phương cũng không có vãn hồi hắn bại cục. Lăn. Vương Triều Vĩ lần nữa một tiếng gầm rú, trên người lực lượng bạo phát đi ra. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất xuất thủ, một người một quyền, đập tới. Hắn lần nữa chảy máu, thân thể bay rất ra ngoài. Tô Thiên Nhất nhìn xem Vương Triều Vĩ nói ra, hai người chúng ta liên thủ, ngay cả hư thánh đều giết qua, ngươi thì tính là cái gì? Một câu nói kia để tất cả mọi người sáng rực nhìn xem Tô Thiên Nhất, đây là ý gì? Bọn hắn thật giết qua hư thánh? Điều đó không có khả năng. Pháp tắc cảnh làm sao có thể giết hư thánh? Mỗi một cái hư thánh đều là một phương cự đầu, ở đây nhị thế tổ rất nhiều, gia tộc bọn họ bên trong trụ cột chính là hư thánh. Nhân vật bực này, Tô Thiên Nhất cũng từng giết. Muốn thật sự là như vậy, bọn hắn cùng Tô Thiên Nhất căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhân vật. Giết qua hư thánh, Tô Thiên Nhất coi như không phải cự đầu, cũng là nửa cái cự đầu. Tồn tại bực này, cùng bọn hắn lão tổ tông mới là một cái cấp độ. Vương Triều Vĩ, ta biết ngươi không chỉ là chút bản lãnh này, còn có che giấu thủ đoạn không có thi triển đi ra, thế nào? Lại không thi triển đi ra, chúng ta liền đánh chết ngươi." Tô Thiên Nhất hô. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Triều Vĩ, chờ đợi lấy hắn bộc phát. Bọn hắn cũng tin tưởng, Vương Triều Vĩ tuyệt đối có đại chiêu, Thánh Vương Hậu Duệ, danh xưng có thể so với tiên tổ Thiên Phú tồn tại, làm sao có thể không có ẩn tàng bản sự. Mà như vậy thời điểm, Vương Triều Vĩ lại đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ nói ra, ta nhận thua. Tô Thiên Nhất nào nào, không nghĩ tới Vương Triều Vĩ sẽ nói ra một câu nói như vậy, nhưng là lập tức hắn liền nổi giận đứng lên, ngươi nhận thua, ngươi sao có thể nhận thua đâu? Ta vì cái gì không thể nhận thua?" Vương Triều Vĩ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra. Một câu nói kia để người ở chỗ này đều hai mặt cùng nhau ròm, Vương ca sao có thể nhận thua? Nhận thua Tô Thiên Nhất? Nói đùa cái gì? Vương ca cho tới nay đều là lãnh tụ của bọn họ, sao có thể nhận thua tên hỗn đản này? Vương Triều Vĩ hắn tự nhiên không muốn nhận thua, nhưng hắn cũng không muốn bộc phát ác chủ bài cùng Tô Thiên Nhất giao thủ. Át chủ bài bạo phát, tương lai đối mặt những yêu nghiệt kia, chính mình thua không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là coi như Bộc Phát Át chủ bài liền có thể thắng sao? Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ liền không có Át chủ bài. Nếu dạng này, vậy còn không như nhận thua, mặc dù ném đi mặt mũi, ném đi thánh nguyên, nhưng cuối cùng có thể tiếp nhận. Huống chi mặt mũi cũng không nhất định ném đi. Ngươi nhìn ta như vậy khó chịu, ngươi tự nhận cao ta một bậc, ngươi sao có thể nhận thua ta đây? Tô Thiên Nhất tự nhiên không nguyện ý Vương Triều Vĩ nhận thua, hắn còn muốn lấy hung hăng đánh ra hỏa này một trận. Khó được có Diệp Vũ dạng này giúp đỡ, cơ hội như vậy khó được. Vương Triều Vĩ nói ra, nếu là ta liên thủ với Diệp Vũ đánh ngươi, ngươi nhận thua không nhận thua. Nói nhảm, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ta nhận thua cộng lông. Tô Thiên Nhất kiệt ngạo bất tuần. Vậy liền đổi một chút như thế nào? Vương Triều Vĩ khẽ nói. Đổi liền. Tô Thiên Nhất cuối cùng không có phạm hồ đồ, hắn chặn đứng lời nói, chuyển con mắt nhìn xem hai người, nghĩ thầm muốn bại hai người này. Chính mình sợ cũng muốn bị thương không rõ, cái này tính không ra. Đã nói ngươi không được, Tô Thiên Nhất khẽ nói, nếu dạng này, đem trên người thánh nguyên đều giao ra đi. Vương Triều Vĩ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem thánh nguyên ném cho Tô Thiên Nhất. Những người khác thấy thế, cứ việc không cam lòng, nhưng là đều đem thánh nguyên giao ra. Tô Thiên Nhất sổ sách, vẫn chưa có người nào dám lại. Những người này xác thực rất giàu có, tại Diệp Vũ trong ánh nhìn chăm chú, Tô Thiên Nhất không cam lòng cho Diệp Vũ phân một nửa. Thật sự là một đám phế vật." Tô Thiên Nhất lúc này nói thầm đứng lên, nhìn xem Vương Triều Vĩ một đoàn người tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Ngươi, có người nổi giận, bọn hắn chịu không được dạng này sỉ nhục." Bất quá Tô Thiên Nhất căn bản không quản bọn hắn, hắn thu hồi Thánh Nguyên, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Diệp huynh đệ, có phải hay không cùng với ta đặc biệt thoải mái? Ha ha ha. Chúng ta lại đi làm vài phiếu thế nào?" Diệp Vũ vừa muốn nói gì, Tô Thiên Nhất đột nhiên thân thể bạo động. Tấn Mãnh tới cực điểm, hướng về Diệp Vũ đột nhiên xuất thủ mà đi, lực lượng cường đại trực tiếp bộc phát thánh pháp, hướng về Diệp Vũ tấn công mạnh mà đi. Tô Thiên Nhất xuất thủ bá đạo mà cường đại, Diệp Vũ cũng chưa từng nghĩ đến hắn ra tay với mình, thấy vậy biến sắc, dẫm lên tiêu dao du tốc độ cực nhanh nhảy nhót, tránh đi một kích này. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là vẫn là bị thánh pháp quét trúng bộ phận, chấn hắn khí huyết quay cuồng, thân thể luân phiên lui lại, lùi lại rất xa lúc này mới tháo bỏ xuống tự thân lực lượng. Một màn này để rất nhiều người đều khẽ giật mình, nghĩ thầm Tô Thiên Nhất hỗn đàn này lúc này lại đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên đối với hắn đồng bạn xuất thủ? Rất nhiều người đều không có minh bạch, nhưng là Tô Thiên Nhất lúc này liền cười ha ha lên, nhìn xem bị hắn đẩy lui Diệp Vũ, thân thể lại gấp nhanh hướng về Nhan Thánh Đỉnh bắn tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Ha ha ha, Diệp huynh, trước đó để cho ngươi vượt lên trước, ta không phục a. Tô Thiên Nhất mục tiêu không phải Diệp Vũ. Hắn mục tiêu là Nhan Thánh Đình, hắn ra tay với Diệp Vũ, chỉ là kéo ra khoảng cách của hai người tốt đoạt Nhan Thánh Đình mà thôi. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, đột nhiên cuốn về phía Nhan Thánh Đình, muốn cướp đi nàng. Ha ha, nàng là vợ ta. Chương 752, nệ. Tô Thiên Nhất vô cùng đắc ý. Diệp Vũ có thể đoạt Nhan Thánh Đình đi, để Nhan Thánh Đình tâm hòa nộ phóng. Chính mình so Diệp Vũ càng bá khí, đây chẳng phải là nàng càng ưa thích chính mình sao? Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất liền không nhịn được hưng phấn lên. Ban đầu ở Cấm Địa nhìn thấy Nhan Thánh Đình, hắn liền thích. Hiện tại, rốt cục muốn đã được như nguyện. Đám người nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm cái này vừa tới tay nữ nhân thật muốn bị Tô Thiên Nhất đoạt, tất cả mọi người chờ lấy Diệp Vũ nổi giận. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ bị Tô Thiên Nhất đánh lén sau khi bực lui, cũng không có quá mức bối rối, mà là một mặt quái dị nhìn xem Tô Thiên Nhất. "Cô vợ trẻ, theo ta đi." Tô Thiên Nhất cười ha ha, phải bắt đến Nhan Thánh Đình. Mà như vậy thời điểm, một cái cổ đỉnh đột nhiên nện xuống đến, Tô Thiên Nhất thần sắc biến đổi, muốn tránh đi đều tránh không được, bị cổ đỉnh đập một cái, chỉ nghe được một tiếng hét thầm âm thanh, người liền bay ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện Nhan Thánh Đình cầm trong tay một tòa cổ đỉnh. Tô Thiên Nhất bị nện đến trong đất bùn, leo ra nhổ một ngụm bùn đất, sững sờ nhìn xem Nhan Thánh Đình, đây là cái quỷ gì? Diệp Vũ một đoạt nàng liền theo đi, làm sao đến chính mình liền bị nện đâu? Có phải hay không ta không có đạt tới dự đoán của nàng a? Đúng, ta hẳn là biểu hiện càng thêm nam nhân. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất lần nữa nhào về phía Nhan Thánh Đỉnh, hô lớn, cùng bản đại gia trở về làm áp trại phu nhân. Nhan Thánh Đỉnh điều tức nổ tung, nhìn xem Tô Thiên Nhất nhào lên, nàng Cổ Đỉnh lần nữa ném ra đi. Nàng thực lực xác thực không bằng Tô Thiên Nhất, thế nhưng là có Cổ Đỉnh nơi tay, cũng không cần sợ Tô Thiên Nhất. Ẩm Tô Thiên Nhất lại bị cổ đỉnh nện vào trong đất bùn, xương cốt đều muốn bị nện rách ra, hắn cố nén đau đớn đứng lên, nhìn xem lãnh nhược băng sương nhan thánh đỉnh, cả người đều mộng. Nàng không phải ưa thích bị người đoạt sao? Ưa thích đại nam nhân bá khí sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi tới, một mặt mỉa mai nhìn xem hắn, cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao? Xấu đến để cho người ta buồn nôn tình trạng, cũng dám học ta? Ta! Tô Thiên Nhất giận dữ Trừng trọng mắt liền muốn phun Diệp Vũ, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới đãi ngộ, hắn không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ thân đến, chẳng lẽ mình thật sự dài quá xấu. Không nên a. Mặc dù mình bây giờ bị đánh như đồ lợn, thế nhưng là Nhan Thánh Đình cũng không phải chưa thấy qua chính mình, hắn so với Diệp Vũ tới nói hẳn là muốn trông tốt mới đúng a. Những người khác cũng đều thất thần nhìn xem Nhan Thánh Đình, trong lòng cũng nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ lại Nhan Thánh Đình thật đúng là thích Diệp Vũ, người khác lại đoạt vô dụng, cái thứ nhất làm như vậy người mới được. Đô Thiên Nhất hứ vài tiếng, đem trong miệng bùn đất đều cho nôn, sau đó nhìn Nhan Thánh Đình nói, "Kỳ thật, trước đó muốn động thủ đoạt ngươi là ta, chỉ là ta vừa biểu lộ ra ý tứ, Diệp Vũ hỗn đản này liền nhanh chân đến trước." Nhan Thánh Đình nghe được sắc mặt càng lạnh hơn, cái gì cũng không nói, cổ đỉnh lần nữa đập xuống. "Ai nha, ngươi đừng nện ta à, ngươi có phải hay không trách ta xuất thủ quá chậm a? Ai nha, cái này không thể trách ta, à? đều là Diệp Vũ quá hèn hạ." Nhan Thánh Đình cái gì cũng không nói. Cổ đỉnh không ngừng đập xuống, Tô Thiên Nhất bị hù không ngừng nhảy nhót, tránh né lấy cổ đỉnh, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là bị nện vào trong đất bùn. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, cái này hoàn toàn là tại ngược Tô Thiên Nhất. Nếu không phải Tô Thiên Nhất thực lực đủ mạnh, chiếc đỉnh cổ này đều có thể đập chết hắn. Tình huống như thế nào? Tống Linh Diễm lúc này đi đến Nhan Thánh đỉnh trước, nàng cũng có chút xem không hiểu. Diệp Vũ một đoạt nàng đều ngoan ngoãn thuận theo, làm sao Tô Thiên Nhất chính là như vậy đãi ngộ? Nhan Thánh Đỉnh nói ra, "Ta muốn đập chết đang đồ tử này." Tống Linh Diễm càng thêm không thể nào hiểu được, Tô Thiên Nhất là đang đồ tử, chẳng lẽ bên cạnh ngươi Diệp Vũ cũng không phải là sao? Tô Thiên Nhất cảm thấy biệt khoát không gì sánh được, đập hắn đều muốn nổi điên. Đồng dạng một sự kiện, làm sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy? Hắn đều thật muốn hoài nghi Diệp Vũ lời nói là sự thật, chẳng lẽ mình thật xấu như vậy sao? Tống Linh Diễm nhìn xem Tô Thiên Nhất khắp nơi tránh, cũng là không muốn xem lấy hắn bị nện chết. chỉ là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng thực lực cường đại, đối mặt nhan thánh đỉnh lại sẽ chỉ trốn. Đừng đánh chết. Tống Linh Diễm lôi kéo Nhan Thánh Đỉnh. Nhan Thánh Đỉnh lại một lần nữa đem Tô Thiên Nhất đập vào trong đất, lúc này mới dừng lại. Diệp Vũ lúc này đi qua, tại Tô Thiên Nhất trên đầu hung hăng đạp hai cước, xấu xí cũng đừng học người trêu gái, bắt trước bữa có biết hay không? Nhìn xem Diệp Vũ đắc ý mặt, Tô Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự hỏi làm sao đối phó Diệp Vũ? Tống Linh Diễm lúc này nhịn không được hỏi Nhan Thánh Đình nói: "Thật thích Diệp Vũ tướng mạo." Nhan Thánh Đình cắn cắn hàm răng, không muốn những người này lại suy nghĩ lung tung, thật chẳng lẽ để bọn hắn cho là mình ưa thích bị người đoạt hay sao? Còn không biết tương lai chọc phiền toái gì? Hắn cùng ta đã đám cưới." Nhan Thánh Đình trả lời Tống Linh Diễm: "Cái gì?" Một câu nói kia không chỉ là Tống Linh Diễm nghe được, những người khác cũng đều nghe được, từng cái trợn tròn con mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình. Đô thiên nhất càng là sinh không thể luyến, ngơ ngác nhìn Nhan Thánh Đình, nàng cùng Diệp Vũ thế mà đám cưới. Diệp Vũ là tướng công của ngươi. Tống Linh Diễm cảm thấy đây thật là để cho người ta khó mà tin được một sự kiện, cảm thấy rất hoang đường. Nhan Thánh Đình gật gật đầu cũng không còn nói cái gì. Diệp Vũ gặp Nhan Thánh Đình cho hấp thụ ánh sáng quan hệ bọn hắn, hắn lập tức cảm thấy cực kỳ không thú vị, hắn còn muốn nhìn xem có bao nhiêu người muốn tìm đường chết đâu. Tống Linh Diễm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ, thật lâu không nói gì. Tô Thiên Nhất lúc này nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Diệp Vũ nói, "Hèn hạ vô sỉ, Nhan Thánh Đình là vợ hắn, hắn thế mà một câu đều không nói, làm hại hắn ra lớn như vậy xấu." Trọng yếu nhất chính là, tâm hắn như dao cắt a, Nhan Thánh Đình là nữ thần của hắn a, thế nhưng là người ta đã đám cưới, cái này còn thế nào đoạt? Nhan Thánh Đình thấy mọi người thần sắc khác nhau, nàng không thích ánh mắt như vậy, đưa tay lôi kéo Diệp Vũ rời đi nơi này. Nàng cùng Diệp Vũ còn có lời có thể nói. Nhìn xem Nhan Thánh đỉnh lôi kéo Diệp Vũ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, Tô Thiên Nhất vẻ mặt đau khổ, sau đó nhìn nói với Vương Triều Vĩ, hợp tác một sự kiện thôi. Cái gì? Chúng ta liên thủ đem Diệp Vũ cho làm? Tô Thiên Nhất hận hận nói ra. Vương Triều Vĩ nhìn lướt qua Tô Thiên Nhất, sau đó nói ra, hợp tác với ngươi, sợ bị ngươi hố chết. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiên Nhất lần nữa nổi giận, đây là mắng chửi người đâu? Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi có vài a? Vương Triều Vĩ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, vừa hợp tác với ngươi Diệp Vũ, không phải kém chút bị ngươi đoạt thê tử sao? Còn cần ý tứ gì khác sao? Cái này không giống với Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi đây là đang hoài nghi ta nhân phẩm. Ngươi còn có nhân phẩm thứ này? Vương Triều Vĩ châm chọc nói, bằng không cược vừa mới thua trận Thánh Nguyên, ở đây, nếu ai có thể che giấu lương tâm nói ngươi có nhân phẩm liền coi như ta thua. Tô Thiên Nhất ánh mắt quét về phía đám người, thấy mọi người đều mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hắn cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tống Linh Diễm, "Chúng ta là Thanh Mai trúc mã." Tô Thiên Nhất yếu ớt nói, "Cho nên ngươi ra tay đoạt ngươi Thanh Mai trúc mã." Tống Linh Diễm khinh bỉ nhìn xem Tô Thiên Nhất. Chương 753: Thánh nhân chi đạo. Thánh nhân luận đạo. Đây là trung ương Thánh Châu lớn nhất thịnh sự, hoặc là nói là năm châu lớn nhất thịnh sự. Các châu cường giả không ít đều tràn vào trung ương Thánh Châu. Minh Nguyệt Sơn, đây là luận đạo địa điểm, lúc này trong trong ngoài ngoài tràn đầy người. Pháp thân cảnh khắp nơi đều có, pháp tắc cảnh khắp nơi có thể thấy được, hư thánh cự đầu số lượng có thể nhìn, bán thánh cường giả cũng nhìn thấy không ít. Vô số cường giả đều đến đây Minh Nguyệt Sơn. Lúc này Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng ở trong đám người, Tô Thiên Nhất rất phách lối, khí thế của hắn không có thu liễm, rất nhiều người cảm nhận được sự cường đại của hắn, Kim Long không được rời xa hắn, ở trong đám người, hắn xinh xinh đi ra một con đường. Tô Thiên Nhất đạt được nhiều như vậy thánh nguyên, mấy tháng nay không để ý tiêu hao tu hành. Thực lực tăng vọt, một chân liền muốn bước vào đến hư thánh cấp độ. Mấy tháng này, Diệp Vũ cũng giống như thế, hắn điên cuồng tu hành, Thánh Nguyên cũng không để ý hết thải tiêu hao, đầy đủ người khác tu hành 2, 3 năm Thánh Nguyên, hắn thế mà ngắn ngủi mấy tháng, liền tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, mức tiêu hao này biến hóa cũng là to lớn, thực lực của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn, không thể so với Tô Thiên Nhất kém bao nhiêu. Ngươi nói chúng ta bây giờ hai người liên thủ, không dựa vào nguyên rủa cùng độc tố, có thể hay không giết hư thánh? Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ: "Khó?" Diệp Vũ lắc lắc đầu nói: "Cùng hư thánh giao thủ qua, hắn biết hư thánh cường đại cỡ nào, một cái toàn thịnh hư thánh, rất khó đối phó, trừ phi chúng ta có một chân bước vào hư thánh, đạt đến nửa hư thánh tình trạng, hai người liên thủ, giết một cái hư thánh nên vấn đề không đến. Phi, có thể đạt tới nửa hư thánh, ta đều có thể cứng rắn mặt kháng hư thánh." Tô Thiên Nhất nói ra. "Có thể chiến, nhưng giết không được." Tô Thiên Nhất nghĩ nghĩ. Cảm thấy sắc thực như vậy, đạt tới nửa hư thánh cấp độ, bọn hắn độc thân có lẽ có thể chiến hư thánh, nhưng cũng chỉ là có thể chiến, bại nhiều thắng ít, muốn giết liền cơ bản không thực tế. Ai, rõ ràng chỉ kém một đường liền có thể có một cái thuế biến lớn, chính là khó mà vượt qua bình cảnh. Tô Thiên Nhất nói thầm, lần này thánh nhân giảng đạo, cũng không biết có thể hay không để cho ta vượt qua bình cảnh này. Diệp Vũ không nói lời nào, lần này đến đây, hắn trọng yếu nhất là đến đây gặp Tuyết Ngôn. Mấy tháng này, hắn đều tại Tống Y Thành, bởi vì chính mình giải quyết Nhan Thánh Đình Nguyên rủa nguyên nhân, Tống Y Thành vị kia bán thánh cố ý tới gặp hắn, bực này thân phận, tự nhiên cũng biết Diệp Vũ cùng Tuyết môn quan hệ. Hai người cứ việc thực lực cảnh giới chênh lệch rất lớn, nhưng lại coi Diệp Vũ là làm quý khách, đem Diệp Vũ chiếu cố cẩn thận. Cái này khiến Tô Thiên Nhất bọn người khó có thể tin, đặc biệt là nghĩ đến đãi ngộ của mình, Tô Thiên Nhất đối với Diệp Vũ ghen ghét hâm mộ hận đến cực hạn. Đương nhiên, những ngày này hắn cũng được nhờ bị ném ra Tống Y Thành Tô Thiên Nhất bởi vì đi theo Diệp Vũ, Tống Y Thánh thế mà không nói gì nữa. Những ngày gần đây, cùng Diệp Vũ tại Tống Y Thành đạt được bán thánh chỉ điểm, một chút nghi hoặc chỗ đạt được giải đáp. Bằng không hai người bọn họ tốc độ cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Đương nhiên, Tống Y Thánh cũng hỏi thăm Diệp Vũ liên quan tới nguyên do sự tình, Diệp Vũ chỉ có thể đem chính mình thân thuộc nguyên do sự tình nói cho hắn biết. Tống Y Thánh tự nhiên không giải quyết được, chỉ nói là có lẽ thánh nhân có biện pháp. Diệp Vũ biết hắn có ý tứ gì, Bất quá Diệp Vũ không cảm thấy Tuyết Ngôn có thể giải quyết. Đây là cấm địa Đông Đảo Đại Hung cùng một chỗ sở hạ nguyên rủa, cái này khủng bố đến mức nào Diệp Vũ đều khó mà nói rõ được. Đương nhiên, có thể hay không giải quyết nguyên rủa hay là hai chuyện. Trọng yếu nhất chính là có nguyên rủa có thể hay không làm vui thích sự tình, nếu là làm chuyện này liền có thể truyền bá cho người khác mà nói, vậy liền quá khổ bức. Có thể thật đáng tiếc chính là, từ Tố Tống Y Thánh nơi này cũng không có đạt được đáp án. Hắn hay là để tự mình đi hỏi Tuyết Ngôn? chỉ là như vậy sự tình, Diệp Vũ có thể có ý tốt hỏi thuyết môn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ có chút sǒu mi khổ kiểm. Ngươi suy nghĩ gì nghĩ khó thụ như vậy? Có phải hay không Nhan Thánh Đình muốn cùng ngươi ly hôn rồi? Dạng này rất tốt a, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được." Tô Thiên Nhất có chút hưng phấn, tiếp tục tìm đường chết. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, một cước hung hăng đạp tới. Tô Thiên Nhất bị Diệp Vũ đạp bay ra ngoài, oanh một tiếng nện vào trong đất đi, Diệp Vũ cũng lười quản hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Dù cho lấy thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp đi đến tiếp cận nhất đạo đài địa phương, nơi đó đã sớm bị hư thánh bán thánh chiếm cứ. Diệp Vũ cũng lơ đễnh, tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng xuống tới. Thánh nhân hẹn nhau, Tuyết Ngôn không có chối từ, nàng lựa chọn đến đây Trung Ương Thánh Châu. Trung Ương Thánh Châu hai vị thánh nhân cũng cho cực lớn lễ ngộ, tự mình tiến đến nghênh đón Tuyết Ngôn, sau đó tam thánh leo lên đài cao. Tam thánh nhập tọa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ở giữa giao trì tiên hậu trên thân. Giao Chỉ Tiên Hậu cứ việc bối phận tương đối mặt khác hai thánh tới nói rất thấp, nàng là trẻ tuổi nhất. Thế nhưng là chủ vị hay là nàng ngồi, mặc kệ bọn hắn bối phận cao bao nhiêu, Giao Chỉ Tiên Hậu đệ nhất thánh thành tựu cũng đủ để trấn áp hết thảy. Giao Chỉ Tiên Hậu phong hoa tuyệt đại, ngồi ở nơi nào có đạo vận lồng bị, cả người cơ thể như ngọc, có sáng bóng trong suốt đang lưu động, quả nhiên là đẹp đến không gì sánh được. Ba người một trận khách sáo đằng sau, trong đó một thánh mở miệng nói, lần này luận đạo rẳng chính là như thế nào thành tựu thánh nhân chi đạo, tiên hậu trước hết mời. Khách theo chủ liền, thực cốt tiền bối mời. Dao trì tiên hậu mở miệng, thanh âm êm tai. Được xưng là thực cốt thánh nhân gật đầu nói, thánh nhân chi đạo, quan tâm nước chảy đá mòn, từ hư thánh đến bán thánh, tại từ bán thánh đánh vỡ giam cầm đạt tới thánh nhân, ở chỗ giọt nước đá mài chi công. Thánh nhân, đắc đạo. Như thế nào đắc đạo? Đến bờ bên kia là đắc đạo, minh ngộ bản tâm là đắc đạo, phá bình chướng mà được thấy ánh mặt trời. cũng vì đắc đạo. Lấy phá bình chướng làm thí dụ, đạt tới bán thánh đằng sau, liền có một mặt thật dày bình chướng đứng ở trước mặt, chỉ có phá vỡ bình chướng này mới có thể nhìn thấy mới phong cảnh. Như thế nào phá vỡ bình chướng, nước đọng thành sông, nước sông hợp dòng thành biển, đây là một loại chất biến. Đồng dạng, tích thủy thạch xuyên, đây cũng là một loại chất biến. Thánh nhân chi đạo, không ngừng tích lũy, tiến tới phá bích, được thấy ánh mặt trời. Thực cốt, coi là năm châu niên kỳ giả nhất một cái người tu hành một trong. Hắn thời kỳ thiếu niên cũng kỳ tài ngút trời, 30 tuổi trước đó liền thành Liền Hư Thánh, mà tại Hư Thánh cảnh giới, ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm, mắt thấy liền muốn đến sinh mệnh đại nạn, nhưng không có nghĩ đến có thể cực cảnh thăng hoa, thành tựu thánh nhân, kéo dài thọ nguyên. Dao Trì Tiên Hậu cùng một vị khác thánh nhân cũng gật đầu, thực cốt cả đời tu hành tích lũy sao mà thâm hậu, cứ việc giam cầm cực lớn, nhưng tại hắn giọt nước cuối đá công phu bên trong, rốt cục phá vỡ giam cầm bình chướng. Con đường này người bình thường căn bản đi không được, nhưng là, đây đối với mọi người dẫn dắt cũng là cực lớn, đặc biệt là một chút bán thánh, bọn hắn tại trên con đường tu hành đi đến cuối con đường, vẫn muốn pháp nghĩ cách muốn thành tựu thánh nhân, nhưng là có mấy cái có thực cốt thánh nhân tâm thái, ôn hòa nhã nhặn từ từ tích lũy, như là nước một dạng liên tục mà chảy. Bọn hắn nhiều khi đều là một loại phương pháp đổi lấy một loại phương pháp đến, căn bản đã mất đi nước động chi công. Một chút đạt tới đại nạn bán thánh, nội tâm có chút đắng chát, có chút hối hận. Chương 754: Thánh nhân luận đạo. Thực cốt thánh nhân giảng thuật đại đạo của hắn, từ từ nói đến, tại trung quanh hắn, đạo vận lưu động, có kỳ nhị có quỳnh lá hiển hiện, địa dũng kim liên, thiên địa vì đó chúc. Lục Cực thánh nhân tại thực cốt thánh nhân kể xong đằng sau, hắn nói tiếp nói, thánh nhân chi đạo là bị ngạn chi đạo, cũng là thông hành chi đạo, đường tại dưới chân, không phân biệt phương hướng dễ dàng đi nhầm, nếu đi nhầm, vậy dĩ nhiên không cách nào đắc đạo. Một con đường, làm sao có thể không đi nhầm đồng thời đi đến bờ bên kia? Đi đến điểm cuối cùng, điều này rất trọng yếu. Một người sinh bệnh có hạn, đi đường đi nhầm, lãng phí chính là mình thời gian, là sinh mệnh của mình. Một sự kiện, nguyên bản tốn cả một đời mới có thể làm xong, nhưng là ngươi đi nhầm, đi lệch, coi như tương lai sửa lại tới, có thể thời gian cùng tinh lực hay là lãng phí. Thánh nhân chi đạo, đắc đạo, đến chính là thuần túy. Một con đường, ngươi tin tưởng vững chắc chính mình không có đi sai, cái kia mặc kệ con đường phía trước cỡ nào mê mang, Cỡ nào long dong, ngươi một đường đi tới, đi đến điểm cuối cùng, chính là đắc đạo. Người sinh ra tới là một cái điểm xuất phát, từ tu hành thời điểm cũng là một cái điểm xuất phát. Cái kia từ người biết chuyện lên, cũng là một cái điểm xuất phát. Mà lúc này, ngươi cần nhắc qua giấc mộng của mình, mục tiêu của mình sao? Hai điểm có thể xác định một đầu tuyến. Điểm xuất phát, điểm cuối cùng hai điểm này, liền có thể xác định một con đường. Hai điểm khoảng thời gian cách ngắn nhất, ngươi liền dọc theo hai điểm này xác định con đường đi. Mặt khác hết thảy đều là mây khói, bất động bản thân chi tâm, dưới chân ngươi con đường, liền trải thành một đầu đại đạo. Lục Cực thánh nhân đang không ngừng giảng đạo, hắn giảng đạo ở giữa, hắn đạo biến hóa ra, đạo hoa sánh lạnh, dị tượng liên tục, thiên địa vì đó chúc. Rất nhiều người cảm thụ được hắn nói, nghe hắn giảng thuật đại đạo chi lộ. Lục Cực thánh nhân là một cái thuần túy người, hắn xuất thân mặc dù tôn quý, là trung ương thánh châu một cái bất hủ cổ giáo đệ tử, thế nhưng là hắn cũng không phải là truyền nhân. Tuổi trẻ kỳ thật Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng là so với hắn mạnh đếm không hết, cũng chính là cùng phổ thông đại thế gia thế tử không sai biệt lắm Thiên Phú. Thiên Phú như vậy, tất cả mọi người đối với hắn cũng không xem trọng, cảm thấy hắn có thể tu hành đến pháp ắt cảnh đỉnh phong cũng không tệ, nếu là nhân phẩm bộc phát, đạt tới hư thánh chính là cực hạn. Hắn một đường tu hành, cũng chỉ là tu hành thương pháp. Hắn thổi thiếu thời kỳ, bởi vậy mỗi lần cùng người giao thủ đều bị thua. Ở đây một chút bán thánh hư thánh, năm đó liền có bại qua hắn. Có rất nhiều người khuyên hắn học tập thánh pháp, học tập mặt khác cường đại chiến kỹ, nhưng hắn bất vi sở động, một mực đắm chìm nó thương pháp trong tu hành. Sau đó hắn đột phá hư thánh, cuối cùng đạt tới bán thánh, kinh diễm hắn cái kia bối phận vô số người. Đạt tới bán thánh đằng sau, hắn chỉ là thuần túy thi triển thương pháp, thế nhưng là cái kia bối phận người, hiếm khi có thể tái chiến thắng hắn. Chính như hắn nói như vậy, từ điểm xuất phát bắt đầu, là hắn biết chính mình muốn cái gì. mà lại cả một đời đều là dọc theo con đường này mà đi, dọc theo đường hết thảy phồn hoa cũng không từng dao động tim của hắn. Rất nhiều người nghe Lục Cực Thánh Nhân giảng đạo, nghe như say si như say. Đại đạo nói như vậy không ngừng xuất từ hắn miệng, dẫn tới thiên địa dị tượng trận trận, ẩn chứa trong đó huyền diệu chi ý, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng nghe nhập thần, không ngừng dùng cái này đến nghiệm chứng tự thân sở học. A, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là Tô Thiên Nhất đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó Diệp Vũ phát hiện hắn thế mà đột phá bình cảnh, một chân trực tiếp bước vào hư thánh cấp độ. Cái này khiến Diệp Vũ sợ hãi thán phục Tô Thiên Nhất Thiên Phú, gia hỏa này quả nhiên là yêu nghiệt. Lục Cực Thánh Nhân giảng đạo một canh giờ, giao trì tiên hậu lúc này mới cuối cùng giảng đạo, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái này, kinh diễm tuyệt mỹ nữ nhân trên người, thế hệ này thiên địa đệ nhất thánh, ai cũng tin phục nàng. Đắc đạo, thực cốt thánh nhân đến chính là tích lũy đạo, Lục Cực Thánh Nhân đến chính là thuần túy chuyên chú đạo. Ta so ra kém hai vị tiền bối, ta thích đẹp, thích hoa, hướng tới nhìn thấy chân chính giao trì. Nhân sinh có vô hạn mỹ hảo, thời gian không đơn thuần là tại trên một con đường, cũng không chỉ là tích lũy quá trình. Ta muốn nhìn hết nhân thế phồn hoa, muốn có được vô hạn nhiều tiểu mỹ tốt. Đắc đạo chỉ là thuận tiện mà vì sự tình, năng đắc ký đắc, không chiếm được cũng là mệnh. Sẽ không vì cái này từ bỏ mặt khác muốn có mỹ hảo. Đắc đạo mạnh lên, chỉ là cần, mà không phải mục đích. Bờ bên kia là đạo Ngươi hài lòng chính mình, nơi nào không bờ bên kia. Người sang tại tự tin, quý ở không thể đoán được, dạng này mới là đặc sắc, nếu như người cả một đời đã sớm đã chú định, vậy chúng ta phấn đấu còn có cái gì ý tứ? Đạo tồn tại thiên địa, thiên địa danh xưng ba ngàn đại đạo. Chúng ta lấy một mà có được. Đại đạo tại dưới chân, là đắc đạo. Tu hành đến cực hạn, diễn hóa xuất đại đạo mà chấp trưởng, là thánh nhân. Nhân sinh nhiều đặc sắc, người ta cũng không biết về sau. Thiên địa ba ngàn đạo. Danh xưng có thể diễn hóa hết thảy, bao quát vận mệnh con người cũng ở trong đó. Nếu thật là như vậy, vậy chúng ta làm gì truy cầu? Chờ lấy nhất định vận mệnh ra chỉ tự thân là được. Chính là bởi vì chúng ta không nguyện ý thỏa mãn vận mệnh, muốn trở nên càng tốt hơn, muốn có được càng nhiều phồn hoa. Có người truy cầu mỹ nhân, có người thủ hộ thân nhân, có người ưa thích làm ác, có người thích thích ăn ngon, vì những này, chúng ta làm ra các loại lựa chọn, đây hết thảy nguyên nhân đều là đến từ bản tâm. Vận mệnh nếu như là thiên địa nhất định Như vậy cố gắng của chúng ta, có phải hay không cũng tại sáng tạo vận mệnh. Cử động của chúng ta, có phải hay không cũng là một phương thiên địa. Thiên địa đạo hoành ngăn tại trước mặt, ngăn trở chúng ta tiến lên bộ pháp. Như vậy, chúng ta liển lách qua hắn, đi đến không có ngăn cản địa phương. Làm sao lách qua hắn? Không thừa nhận vùng thế giới này là được. Đem mình làm làm là thiên địa, xem như là vũ trụ trung tâm. Đạo tự thân, không cần chấp trưởng người khác, chấp trưởng chính mình là được. Tiểu thiên địa cùng đại thiên địa, tiểu thiên địa không có 3000 đạo, cái kia 300 đạo được hay không? 300 đạo không được như vậy 30, 3 đạo đâu. Thiên địa là một tòa căn phòng lớn, thập toàn thập mỹ, mà tiểu thiên địa là một tòa nhà tranh. Nhà tranh mặc dù kém, có thể nhà tranh thuộc về mình, ở trong đó ta tự do vui vẻ thỏa mãn, như vậy vùng tiểu thiên địa này, có phải hay không cũng có thể xem như chính mình toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại đạo. Tuyết ngôn giảng đạo, Diệp Vũ nhìn qua Tuyết ngôn Tâm thần chuyển động theo, cả người hắn cũng bỗng đột phá bình cảnh, một chân đi vào hư thánh cảnh giới. Tuyết môn chậm chậm mà đến, hoa vũ bay múa, như là giao trì hiển hiện một dạng, lộng lẫy. Vô số người đều nghe Tuyết môn giảng đạo, Tuyết môn đạo bản thân, rất nhiều người cứ việc làm không được, thế nhưng là nghe nàng giảng đạo, cũng rất có thu hoạch. Hai vị thánh nhân nghe, cũng đều động dung. Không hổ là đệ nhất thánh, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân, lấy bản thân đại biểu tiểu thiên địa, dùng cái này mà lập đạo đắc đạo. Con đường này rất khó, khó khăn không phải đắc đạo mà là lập đạo. Lập tiểu thiên địa, đây mới thật sự là đại thủ đoạn. Tuyết môn không ngừng xâm nhập, hai vị thánh nhân nghe, khi thì nhíu mày, khi thì kích động, bọn hắn cảm giác tự thân cảnh giới đều giống như có chút yếu ớt tăng lên. Dao Chỉ Tiên Hậu nói, đối bọn hắn dẫn dắt rất cực lớn. Chương 755: Quan sát, Tam thánh giảng đạo, ngươi ngôn ta ngữ, kéo dài 3 ngày. 3 ngày thời gian, có không ít người tu hành đốn ngộ, thực lực vì vậy mà đột phá. Tam Thánh Luận Đạo cho rất nhiều người tu hành chỉ ra một con đường, đường không giống với ba người, nhưng cũng không muốn trước kia một dạng, hoàn toàn là con rồi không đầu. Đặc biệt là những bán thánh kia, cảm xúc sâu nhất. Bọn hắn đồng dạng lòng sinh kính nể, Tam Thánh không giữ lại chút nào luận đạo, đây là lớn lòng dạ. Hôm nay luận đạo, mới biết tiên hậu chi đạo phi phàm, không hổ là năm châu đệ nhất thánh. Thức Cốt nhìn xem Tuyết Môn cảm thán nói: Hai vị tiền bối cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Tuyết Môn nói ra, Tiên hậu thánh pháp, ta muốn mở mang kiến thức một chút, không biết tiên hậu có thể nguyện ý." Thức cốt thánh nhân hỏi Tuyết môn. Tuyết môn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Hai vị tiền bối hẳn là cũng có được tự sáng tạo thánh pháp đi." Một câu nói kia, để người ở chỗ này đều một mảnh xôn xao. Bọn hắn vừa mới đạt tới thánh nhân không đến bao lâu, liền tự sáng tạo thánh pháp sao? Thánh pháp, liền xem như thánh nhân, cũng không phải mỗi một cái đều có thể tự sáng tạo thánh pháp. Thậm chí lớn bán thánh người là không có tự sáng tạo thánh pháp, bọn hắn không cách nào đem đạo của chính mình hoàn toàn diễn hóa thành thánh thuật đến biểu hiện. Thế nhưng là trước mặt ba người, thế mà liền đã sáng tạo ra thánh pháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đang muốn kiến thức tiên hậu thánh pháp, Thật cốt thánh nhân đang khi nói chuyện, ngón tay một chút, sau đó từ trên thân chảy ra lực lượng, trên đỉnh đầu của hắn diễn biến thành một đầu trúc long, trúc long khí tức hùng hậu, cứ việc Thật cốt thánh nhân không để cho khí tức tiết ra ngoài, Nhưng là tất cả mọi người hay là cảm giác được một cỗ cực kỳ chèn ép thánh uy. Dao Chỉ Tiên Hậu cười nói, đã là luận đạo so đấu, vậy liền thêm cái tặng thưởng đi. Đạt tới thánh nhân đằng sau, mọi người hẳn là đều ngưng tụ không ít thánh nguyên, vậy liền coi đây là tặng thưởng như thế nào? Có thể thực hiện. Lục Cực thánh nhân gật đầu nói, Tô Thiên Nhất nghe được câu này, ánh mắt hắn đều thẳng. Bọn hắn dùng thánh nguyên đều là bán thánh cường giả ngưng tụ, cùng thánh nhân ngưng tụ thánh nguyên tự nhiên có chênh lệch. Ba vị thánh nhân thánh nguyên nếu có thể đạt được, hắn đều có lòng tin đột phá đều hư thánh cảnh giới. Chỉ là, loại vật này hiển nhiên cùng hắn vô duyên. Lục Cực thánh nhân diễn hóa đạo pháp, tại trên đỉnh đầu hắn hiện lên một thanh trường thương, trường thương có vết lạnh quang mang, lập lòe mà động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dao Trì Tiên hậu thấy thế, cũng không nói cái gì, chỉ là một cái trong nháy mắt, tại trước người nàng, diễn hóa xuất một ngón tay, ngón tay này như thiên địa, vô song chỉ Diệp Vũ tự nhiên nhận được đây là bí thuật gì, Tuyết Ngôn lúc trước còn truyền cho hắn, chỉ bất quá Diệp Vũ thi triển đi ra, cùng Tuyết Ngôn so sánh quả thực là cách biệt một trời, Tuyết Ngôn trong nháy mắt, ngón tay như thiên địa, hóa kiếm hóa hành, không nhìn rõ ràng. Mời, Thức cốt thánh nhân xuất thủ trước, chúc long dũng động cuồn cuộn chi lực, liên tục phun trào, hùng hậu không gì sánh được, trực tiếp triển ép hướng giao chỉ tiên hậu. Giao chỉ tiên hậu ngón tay chỉ động, ngón tay kia không ngừng kích thích, khi thì như kiếm, Khi thì như thương, khi thì như đao, lại như sơn nhạc cỏ cây, ngạnh kháng trúc long. Lục Cực Thánh Nhân Trường Thương cũng xông vào trong đó, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, chiến hai vị thánh nhân chi pháp. Tại Tam Thánh đỉnh đầu trên hư không, lập tức dị tượng liên tục, trúc long, ngón tay, Trường Thương ba cái không đoạn giao phong. Mặc dù không có một tia kình khí phát ra, nhưng là thiên khung không ngừng băng liệt, xuất hiện từng cái lỗ đen. Ba cái ở giữa, giao phong khủng bố đến cực điểm, pháp thân cảnh cường giả Căn bản không dám nhìn quá lâu, bọn hắn chỉ là coi trọng vài lần, đã cảm thấy thần hồn muốn nổ tung, ẩn chứa trong đó đạo vận, để bọn hắn cũng không thể nhìn qua. Coi như pháp tắc cảnh cường giả, cũng không kiên trì được bao lâu, nhìn mấy hiệp, bọn hắn liền con mắt rơi lệ, căng đau không gì sánh được. Chỉ có hư thánh cường giả, còn có giống Tô Thiên Nhất Diệp Vũ người như vậy, mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Nhưng coi như như vậy, bọn hắn kiên trì cũng cố hết sức, cảm thấy có một cỗ áp lực lớn lao. Nhìn qua loại tranh đấu này, liền như là có thánh uy trấn áp thần hồn của bọn hắn một dạng, ẩn chứa trong đó vô biên thánh ý, để mỗi người đều áp lực vô tận. Phốc phốc, một chút thực lực yếu hư thánh, bọn hắn lúc này cũng không kiên trì nổi, có người thổ huyết, không còn dám nhìn thương khung ba đạo thánh pháp giao phong. Đây là thánh nhân thánh pháp, bọn hắn thi triển đi ra, cùng những người khác thi triển thánh pháp căn bản không giống với, bọn hắn có thể chân chính diễn hóa xuất đại đạo chi lực. Diệp Vũ coi như thi triển tạo hóa quyết, đối mặt thánh nhân thi triển thánh thuật vẫn như cũ khó chịu không gì sánh được, cảnh giới quá thấp, thánh nhân thể hiện ra hoàn mỹ thánh thuật, thể hiện ra nó chân chính tinh túy, này bằng với là có bộ phận chi lực trực tiếp tác dụng đến trên người bọn họ. Tô Thiên Nhất lúc này con mắt đã tại rơi lệ, thế nhưng là hắn cắn răng kiên trì, trên người có phù văn thoáng hiện. Thánh nhân luận đạo, đây là khó được cơ duyên, hắn không nguyện ý bỏ lỡ, dù cho lúc này khó chịu vạn phần, hắn vẫn kiên trì. Có một chút dẫn dắt, vậy đối với hắn tới nói chính là đáng giá. Tương lai đột phá có lẽ chính là dựa vào điểm này dẫn dắt. Tô Thiên nhất mắt thấy là phải không kiên trì nổi, lại cắn hàm răng, trên người có phù văn phun trào, cái này khiến hắn lại kiên trì nổi. Ba người đang không ngừng giao phong, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng liền xem như Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba cái quấn giao cùng một chỗ. Mà lúc này, giao chỉ tiên hậu lần nữa gảy ngón tay một cái. Mà theo nàng cái này gảy ngón tay một cái, nguyên bản một ngón tay đột nhiên biến đổi, biến thành hai cây. Lúc này, hai vị thánh nhân cũng nhịn không được ánh mắt nhìn về phía Giao Chỉ Tiên Hậu. Nguyên bản ba cái giao phong cục diện, biến thành hai vị thánh nhân liên thủ đối phó Giao Chỉ Tiên Hậu thánh pháp. Giao Chỉ Tiên Hậu cười cười, ngón tay diễn biến, liền dùng cái này cùng hai thánh giao phong. Một màn này nhìn đám người hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là những bán thánh kia cường giả, đều nội tâm kinh hãi không gì sánh được, cứ việc hai thánh chưa từng xuất toàn lực, đây chỉ là luận bàn. Thế nhưng là, Giao Chỉ Tiên Hậu cũng không có xuất toàn lực. Nhìn nàng nhàn nhã đi dạo giống như bộ dáng, liền biết nàng cỡ nào nhẹ nhõm. Dao Trì Tiên Hậu coi là thật cường đại như vậy sao? Lấy một có thể địch hai. Bán Thánh Cường giả sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm thụ được trong đó thánh uy thánh vận. Tô Thiên Nhất nuốt nước miếng một cái, hắn chưa bao giờ chịu phục qua một người, lúc này nhưng lại không thể không chịu phục vị này Tiên Hậu. Quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân hạng người, khiến người ta cảm thấy tự ti cùng tuyệt vọng. Hai thánh chiến Tiên Hậu, giao phong càng ngày càng kịch liệt. Đánh tới cuối cùng, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất căn bản đã thấy không rõ. Lúc này, bọn hắn cũng thu hồi ánh mắt, loại tình huống này lại nhìn tiếp cũng không có tác dụng gì, không cẩn thận sẽ còn thương tới thần hồn. Hai thánh chiến giao trì, trận chiến này tiếp tục thật lâu, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy thương khung không ngừng băng liệt, một lần liên tiếp một lần, thương khung cảnh tượng khủng bố đến cuối cùng ngay cả bán thánh đều nhìn không được, cảm giác thần hồn muốn băng liệt, khó chịu đến cực điểm. Bán thánh cùng thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa Thế nhưng là một bước này, lại làm cho cả hai có thiên địa khác biệt. Thánh nhân cao cao tại thượng, bán thánh cuối cùng vẫn là đứng trên mặt đất, coi như đứng trên núi cao, thánh nhân cũng là tuyệt đối quan sát bọn hắn. Chương 756, đều điên rồi. Lần này luận chiến, kéo dài mấy canh giờ lâu, càng đi về phía sau, càng là kịch liệt. Đến cuối cùng, giao trì tiên hậu ngón tay cũng chỉ vào cực nhanh, tuyệt mỹ như là ngón tay múa. Hai vị thánh nhân, trên người bọn họ cũng phình lên lực lượng lao ra. cốt thánh nhân như là dòng sông một dạng, lao nhanh ra vô tận chi lực, cuồn cuộn bàng bạc, hùng hậu không gì sánh được. Lục cực thánh nhân, trường thương vũ động, xuyên qua hết thảy, cả người liền như là một cây thương một dạng, cùng trong hư không vũ động thương khí tức tương liên. Hai vị thánh nhân thánh pháp diễn hóa không ngừng, muốn ma diệt giao chỉ tiên hậu thánh nhân chi pháp. Giao chỉ tiên hậu lấy một địch hai, không hề yếu hạ phong, cũng không biết đánh bao lâu, lục cực thánh nhân trường thương đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện vết rách Tại vết rách vừa xuất hiện, Lục Cực Thánh Nhân thân thể đột nhiên khẽ giật mình, sau đó thở dài một cái, khí tức trên thân biến mất không còn một mảnh. Nguyên bản tại hư không diễn hóa trường thương, lúc này cũng biến mất. "Không hổ là đệ nhất thánh, ta cuối cùng không bằng ngươi." Lục Cực Thánh Nhân cảm thán một tiếng. Tại Lục Cực Thánh Nhân đang khi nói chuyện, Thật Cốt Thánh Nhân lúc này cũng thở dài một cái, đầu kia đã ẩm đạm không ít chút long biến mất, sau đó đối với giao chỉ tiền hậu hành lễ nói: "Tiên hậu phi phàm, ta không bằng vậy." chỉ là luận bàn mà thôi, tính không được không bằng ta." Dao Trì Tiên Hậu lắc lắc đầu nói, "Có thể ở trong môi trường này thành tựu thánh nhân tồn tại, nàng sẽ không coi thường. Người có thể đắc đạo, tại cái thế đạo này đều là đặc sắc tuyệt diễm hạng người, đặt ở thượng cổ, tuyệt đối là thánh vương cấp tồn tại, có lẽ càng mạnh. Không bằng chính là không bằng." Tiên Hậu có lẽ thánh vương đều có thể, chúng ta ngược lại là già, khả năng chống đỡ không đến lúc kia." Lục Cực Thánh Nhân lại cảm thán nói, Hắn biết rõ, hai người bọn họ không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng là, Dao Chỉ Tiên Hậu liền vận dụng toàn lực sao? Có lẽ, sở dụng chi lực còn không có bọn hắn nhiều. Thức cốt thánh nhân lấy ra một cái bình ngọc, sau đó vứt cho Dao Chỉ Tiên Hậu, đây là thành tựu thánh nhân đằng sau, ngưng tụ tất cả thánh nguyên, Tiên Hậu cầm lấy đi. Lục Cực thánh nhân cũng đồng dạng ném ra một cái bình ngọc. Tiên Hậu tiếp nhận, đa tạ hai vị tiền bối. Tài nghệ không bằng người Lục Cực Thánh Nhân cười nói, nguyên bản còn muốn thắng một chút cho hậu bối Tử Tôn, bọn hắn ngược lại là không có cái này phúc khí. Bằng không Tiên Hậu cùng thực cốt thánh nhân Thánh Nguyên, khẳng định đối bọn hắn rất có ích lợi. Đối với những này Thánh Nguyên, hai vị thánh nhân cũng không có để ý, mặc dù trân quý, nhưng là bọn hắn còn sống, tự nhiên có thể lại ngưng luyện ra tới. Đông Thắng thần châu lúc này biến cố ra thân, có lẽ không bao lâu liền có thể phồn hoa siêu việt mặt khác các châu, không biết Tiên Hậu có tính toán gì không. Thực cốt thánh nhân nghĩ nghĩ, hỏi Dao Chỉ Tiên Hậu, hai vị tiền bối có đề nghị gì? Dao Chỉ Tiên Hậu hỏi, Đông Thắng Thần Châu nếu là thật tổ mạch muốn xuất hiện, cái kia tất nhiên là tuyệt thế thánh địa, nơi đó thích hợp nhất ngộ đạo tu hành, cũng khả năng nhất như là thời kỳ thượng cổ, chư thánh cùng tồn tại bất quá chờ nhàn. Chỉ là, không biết tiên hậu ý gì, có nguyện ý hay không để mặt khác các châu cường giả đặt chân Đông Thắng Thần Châu? Dao Chỉ Tiên Hậu nghĩ nghĩ nói ra, có thể, thật chứ? một câu nói kia để hai thánh mừng rỡ, mà mặt khác bán thánh hư thánh lại cảm thấy khó có thể tin. Hai vị thánh nhân gọi Tuyết Ngôn đến luận đạo, kỳ thật ngoại trừ luận đạo bên ngoài, hay là muốn cáo chi Tuyết Ngôn thiên hạ này không phải thiên hạ của nàng. Đồng dạng là muốn mượn thánh nhân chi năng, ép Tuyết Ngôn một bậc, để nàng minh bạch thế gian vẫn là có người có thể đối phó nàng. Nhưng bây giờ kết quả là, luận đạo hai thánh liên thủ đều bị thua Tuyết Ngôn chi thủ. Bọn hắn nguyên bản ý hiệp cũng không có làm đến, ngược lại Tuyết Ngôn uy hiếp bọn hắn. Càng là nói cho bọn hắn, Đông Thắng Thần Châu là không thể trêu chọc chi địa. Nhưng bây giờ, Tuyết ngôn thế mà để bọn hắn tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Có thể tiến Đông Thắng Thần Châu, nhưng nhíu Đông Thắng Thần Châu người, chết. Một câu nói kia để Đông Đảo Cường Giả trong lòng ngưng tụ, Tuyết ngôn ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu ngộ đạo tu hành có thể, nhưng là dám đi Đông Thắng Thần Châu nháo sự, đó chính là chết. Có thể. Hai vị thánh nhân lúc này gật đầu nói. Mặt khác các châu sợ cũng sắp biến đổi lớn rồi đi. Tuyết ngôn hỏi hai thánh, hai thánh gật đầu nói, có lẽ vậy, nhưng khẳng định so ra kém đông thắng thần châu nhanh, bằng không cũng không trở thành thương lượng với tiên hậu chuyện này. Hai thánh nói đến đây, lại thở dài một cái nói, đó cũng không phải một chuyện tốt, các loại tái hiện thượng cổ chi thế, mặc dù lợi cho tu hành, nhưng xác thực tai nạn a. Tuyết ngôn nói ra, không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể đi ngược dòng nước, chúng ta tại thời đại trước mặt Chúng ta cũng chỉ là một chút tương đối lớn bọ ngựa mà thôi, ngăn không được cuồn cuộn mà đến xe ngựa. Hai thánh không ngôn ngữ, Tuyết ngôn cũng không còn nói cái đề tài này, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Phương hướng, trên mặt tươi cười. Tô Thiên Nhất nhìn thấy, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với Diệp Vũ nói, "Ngươi thấy không? Tiên hậu đang nhìn ta, lại đối với ta cười. Ha ha ha, nhất định là tiên hậu vì ta thiên phú mà kinh ngạc." Tô Thiên Nhất đại hỉ. Diệp Vũ không thèm để ý Tô Thiên Nhất, hắn đi hướng đài cao. Có hư thánh gặp Diệp Vũ không biết sống chết thế mà hướng đài cao đi đến, bọn hắn có người liền muốn xuất thủ ngăn lại Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ cũng không để ý bọn hắn, mặc cho bọn hắn nói cái gì, trực tiếp đi lên. Khi đi ngang qua một cái bán thánh thời điểm, vị này bán thánh cường giả nhíu mày, đây là nơi nào tới tiểu tử, lại dám đi quấy rầy thánh nhân, trên đài một vị thánh nhân là trưởng bối của hắn, hắn đều chỉ có thể xa xa cách không dám lên đi. Thánh nhân cao cao tại thượng, ngồi ở nơi nào chính là đại biểu cho thân phận. Diệp Vũ cái này đi lên, chẳng phải là nói cũng quan sát bọn hắn. Bọn hắn há có thể nhìn một cái pháp tắc cảnh người tu hành quan sát bọn hắn. Bán Thánh vừa định xuất thủ đánh xuống Diệp Vũ, Diệp Vũ một câu bị hù tay hắn đều run rẩy. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ đi đến đài cao, hô một câu. Tô Thiên Nhất sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, cả người hắn đều mộng, đây là cái quỷ gì? Hắn đây là cùng giao trì tiên hậu lôi kéo làm quen hay là thật là tỷ tỷ của hắn? Sau đó Tô Thiên Nhất thấy được để hắn ghen ghét đến phát cuồng một màn, ngồi tại đài cao tuyệt đại phong hoa giao trì tiên hậu, tiện tay đem lấy được thánh nguyên ném cho Diệp Vũ, sau đó nói ra, "Không phải tại Bắc Cương băng châu sao? Tại sao lại đi vào Trung Ương Thánh Châu rồi?" Tuyết Môn đang khi nói chuyện, kéo qua Diệp Vũ, đối với hai vị thánh nhân giới thiệu nói, "Đây là đệ đệ của ta, Diệp Vũ, mong rằng về sau hai vị thánh nhân nhiều hơn chiếu cố." Hai vị thánh nhân nhìn về phía Diệp Vũ, bọn hắn đối với Diệp Vũ hiểu rõ cũng không nhiều. chỉ là nghe nói giao chỉ tiên hậu có một vị đệ đệ, về phần kêu cái gì bọn hắn cũng không biết. Ngược lại là những hư thánh bán thánh kia đối với Diệp Vũ hiểu rõ nhiều một ít, dù sao cấp độ này nhân vật. Hai vị thánh nhân quan sát một chút Diệp Vũ, dù cho thân là thánh nhân, bọn hắn cũng không nhịn được giật mình, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ bất phàm, mà Diệp Vũ niên kỷ vẫn còn nhỏ như vậy. Tôn đệ coi là thật phi phàm. Thực cốt thánh nhân cảm thán một câu. Quá khen Tuyệt ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, đi gặp qua hai vị thánh nhân, về sau nếu là tại Trung ương Thánh Châu có cái gì phiền phức, ngươi có thể tìm hai vị thánh nhân hỗ trợ một hai. Một câu nói kia, Tô Thiên Nhất đều điên rồi, mặt khác vô số cường giả cũng đều điên rồi. Chương 757, Thánh nguyên cùng thiên địa chi lực. Diệp Vũ trong nháy mắt đã vang danh Trung ương Thánh Châu. Ai cũng biết, Trung ương Thánh Châu xuất hiện một cái chọc không được người. Dao Chỉ Tiên Hậu mở miệng, hai vị thánh nhân đáp ứng che chở. loại tồn tại này, ai dám trêu chọc. Diệp Vũ cái tên này, cũng theo lần này luận đạo, bắt đầu lan truyền trung ương Thánh Châu. Vô số cường giả bị người nhắc nhở cảnh cáo, chớ trêu chọc Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ tại thực cốt thánh nhân an bài cho Tuyết Ngôn trong biệt viện, Tô Thiên nhất gia hỏa này không thức thời, thế mà mặt dày mày dạn đi theo Diệp Vũ, làm sao đuổi điều không đi. Diệp Vũ đối với cái này tình đường chết gia hỏa cũng đành chịu, hắn ngược lại là muốn gọi Tuyết Ngôn đánh đi ra, thế nhưng là Tuyết Ngôn căn bản không để ý tới. chỉ là mỉm cười nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất dây dưa. Tô Thiên Nhất hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghĩ thầm tại sao cùng Diệp Vũ cũng là có giao tình. Trước đó còn cảm thấy Diệp Vũ là đứa nhà quê, lúc này mới hiểu được gia hỏa này mới thật sự là chỗ dựa thâm hậu. Sớm biết Diệp Vũ có dạng này chỗ dựa, hắn còn sợ cái cọng lông, mang theo Diệp Vũ liền đi làm một fan đại sự, nói không chừng hiện tại hư thánh cảnh giới đều đạt đến. Về phần Diệp Vũ đuổi hắn đi, hắn căn bản là không có nghe được. Nói đùa cái gì? Thánh nhân đùi, đặc biệt là lấy một địch hai dạng này thánh nhân, làm sao cũng muốn ôm lấy, coi như ôm không nổi, nhưng là lăn lộn cái quen mặt. Sau đó ở bên ngoài nói khoác một phen, nhấc lên thánh nhân ra lớn, như vậy cũng tốt qua a. Cho nên, Diệp Vũ muốn đuổi hắn đi là không thể nào. Thực lực ngươi trưởng thành rất nhanh, chẳng qua là vì cái gì đã một chân đi vào hư thánh, vì cái gì không thành tựu hư thánh đâu?" Tuyết Môn nghi ngờ hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ khẽ giật mình, không hiểu Tuyết Môn lời nói. Đây không phải rất bình thường sao? Đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong đằng sau, cố gắng tu hành, lúc này mới tiến một bước. Hư Thánh cũng không phải một sớm một chiều có thể thành tựu a, cũng nên từ từ sẽ đến. Ai nói Hư Thánh không phải một sớm một chiều có thể thành tựu? Tuyết Môn nói ra, đối với người khác mà nói là cần tích lũy, cần lắng đọng, thế nhưng là đối với chúng ta mà nói, tại sao muốn từ từ sẽ đến? Biết ta thành tựu pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, bao lâu thành tựu Hư Thánh sao? Tuyết Môn hỏi. Bao lâu? Tô Thiên Nhất ở bên cạnh hỏi. Ba tháng. Tuyết Ngôn một câu để Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ đều trợn tròn con mắt, bọn hắn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, cũng không chỉ là 3 tháng. Thời gian 3 tháng, ta ổn định pháp tắc cảnh cảnh giới đỉnh cao, liền bắt đầu đột phá hư thánh cảnh, một lần là xong, sau 3 tháng liền trở thành hư thánh. Tuyết Ngôn lời nói để Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều nuốt nước miếng một cái, ngươi ngưu như vậy sao? Bọn hắn đi đến nửa bước hư thánh, đều tốn hao to lớn, đi cũng gian nan. Ngươi hẳn là cũng làm được, chỉ là ngươi đi là bình thường đường." Tuyết ngôn nói ra. Diệp Vũ có chút không hiểu, nói thế nào? Ngươi cùng nhau đi tới, đi đều được mười phần ổn thực, cùng khác người tu hành so, là tảng đá cùng đậu hũ khác nhau. Nếu dạng này, như vậy ngươi liền không có nghĩ tới cưỡng ép tiến vào hư thánh." Tuyết ngôn nói ra. Có ý tứ gì? Diệp Vũ có chút không hiểu. Lĩnh vực là cái gì? Lĩnh vực là của ngươi nói, cầm giữ một phương thiên địa. Tất cả mọi người nói lĩnh vực là thuộc về ngươi tiểu thế giới, ngươi tiểu thiên địa, nhưng là các ngươi cảm thấy là thế này phải không? Tô Thiên Nhất nói ra, tiểu thế giới tiểu thiên địa, nơi đó là lĩnh vực có thể xứng với. Lĩnh vực chẳng qua là khóa thiên địa một bộ phận mà thôi, cũng là tự thân đạo tới cộng hưởng. Tới nói là tỏa thiên địa, còn không bằng nói là đạo tự thân làm dẫn, mà dẫn dắt thiên địa chi lực, thiên địa chi đạo đến ra chỉ tự thân. liền như là đạo của chính mình nguyên lai like là tấm ván gỗ, được gia trì liền biến thành tấm sắt. Tuyết ngôn nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất, gật đầu nói, là ý tứ này, đây cũng là vì cái gì lĩnh vực thi triển đằng sau, tại lĩnh vực bên trong thực lực tăng vọt nguyên nhân, bởi vì chính là thiên địa gia trì nguyên nhân. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tính tiểu thiên địa cũng có thể. Dù sao lĩnh vực thi triển, lấy ra thiên địa bộ phận chi đạo, mà hư thánh tu hành, kỳ thật rất đơn giản. Tuyết ngôn nói ra, đơn giản Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều không để ý giải, Thánh nhân đại đạo, đại biểu cho một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đại biểu cho có thể tự thành thiên địa. Mà hư thánh nói, liền xưng là không chọn vẹn, hư ảo, diễn hóa thiên địa, cũng tự nhiên là không chọn vẹn không chịu nổi. Nhưng cả hai tu hành đều là diễn hóa xuất thiên địa. Tuyết ngôn nói ra, Tô Thiên Nhất nói ra, đúng a, cho nên chúng ta mượn thánh nguyên, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tinh thâm tự thân chi đạo, mưu đồ tự thân diễn hóa xuất bản thân chi thiên địa. Thành tựu hư thánh. Tuyết môn nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, hiểu như vậy cũng không sai, thế nhưng là thánh nhân cùng hư thánh là có bản chất khác biệt. Thánh nhân là chân chính nắm giữ đại đạo, nó nhất định phải là chính mình đắc đạo. Có thể hư thánh, kỳ thật chỉ là cho thánh nhân trải đường mà thôi. Chẳng lẽ hư thánh diễn hóa thiên địa thật là thiên địa sao? Không phải. Hư thánh thiên địa, nhưng thật ra là tích lũy thiên địa chi lực quá trình. Thiên địa chi lực Khả năng các ngươi không hiểu rõ lắm, nó còn có một cái tên gọi là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên? Diệp Vũ sững sờ. Không sai, vì cái gì chúng ta đạt tới pháp tắc cảnh đằng sau, đạt được người khác Thánh Nguyên tu hành sẽ tăng nhanh. Cũng là bởi vì đây là thiên địa chi lực, hoặc là nói là đại đạo chi lực. Các ngươi trên người có Thánh Nguyên, hẳn là cũng dùng qua, có một vấn đề các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính là Thánh Nguyên mặc dù có thể tăng tốc các ngươi tốc độ tu hành, cũng có thể để cho các ngươi cùng thiên địa càng sự hòa hợp hơn. thậm chí có thể phụ trợ tầm bổ tự thân các ngươi chi đạo tu hành. Thế nhưng là cũng chỉ là làm chất dinh dưỡng, các ngươi lại không thể luyện hóa thành chính mình dùng, các ngươi đi luyện hóa, giống như từ nơi sâu xa có một loại không hợp nhau cảm giác. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất gật gật đầu, Thánh Nguyên có thể làm cho bọn hắn tốc độ tu hành bạo tăng, thế nhưng là ẩn chứa trong đó, đạo ngẩn các loại chỉ là hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung cho bọn hắn, bọn hắn lại không cách nào luyện hóa thành chính mình dùng, Thánh Nguyên, nhưng thật ra là ẩn chứa bán thánh cường giả đạo. Thế nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không chiếm được. Thánh nguyên mặc dù đều là thiên địa chi lực, nhưng là mỗi người thánh nguyên là không giống với, cho nên tạo thành thiên địa chi lực không giống với. Liền xem như thánh nhân thánh nguyên, hiệu quả cũng chỉ là tốt hơn mà thôi. Lại đồng dạng không cách nào luyện hóa, nhờ vào đó mà đạt được thiên địa chi lực. Đây cũng là vì cái gì? Vô số người tu hành không cách nào mượn thánh nguyên đạt tới hư thánh nguyên nhân. Hư thánh tu hành kỳ thật chính là có được thiên địa chi lực, thánh nguyên chính là thiên địa chi lực. Nếu như thánh nguyên có thể luyện hóa thành chính mình tất cả, có thánh nguyên, liền nhất định có thể trở thành hư thánh. Có thể hết lần này tới lần khác. Rất nhiều người cho hắn lại nhiều thánh nguyên hay là không thành được hư thánh. Đó là bởi vì, mỗi người đạo không giống với, cho nên người khác thánh nguyên có thể tăng tốc người tù hành, lại không cách nào để cho người chất biến. Cứ việc đều là thiên địa chi lực, người đạt được cũng vô dụng. Bởi vì, nó không cùng người phù hợp. Tuyết ngôn nói ra, đây chính là vì cái gì nói. Muốn thành tựu hư thánh đến diễn hóa xuất tiểu thiên địa, kỳ thật chính là diễn hóa xuất thuộc về mình thiên địa chi lực, hoặc là nói thuộc về mình thánh nguyên. Chương 758, một năm bấn thánh. Cái này cũng cần đối với đại đạo cảm ngộ ngày càng thâm hậu, lúc này mới có thể đạt được thiên địa chi lực a, luyện hóa ra thuộc về mình thánh nguyên a." Tô Thiên Nhất nói ra, "Tiên hậu ngài là làm sao 3 tháng thành tựu hư thánh?" Lĩnh vực gọi là gì?" Dao Chỉ tiên hậu hỏi, "Tiểu thiên địa, tiểu thế giới" Tô Thiên Nhất nghi ngờ nói: "Cái kia hư thánh muốn làm chính là cái gì?" "Diễn hóa xuất bản thân thiên địa, cái kia không phải nha." "Rất đơn giản, mặc dù lĩnh vực cùng hư thánh biến hóa ra tiểu thiên địa có điều khác biệt, nhưng là tương tự độ đạt tới 7, 8 phần. Lấy các ngươi thiên phú, chỉ cần luyện hóa lĩnh vực, thành tựu hư thánh tự nhiên không có vấn đề gì." Tuyết Môn nói ra, Tô Thiên Nhất lúc này ngơ ngác nhìn Dao Chỉ Tiên Hậu, lúc này hắn làm sao không biết Tuyết Môn ý tứ trong lời nói. Đây là nói, cưỡng ép luyện hóa lĩnh vực thành tựu hư thánh. Tô Thiên Nhất lúc này đều muốn quỳ cúng bái Tuyết Ngôn, trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng bá khí, nhưng không có nghĩ đến nàng như thế bá khí. Luyện hóa lĩnh vực thành tựu hư thánh, đó cũng không phải nhiều khó khăn nghĩ tới sự tình, mà là không có ai đi nghĩ như vậy. Vì cái gì? Bởi vì lĩnh vực bị thiên địa gia trì, được vinh dự thành tựu một phương tiểu thiên địa, cái này muốn luyện hóa sao mà khó khăn. Liền như là một người muốn đem một tòa phòng ăn nuốt một dạng. Có lớn như vậy miệng sao? Thế nhưng là giao chỉ tiên hậu đi làm, hơn nữa còn làm được, đây là như thế nào kinh tài tuyệt diễm? Ngài không phải nói đùa chứ? Tô Thiên Nhất nhìn xem Tuyết môn ngơ ngác hỏi, lĩnh vực đến thiên địa gia chỉ, lại giam cầm một phương, tự nhiên cũng cầm giữ thiên địa chi lực. Nói giỡn, nếu như các ngươi từ từ cảm ngộ, cần bao lâu mới có thể tích lũy đủ? Chẳng lẽ các ngươi muốn học thực cốt thánh nhân, học hắn nước động thành sông phương pháp tu hành? Thời gian không chờ ta, tự nhiên là một xúc mà thành." Tuyết môn nói ra, lĩnh vực kỳ thật chính là các ngươi nói, mà bởi vì thành tựu lĩnh vực, cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa chi đạo gia chỉ trong đó, chẳng khác gì là các ngươi đạo cường đại vô số. Liền như là là vốn chỉ là 1 mét thô gậy sắt, hiện tại biến thành 10 mét thô gậy sắt, ngươi trực tiếp luyện hóa, thiếu đi bao nhiêu tích lũy chi công? Hai người các ngươi nếu như dựa vào tự thân tu hành, muốn đạt tới hư thánh, co như thiên phú cho dù tốt, đạt tới hư thánh cũng muốn mấy năm thời gian đi. Trừ phi các ngươi có thể tìm đến Thánh Vương Thánh Nguyên, còn sống có cùng các ngươi đạo tương tự thánh nhân Thánh Nguyên, lại hoặc là có mặt khác thiên đại cơ duyên, bằng không mấy năm điều không nhất định có thể thành tựu hư thánh. Thế nhưng là, cái này nếu là không có thể luyện hóa, không chỉ là không thành được hư thánh, mà lại sẽ gặp phải phản phệ, nói không chừng bỏ mình cũng có thể. Nói đến đây, Tuyết Môn nhưng không có trả lời Tô Thiên Nhất, mà là nhìn xem Diệp Vũ cười nói: Người khác ta cũng sẽ không đề cử loại phương pháp này, bất quá ngươi một đường đi kiên cố, mà lại là tại nguyên rủa dưới Đông Thắng Thần Châu tu hành mà đến, luyện hóa lĩnh vực đối với ngươi mà nói, cũng không phải là rất khó khăn, ta đối với ngươi lòng tin rất đủ, mà lại coi như thất bại cũng không sao, có ta hộ pháp cho ngươi, nhiều nhất là trọng thương, sẽ không để cho ngươi thương căn cơ. Một câu nói kia để Tô Thiên nhất mắt sáng rực lên, hắn tự giác không thể so với Diệp Vũ kém, nghĩ thầm thánh nhân đối với Diệp Vũ có lòng tin, vậy mình thì sợ gì? Tiên hậu, ta là Diệp Vũ hảo huynh đệ, có thể hay không cũng vì ta hộ pháp." Tô Thiên Nhất nịnh nọt nhìn xem Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Vũ, ngược lại là không có cự tuyệt hắn. Nói chỉ là một câu, ngươi kỳ thật có khác đường có thể đi, cũng có thể cực nhanh đạt tới hư thánh, thậm chí bán thánh đều rất nhanh. Một câu nói kia để Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, gia hỏa này người nào, thế mà còn có con đường như vậy. Tô Thiên Nhất lúc này lại vẻ mặt đau khổ nói ra, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Hắn có thể sẽ giúp giúp ta. Huống chi, có nhiều thứ ta cũng không dám dùng a, nói không chừng được thành là kế tiếp hắn." Tuyết Ngôn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vừa nhìn về phía Diệp Vũ, đưa cho ngươi thánh nhân thánh nguyên phân hắn một nửa, mượn thánh nguyên đến tầm bổ, xác suất thành công có thể gia tăng một thành. Mặc dù ngoài ý muốn Tuyết Ngôn đối với Tô Thiên Nhất có chút nhìn với con mắt khác, nhưng Diệp Vũ hay là cho ra hỏa này một nửa, sau đó nói ra, "Trước cho mượn ngươi, cần phải trả." "Tốt tốt tốt." Tô Thiên Nhất đáp ứng. Nhưng trong lòng cười nhạo không thôi, nghĩ thầm trước dùng lại nói: "Trà, có thể a, kiếp sau ta còn nhớ rõ liền trả lại ngươi. Hư Thánh tu hành, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra là nhất có ưu thế, không cần nghĩ khác, chỉ cần một đường cưỡng ép vượt qua là được." Đoạt Thiên Địa tạo hóa, cường lực cướp đoạt cái này một chút, đừng nghĩ lấy ngộ. Người trước kia đánh xuống cơ sở, chính là lúc này phát huy tác dụng thời điểm, bằng không ngươi dĩ vãng tu hành chẳng phải là lãng phí. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, Mạnh như vậy đi, đối với đạo lĩnh ngộ có thể hay không chịu ảnh hưởng?" Diệp Vũ hỏi một câu nói. "Đương nhiên, đối với đạo lĩnh ngộ khẳng định so ra kém những cái kia làm từng bước đột phá người tu hành. Thế nhưng là, đó cũng không phải ngươi cần lo lắng sự tình. Chờ ngươi đạt tới bán thánh đẳng sau, lo lắng nữa chuyện này." Tuyết ngôn nói ra, trước tiên đem cảnh giới tăng lên đi lên, chờ đến cảnh giới này, quay đầu lại đi nhìn, ngươi sẽ phát hiện dễ dàng nhiều. "Về phần ngươi cảm thấy đốt cháy giai đoạn sẽ đối với đắc đạo có ảnh hưởng gì?" Đây không phải ngươi cấp độ này nên nghĩ sự tình. Muốn thành tựu thánh nhân, vậy cũng phải ngươi trở thành bán thánh đằng sau, lại đi suy tư. Tuyết ngôn nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta từ hư thánh đạt tới bán thánh, dùng 1 năm. Một câu nói kia để Tô Thiên nhất lần nữa mở to hai mắt, yêu nghiệt, đây quả thật là yêu nghiệt. Một câu nói kia, để Diệp Vũ có vô hạn lòng tin. Tuyết ngôn có thể làm được, hắn nhất định có thể làm đến. Còn đối với đạo lĩnh ngộ sẽ có ảnh hưởng gì? Tuyết Ngôn còn không sợ, hắn sợ cái gì? Có tạo hóa quyết, hắn so với bất cứ người nào đều có ưu thế mới đúng. Tuyết Ngôn tỷ, ta tranh thủ trong vòng nửa năm, từ hư thánh thành tự bán thánh." Diệp Vũ nghĩ thầm, có Tuyết Ngôn chỉ điểm cho hắn, chẳng khác gì là giẫm tại cự nhân trên bờ vai, nếu là hắn không thể so với Tuyết Ngôn thiếu tốn thời gian, hắn đều không có mặt gặp người. Tuyết Ngôn cười cười, cũng không nói ra. Nàng đại khái nghĩ đến Diệp Vũ tâm tư, chỉ bất quá hắn không biết là Diệp Vũ căn cơ kỳ thật so với phía sau hắn, cho nên lĩnh vực cũng muốn so với nàng cường đại, muốn một đường xông vào đến bán thánh, độ khó cũng muốn so với nàng lớn rất nhiều. Theo Tuyết Ngôn, Diệp Vũ có thể trong vòng 2 năm đạt tới bán thánh thế là tốt rồi, nửa năm, đây tuyệt không khả năng. Đến lúc đó chờ hắn minh bạch mới hảo hảo chế giễu hắn. Ta 5 tháng, Tô Thiên Nhất cũng không chút nào yếu thế, hắn cảm thấy mình so với Diệp Vũ mạnh, Diệp Vũ đều nửa năm, hắn 5 tháng cũng đương nhiên Tuyết Ngôn cũng không nhìn Tô Thiên Nhất. Tuyết Ngôn lại cho Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ chỉ điểm một trận, nói cho bọn hắn hẳn là chú ý sau đó, nhìn xem hai người bế quan tu hành. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc đối Diệp Vũ có lòng tin, nhưng cũng có lấy mấy phần tâm thần bất định. Lúc trước nàng có thể thành tựu, cũng là có một phen cơ duyên. Bất quá, Diệp Vũ có dạng này nội tình, chính mình lại là thánh nhân, hắn không đi con đường này là lãng phí. Chỉ là hy vọng ngươi có thể thành, mau chóng thành tựu bán thánh. tổ mạch mở ra, đến lúc đó ngươi mới có thể có đến tổ mạch cơ duyên, nhờ vào đó thành thánh nhân, bằng không ngươi ngay cả tư cách đều không có. Chương 759, hư thánh. Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ ngồi xếp bằng bế quan, thánh nhân vì bọn họ hộ pháp. Tô Thiên Nhất người này cứ việc ưa thích tình đường chết, nhưng là cũng quả thật có thể chịu khổ. Lúc này hắn cưỡng ép luyện hóa lĩnh vực đến trong cơ thể hắn, cảm giác kinh mạch đứt từng khúc đau khổ, khó chịu vạn phần. Hắn cưỡng ép dẫn dắt lĩnh vực đến thể nội, không ngừng luyện hóa hấp thu, cả người toàn thân run rẩy, thất khiếu đều đang chảy máu, hắn cắn răng kiên trì, Liều lĩnh luyện hóa lĩnh vực, Thánh nguyên đang điên cuồng tiêu hao. Tuyết môn làm hộ pháp cho hắn, thỉnh thoảng trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Nhưng Tuyết môn cũng không khỏi không bội phục, Tô Thiên Nhất xác thực tính bền dẻo mới phần, đổi lại đồng dạng người tu hành, căn bản là chịu không được dạng này đau nhức kịch liệt. Luyện hóa lĩnh vực đến thể nội, sơ ý một chút liền trực tiếp để tự thân sụp đổ. Tô Thiên Nhất không ngừng luyện hóa, lĩnh vực cũng bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, liền như là là một tòa phòng ở bị hắn ăn càng ngày càng nhiều. So với hắn, Diệp Vũ lúc này lại an tĩnh đến cực điểm, hắn liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bên người một hơi gió mát đều không có, sắc mặt bình tĩnh, cùng Tô Thiên Nhất mặt mũi giữ tận so sánh, quả thực là hai loại hình ảnh. Tô Thiên Nhất vẫn tại điên cuồng luyện hóa lĩnh vực, trên người hắn đạo ngấn phun trào, lĩnh vực cũng từng điểm từng điểm bị hắn ăn mòn. Trên người hắn vết máu càng ngày càng nhiều, cả người như là một tôn huyết nhân. Loại này luyện hóa, kéo dài thật lâu, ngẩn ngơ 7 ngày. 7 ngày thời gian, Tuyết môn cũng đứng ở nơi đó, vì bọn họ hộ pháp, hoặc là nói, là vì Tô Thiên Nhất hộ pháp, bởi vì đến lúc này, Diệp Vũ còn vô thanh vô tức. Phá! Tô Thiên Nhất đột nhiên gầm rú một tiếng, lĩnh vực cuối cùng một bộ phận trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn, Tô Thiên Nhất thân thể tuôn hướng chảy máu châu, cả người đau đớn đến vặn vẹo. Hắn đem sau cùng Thánh Nguyên sử dụng hết, đồng thời nói ngấn bộc phát, điên cuồng luyện hóa. Tô Thiên Nhất đột nhiên khí thế biến đổi, khe hở rộng kéo lên đứng lên, sau đó tại thiên địa xuất hiện dị hưởng, có một đầu đại đạo hiển hiện đồng dạng. Đầu đại đạo này rất hư vô, thế nhưng là chui vào đến Tô Thiên Nhất trong thân thể, Tô Thiên Nhất nguyên bản vạn vẹo gần như sụp đổ thân thể, chớp mắt liền khôi phục 78 phần. Hắn xếp bằng ở chỗ nào, khí tức càng phát khủng bố, đạo ngấn quấn quanh hắn bay múa, có thiên địa dị tượng xuất hiện. Hư Thánh Đến, Tô Thiên Nhất cực kỳ hưng phấn, vốn cho là hư thánh cảnh cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đạt tới, lại không ngờ tới, cứ như vậy đạt đến. Tô Thiên Nhất hưng phấn không thôi, đều không lo được đến ổn định cảnh giới. Hắn rất đắc ý, cũng rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm ngươi tiểu tử này cuối cùng không bằng ta, không có ta hung ác, ta liều mạng không để ý chết sống, rốt cục luyện hóa lĩnh vực, ngươi lại đến bây giờ cũng không dám luyện hóa. Coi như ngươi có thánh nhân đùi thì thế nào? Thánh nhân mà thôi, đem đến từ mình nhất định có thể trở thành thánh nhân. Diệp Vũ cái này cặn bã, liền nói ngươi không so được ta. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ không có chút nào che giấu khinh bỉ nói, Tô Thiên Nhất là một tay chết tử tế, đắc ý vênh váo đến loại tình trạng này, Diệp Vũ tỷ tỷ liền ở bên cạnh hắn, ngay trước vị này thánh nhân mặt mắng Diệp Vũ, hắn thật đúng là có năng lực. Tuyết Môn đều bị hắn làm phụ, nàng đều hoài nghi Tô Thiên Nhất là thánh vương, bằng không có thể ở trước mặt nàng nói ra một câu nói như vậy. Tô Thiên Nhất hiển nhiên không biết mình tại tình đường chết, tiếp tục đậu đen rau muống nói, "Ai, nguyên lai cũng là một cái nhị thế tổ a, đến lúc đó nghĩ cách lại đoạt ngươi." Ngay tại Tô Thiên Nhất tự hỏi thế nào đoạt Diệp Vũ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng lên, sau đó đột nhiên há miệng ra. Thiên địa đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm, ngọn hỏa diễm này như là nước biển một dạng, đột nhiên hướng về Diệp Vũ miệng chảy ngược mà đi. Trong nháy mắt, Diệp Vũ lĩnh vực liền liên đối hỏa diễm, một ngụm bị Diệp Vũ nuốt. Tại lĩnh vực địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, bốn phía không có chút nào ánh sáng, không thấy bất cứ cái gì, phảng phất là Diệp Vũ cắn một cái, đem nơi này đều cho cắn sạch sẽ, trong đó hết thảy bao quát tia sáng đều bị Diệp Vũ nuốt. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, Diệp Vũ khí tức đột nhiên tăng vọt, sau đó cả người đạo vận lưu động, có thánh uy có chút thoáng hiện. Cái này, Tô Thiên nhất ngơ ngác nhìn một màn này, nguyên bản cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, hắn vuốt một cái máu trên khóe miệng, sau đó dùng sức lắc đầu. gia hỏa này cái gì tình huống như thế nào, trước đó vô thanh vô tức, hiện tại liền chớp mắt nhập hư thánh. Tô Thiên Nhất khó mà tiếp nhận a, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ chớp mắt đem lĩnh vực đặt vào thể nội, sau đó chớp mắt luyện hóa. So với hắn kinh lịch cực khổ, Diệp Vũ đơn giản giống như là uống nước một dạng đơn giản. Mẹ nó, Tô Thiên Nhất nhịn không được mắng lên. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khí tức càng ngày càng hưng hực, cả người tại thuế biến, tiến nhập hư thánh cảnh giới. Thậm chí Hắn ngay cả Thánh Nguyên cũng không từng vận dụng bao nhiêu. Thần Nguyên. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ, ngược lại là minh bạch vì cái gì Diệp Vũ có thể làm được như vậy, chỉ là không ngờ tới chính là Diệp Vũ thế mà đem Thần Nguyên lợi dụng đến loại tình trạng này. Dựa theo loại tình huống này, nếu là Diệp Vũ đạt tới bán thánh cảnh giới, mượn Thần Nguyên chi lực, coi như so ra kém thánh nhân, tối thiểu tại có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân giao thủ. Tuyết Môn con người sáng lên, Diệp Vũ đạt tới bán thánh không có cái gì lo lắng. chẳng phải là nói Diệp Vũ có thể trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Cứ việc, các bán thánh cũng có thể là có được thần nguyên, nhưng Diệp Vũ, tại pháp tắc cảnh liền có thể đối với thần nguyên nắm giữ đến loại tình trạng này, đạt tới bán thánh cảnh, đối với thần nguyên khống chế khẳng định vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không phải khác bán thánh có thể so sánh. Nhìn xem Diệp Vũ tại ổn định lấy hư thánh cảnh giới, cảm thụ được tự thân biến hóa, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu hướng thánh nguyên chuyển biến. Đương nhiên, Lúc này lực lượng trong cơ thể chỉ là bộ phận chuyển hóa thành thánh nguyên. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ khí tức càng ngày càng ổn định, hắn lại mắng vài tiếng, thế nhưng không dám tiếp tục chỉ hoãn, cũng đắm chìm xuống tới tu hành. Tuyết Ngôn thở dài một hơi, nguyên bản Diệp Vũ du lịch các châu nàng còn có chút lo lắng. Thế nhưng là Diệp Vũ đạt đến hư thánh, cũng coi là một phương cự đầu, có thể uy hiếp được hắn người tu hành không nhiều lắm. Diệp Vũ rất nhiều át chủ bài, điểm ấy Tuyết Ngôn biết. liền xem như bản thánh, Diệp Vũ cũng không phải không có khả năng đào tẩu. Tối thiểu, thế gian này có thể giết Diệp Vũ người không nhiều lắm. Nàng là thánh nhân, là uy hiếp cũng là nguy cơ. Đây cũng là vì cái gì? Nàng hy vọng Diệp Vũ mau chóng đạt tới hư thánh nguyên nhân. Lại qua 3 ngày, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lúc này mới ngừng tu hành, hai người khí tức cũng triệt để nội liễm, mặc dù còn chưa hoàn toàn ổn định cảnh giới, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục. Đặc biệt là Diệp Vũ, thánh nhân thánh nguyên chưa từng sử dụng Không bao lâu liền có thể triệt để ổn định tại hư thánh cảnh. Tô Thiên Nhất dừng lại tu hành về sau, chuyện thứ nhất chính là nhảy đến Diệp Vũ trước mặt, một mặt hung tợn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có phải hay không có cái gì bí thuật chưa hề nói, làm hại ta ăn lớn như vậy khổ. Diệp Vũ không thèm để ý ra hỏa này. Tô Thiên Nhất lại tiếp tục tìm đường chết, mắng lấy Diệp Vũ nói, ngươi cái này củ mục không có khả năng so với ta còn mạnh hơn, có phải hay không thánh nhân cố ý cho ngươi mở tiểu táo, thánh nhân làm sao cũng dạng này không biết xấu hổ. Một câu nói kia, Tuyết Môn không nói thêm gì, chỉ là một cước bay ra ngoài. Tô Thiên Nhất vừa đạt tới hư thánh, chuyện thứ nhất liền bị bị người đạp bay lên thiên không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.